phân bón do Trần Viễn cung cấp, dùng để chống đỡ trụ bỏ vốn số lượng. Một bộ phận khác, các loại viễn phương nông trường tương lai kiếm tiền, lại thanh toán cho Trần Viễn. Kỳ thực viễn phương nông trường tài khoản tài chính rất khỏe mạnh, đầy đủ đem nông trường kiến thiết lên. Đúng rồi, bảo thạch nông trường mùa đông quả nho giá trị sản lượng là bao nhiêu? Chu Văn hỏi. Bí mật. Vậy thì không có suy nghĩ, có hay không qua ba ức? Chu Văn cười nói. Trần Viễn lắc đầu, giá trị tổng sản lượng 2200 triệu Chu Văn hút một hơi khí lạnh, sớm biết, ban đầu ta bất luận làm sao cũng không lùi cỗ. Trần Viễn cười nhún nhún vai, ngươi nếu không đem bảo thạch nông trường bán cho ta, sản xuất quá trình bên trong, chúng ta sợ là sẽ phải xuất hiện phân kỳ. Năm nay quả nho, đưa vào thành phẩm cao hơn nhiều bình thường. Điểm ấy, Chu Văn cũng là rõ ràng. Liên tỷ như quyết định đem 1.500 mẫu vườn nho toàn làm thành tinh phân quả, quyết định này, Chu Văn lúc đó liền rất không nói gì. Hơn nữa quản lý quá trình bên trong, bón phân. Lấy phân hữu cơ làm chủ, làm nặng phân. Còn có máy móc thiết bị chọn mua, mỗi một hàng chi, đều rất lớn. Nếu như Chu Văn vẫn là bảo thạch nông trường cổ đông, Chu Văn chắc chắn sẽ cùng Trần Viễn sản sinh phân kỳ. Năm nay phát ra bao nhiêu thưởng cuối năm. Chu Văn lại cười hì hì. Bà mật, nói một chút đi. Ta cũng sẽ không đi ra bên ngoài nói lung tung. Thật không thể nói, sợ ngươi đố kỵ. Trần Viễn ha ha cười. Vương Sư Phụ cùng Triệu Bằng Vũ nhìn nhau, lộ ra nụ cười. Nói một chút đi, hiếu kỳ. Tổng cộng, phát ra có hơn 1.000 vạn thưởng cuối năm. Tạm thời làm việc bên kia, cũng phát ra mấy trăm vạn. Trần Viễn xoa xoa thái dương huyệt, liền cảm thấy đi, năm nay thực sự là kiếm lời không ít. Hàng tỷ phú hảo, thực tên nước ao. Chu văn lo pha trà trên khay bình nước, đốt tan, lấy ra lá trà, cho đại gia giúp trà, tân viễn vương nông trường thật có thể đạt đến lao viễn vương nông trường trình độ. Có thể đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định có thể nhưng vườn thanh long quản lý cũng là rất trọng yếu. Trần Viễn lại giật khẩu xì gà đối với triệu bằng vũ nói lao triệu viễn vương nông trường bên kia liền muốn khổ cực ngươi viễn vương công ty còn có công cộng cô ao sang năm muốn làm tốt lắm những kia cổ phần liền phân phân cho ngươi cùng viễn vương nông trường tầng quản lý ta làm việc ngài yên tâm triệu bằng vũ cười nói ta toàn bộ dòng dõi cũng là quăng đến viễn vương nông trường Trần tiểu dùng tay vỗ bỏ Trần Viễn phun ra sương mù ca ngươi cùng bảo bảo hôn lễ Định ra đến rồi sao? Còn không đây. Các loại cha vợ của ta bọn họ trở về, lại xác định tháng ngày. Các ngươi muốn cử hành hôn lễ. Chu Văn nói. Ai trước chúng ta liền cầm cái giấy hôn thú, hôn lễ vẫn kéo Trần Viễn nói. Ở nơi nào làm, chọn xong sao? Khả năng ở bích hồ làng du lịch. Trần Viễn nói. Bích hồ làng du lịch, nói đùa sao, nói thế nào cũng đến ở khách sạn 5 sao A. Chu Văn nói, kết hôn là đại sự, hôn lễ cũng là đại sự, có thể qua loa không được. Trần Viễn vây vây tay, Bảo Bảo kết hôn, đến thời điểm nhất định sẽ mời tiệc Bảo Ba bên kia thân bằng. Nói không chừng, Khang Gia Gia hai nhi tử, hai cháu trai cũng phải quay về. Đến thời điểm bộ đội quan lớn lại đây, làm cái siêu hảo hoa hôn lễ, không thích hợp. Ngược lại, cụ thể làm sao xử lý, muốn xem Bảo Bảo, Bảo Bảo cha mẹ bên kia ý tứ. Trần Viễn bên này đều tốt nói. Trần Viễn, Bảo Bảo ở bên ngoài gọi. Ai Trần Viễn đứng dậy đi ra ngoài. Ở đây làm cái gì đây? Bảo bảo hỏi, uống trà, Chu văn bọn họ bọn họ ở chỗ này Trần Viễn nói, cậu cùng mở bọn họ đây, đi ra ra bọn họ nơi đó. Bảo bảo đi tới Trần Viễn trước mặt, nhỏ giọng nói, ta mẹ trở về, ô muốn ta đi mở xe đi ra ngoài sao. Bảo bảo gật đầu, trước làm theo yêu cầu trang phục kết hôn, làm được, chúng ta đi nắm lễ phục, thuận tiện tiếp ta mẹ. Trần Viễn quay đầu lại nhìn một chút Chu văn bọn họ, đi mà. Trần Tiểu Nhô đầu ra, ta cũng muốn đi. Ngươi theo đi làm cái gì Trần Viễn không vui Trần Tiểu theo. Bảo bảo qua kéo lên Trần Tiểu cánh tay, hướng Trần Viễn làm cái mặt quỷ, liền tán gẫu lên chấm dứt hôn muốn đeo đổ trang sức. Trần Viễn đi vào cùng Chu Văn bọn họ nói rồi một hồi, nhường bọn họ uống xong trà thu thập một hồi. Trước tiên trở về nhà một chuyến, đem lý sợt lờ mờ mở ra đến, nối liền Trần Tiểu cùng bảo bảo, các ngươi nói nhỏ nói cái gì đó. Liều tam kim. Ba kim là vòng tay vàng, dây chuyền vàng cùng vòng tay vàng đi. Bảo bảo nói. a Ngươi nói, ba kim là chính chúng ta mua, vẫn là ba mẹ bọn họ mua." Bảo Bảo hé miệng cười. "Chính chúng ta mua là được. Mẹ đến tin nhắn, gọi chúng ta đi một chuyến Thanh Mục nông trường." Trần Tiểu nói, "Mẹ nói, ba kim vật này, hai bên cha mẹ cắt ra một nửa tiền." "Là bảo mu ý tứ?" "Ngụ ý chúc phúc." "Được, đều được." Trần Viễn nói. "Đến Thanh Mục nông trường, Trần Viễn mẹ thay đổi thân quần áo mới. Hiện tại Trần mẹ, nhìn qua cũng là trẻ lại rất nhiều." Trên mặt nếp nhăn đều rất ít. Thẳng đến Tam Á. Bảo Mụ là lâm thời bắt được đặc phê, vừa vẫn có chuyến bay, liền ngày hôm nay trở về. Tam Á Chu Đại Phúc, Bảo Mụ chính ở bên trong xem đồ trang sức. Mẹ. Bảo Bảo qua ôm lấy Bảo Trừng Vận, ngọt ngào hô. Mẹ Trần Viễn cũng theo hô. Bảo Mụ nhìn rất tuổi trẻ, trước công chúng gọi nàng mẹ, Trần Viễn còn có chút thật không tiện. Bảo Trừng Vận cười gật gù bà thông gia nhìn cho bọn nhỏ tuyển những kia ba Kim. Xem chính bọn họ yêu thích đi. Trần Viễn mẹ nói, chính bọn họ tuyển. Trần Viễn coi trọng truyền thừa Siêu Di, phong cách đơn giản, nhưng Bảo Bảo không thích. Mà phong bảo Bảo mua đồ, có lựa chọn khó khăn chứng giống như, nhìn cái này đẹp đẽ, muốn, nhìn cái kia đẹp đẽ, cũng muốn, cuối cùng vẫn là Trần Tiểu giúp đỡ chọn, một đôi bươm bướm vàng vòng thay vàng, một đôi vĩnh kết đồng tâm bản, một cái hoa chi áo cưới dây truyền. Cuối cùng, Trần Viễn cho Bảo Bảo chọn một cái hoàng kim trấn vượng. Tính tiền thời điểm, Bảo mụ cùng Trần mẹ cấp thanh toán một nửa là đưa cho bảo bảo lễ vật, mẹ cùng bà bà đều đưa ta lễ vật, Ngươi đây, hai vị mẹ tính tiền đi tới, bảo bảo cầm đồ trang sức ở phía trước gương trang điểm, khoa tay, cái kia ngươi muốn cái gì, chính mình mua, Ừm. ta suy nghĩ, ta muốn đánh lô thai, bảo bảo nói, ta không lô thai, mang khuyên thai quá phiền phức, trần viễn một mặt không nói gì, nhìn một chút mẹ các nàng còn ở quầy thu tiền, gật gù, muốn đánh lô thai mau nhanh, ha ha bảo bảo cười khúc khích. Nàng đã sớm muốn đánh lỗ thai, Trần Viễn không cho. Đa số Chu đại phúc phải chuyên doanh là không có đánh lỗ thai phục vụ, khả năng có rất ít mấy tiệm có. Nhưng nơi này không có. Hỏi do một hồi nhân viên cửa hàng, trong cửa hàng không có đánh lỗ thai phục vụ. Có điều, bên cạnh không xa thì có cái thẩm mỹ viện, nơi đó có thể đánh lỗ thai. Sau đó, bảo bảo liền cùng Trần Tiểu chạy ra ngoài. Thiên sinh, ngài bạn gái thật đáng yêu. Một cái nhìn ba mươi mấy tuổi nữ phục vụ viên, cười nói. Chúng ta kết hôn gần một năm Trần Viễn cười nói, trước không làm hôn lễ, hiện tại bù đắp. Đúng rồi, mới vừa đánh lô thai, bao lâu có thể mang theo bông thai? Xem một cái nhân tình huống. Ta trước đây đánh lô thai, hai ngày liền đổi bông thai. Tình huống bình thường, một tuần. Đánh lô thai rất thông thường. Trần Viễn chọn mấy cái vàng dòng bông thai, mấy cái thuần ngân bông thai. Bảo bảo đâu? Bảo mụ phó song khoản sang đây xem đến Trần Viễn ở chọn bông thai, hỏi. Đi ra ngoài đánh lô thai. Trần Viễn cầm một viên vàng dòng nạm kim cương đá nhỏ Đông Thai, cái này Đông Thai không tốt sao? Rất đẹp. Đều gói lên đến. Chương 346, xem xe. Hiện tại Trần Viễn, Dạo Chu Đại Phúc cũng không cần xem giá tiền, có tiền. Đó là chưa từng có sức lực. Sát vách thẩm mỹ viện, đoàn hoàng, có thể làm giải phẫu chỉnh hình thẩm mỹ viện. Bảo Bảo cùng Trần Tiểu Qua liền bấm cái lốt thai. Bấm lốt thai là giải phẫu nhỏ, rất nhiều dịa đường tiệm cũng có thể làm. Trần Viễn bọn họ qua Bảo bảo đã đánh được rồi lô thai. Bảo mụ nhìn con gái, một mặt, không biết là cái gì vẻ mặt, cuối cùng hóa thành có chút nụ cười bất đắc dĩ, nhẹ gõ nhẹ một cái bảo bảo đầu. Thật giống, bảo mụ rất yêu thích gõ bảo bảo đầu. Đón lấy đi đâu? Bảo mụ hỏi. Áo cưới tiệm. Ta ở nơi đó làm lễ phủ, một bộ áo cưới. Cho Trần Viễn làm hai bộ. Một bộ âu phủ, một bộ kiểu Trung Quốc lễ phủ. Bảo bảo nói, năm ngoái tiểu tiểu đưa ta một bộ kiểu Trung Quốc hôn phủ, có thể đẹp đ Ta hiện tại đều tốt thu lắm. Trần Tiểu kéo lên Bảo Bảo cánh tay, nhanh qua xem một chút, đón lấy nên còn có rất nhiều thứ muốn mua. Ngồi vào trên xe, Trần Viễn khởi động xe, đi tới lễ phục tiệm. Bảo Bảo làm theo yêu cầu một bộ áo cưới, màu trắng, lộ ra vai đẹp loại kia, nàng mặc vào sau rất đẹp đẽ. Xinh đẹp không? Bảo Bảo một mặt nụ cười, là đặc biệt mở tâm loại kia nụ cười, nhìn thấy cái nụ cười này, liền có thể cảm thụ nàng xuất phát từ nội tâm hạnh phúc cảm giác. Bảo mũ gật đầu, đẹp đẽ. Trần Mù Mù cũng gật đầu, đặc biệt đẹp đẽ. Theo tiên nữ nhi giống như Trần tiểu nói, Trần Viễn có một bộ màu đỏ kiểu Trung Quốc hôn phục, một bộ Âu phục, đều là làm theo yêu cầu, rất vừa vặn. Ở Trần Viễn đổi Âu phục sau, nhìn qua cũng đặc hữu mị lực, nhưng không người nào để ý hắn, tất cả đều vây quanh bảo bảo chuyện. Trần Viễn liền chính mình quay về tấm gương, nháy mắt. Từ cách tiệm đi ra ngoài, thời gian cũng không còn sớm. Trải qua vùng ngoại thành bán ô tô tiêu thụ khu vực, Trần Viễn đạp một chân Buổi chiều không sao rồi, chúng ta đi nhìn xe. Tây bảo bảo quay đầu, nhìn hai vị mẹ, Trần Viễn muốn mua xe, mua rồi rồ rổi sờ. Trần Viễn mẹ không đáng kể, nhưng bà mụ hơi sưng sờ, mua rồi rồ rổi sờ làm cái gì? Muốn mua đài xa hoa xe. Trần Viễn cười cợt, rồ rổi sờ, hoặc là Benny. Rồ rổi sờ hoặc là Benny, đúng không? Quá kiêu căng. Trần Tiểu nói, ta cảm thấy, ngươi vẫn là biết điều một ít tốt. Trước tiên không mua, chúng ta đi trong tiệm nhìn. Trần Viễn nói trước hắn liền cùng bảo bảo đã nói muốn mua một đài rồn rọi sơ người đời này có điều kiện hưởng thụ một chút xa xỉ sinh hoạt cũng không sai người năm nay kiếm lời bao nhiêu tiền a đều muốn mua rồn rọi sơ đừng trước hết nghĩ hưởng thụ trước tiên đem cho vay trả hết nợ bảo mụ cười nói trước còn nói bảo bảo dùng tiền tay chân lớn bây giờ nhìn xem trần viễn cũng không tốt hơn chỗ nào đã trả hết nợ bảo bảo nói ta cũng cảm thấy mua rồn rọi sơ quá kiêu căng cảm giác không tốt chính là nhìn Trần Viễn nói, có mua hay không, sau này hãy nói. Nam đảo bên này ô tô tổng hợp tiệm, tiệm xe, rất nhiều. Đặc biệt tiệm xe, có loại cỡ lớn tiệm xe chuyên môn bán loại kia cao to vẫn còn ô tô, giá tiền. So với những khác tiệm còn có ưu đãi. Trần Viễn đem xe mở ra tam á to lớn nhất tiệm xe, nơi này không chỉ có các loại lao bàn xe, còn có rất nhiều siêu xe. Trần Viễn cũng rất yêu thích xe thể thao, đến nay mới thôi, hắn còn chưa mở qua bất kỳ một khoản xe thể thao. Hiện tại có tiền, lựa chọn hàng đầu một đài trăm vạn đến ngàn vạn ô tô, Trần Viễn chắc chắn sẽ không tuyển xe thể thao. Tiệm xe rất lớn, đi vào bên trong, cảm giác, lại như là đi tới triển lãm xe hiện trường. 4 giờ chiều qua, tiệm xe bên trong xem xe người không nhiều. Trần Viễn bọn họ còn không đi tới cửa, thì có tiêu thụ nhân viên tiến lên đón. Mấy vị, xem xe sao? Một người tuổi còn trẻ chàng trai hỏi. Ừm. Trần Viễn đáp một tiếng, chúng ta chỉ là nhìn, không quyết định mua được, nhìn cái gì xe cùng ta nói, còn có thể cung cấp lái thử phục vụ, miễn phí lái thử, tốt, cảm tạ, đi vào trong cửa hàng, cùng một màu xa hoa xe, cơ bản đều ở mấy chục vạn, hơn triệu xe, như Benz, BMW, Audi, còn có hỗ các loại, cùng với một ít trần viễn không gọi ra tên xe, trong đó chạy chậm chiếm một nhiều hơn phân nửa, bên trong xe chỉnh tề bày ra, một cái khu vực một cái nhãn hiệu, Peugeot cùng làm bùa của Iny những nảy siêu xe nhãn hiệu. Cũng có. Chỉ là loại không hoàn toàn. Chúng ta còn có một chút siêu xe lái thử phục vụ. Tiêu thụ viên nói. Có dồn dòi sơ sao? Trần viên ở trong đại sảnh liếc mắt nhìn, không phát hiện dồn dòi sơ. Đúng là nhìn thấy một đài bèn y, ô y hai môn xe thể thao. Lái thử dồn dòi sơ, cái này. Tiêu thụ viên nhìn Trần viên ăn mặc, Trần viên ăn mặc sắc thực phổ thông, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, phòng trừng một ngàn khối trang phục cũng chưa tới. Nhưng tiêu thụ viên chú ý tới Trần Viễn khi đến lái xe con, lại đánh giá một hồi người đứng bên cạnh hắn, gật gù, có thể. Chúng ta có một đài chuyên môn vì là khách hàng lái thử Gipter, muốn trước tiên ký một cái lái thử thỏa thuận. Vậy coi như, mang ta xem một chút xe. Trần Viễn nói, rộn rõ sờ ở chuyên môn khu vực, mấy khoản ở bán xe hình đều được. Gipter, Giách, Đạ, Cụ Lý Nàn cùng phẹn tầm. Trên thực tế, Trần Viễn chỉ ở trên đường xem qua người khác mở rộn rõ sờ, khoảng cách gần quan sát. Vẫn là lần thứ nhất. Phẹn tưởng này cái xe, thật dài. So với ly sợt lờ mờ còn dài rất nhiều. Không nói phẹn tưởng, chính là cụ ly nạn, đều so với ly sợt lờ mờ dài. Hơn nữa xe độ cao, nên có một. Cao 8 mét. Dũng do sờ không sai nha. Trần Tiểu nói rằng, hì hì cười tiếp một câu, ta yêu thích rách. Đà cũng không sai, Mui trần. Bảo bảo nói. Trần Viễn mẹ đối với bảo bảo nói, xe Mui trần sắc thực đẹp đẽ, ngươi yêu thích, liền cứ gọi Trần Viễn mua lại. Bảo bảo nhẹ nhàng lắc đầu. Lão ca, ngươi yêu thích cái nào đài? Trần Tiểu hỏi. Trần Viễn đưa tay mở ra cụ ly nản cửa xe, nhìn một chút bên trong trang trí bên trong, ta có thể ngồi vào đi cảm thụ một chút không? Có thể. Trần Viễn ngồi xuống, cụ ly nản thân xe rất lớn, bên trong không gian cũng lớn. Chỗ ngồi lái xe, ngồi rất thoải mái. Lại nhìn một chút phện tuần cùng diệp tờ. Phện tuần, đặc biệt thu bạo, diệp tờ cũng rất ngầy. Thật muốn mua, khó có thể lấy hay bỏ xem qua rôn rỏi sơ, Trần Viễn đến xem bèn nhỉ chạy như bay cùng mộ vẫn còn, hai khoản xe đều mỗi người có các tốt, mấy trăm vạn siêu xe nhìn ra đã không phải tính năng cùng trang trí bên trong, mà là nhãn hiệu cùng cá nhân yêu thích. Cú lý nản không sai, Trần Viễn khá là yêu thích mình lái xe, sau đó là chạy như bay, cái khác xe, Trần Viễn mua xe ham muốn không phải đặc biệt cường, hắn có hàng ngày dùng xe, một đài bờ y giờ hắn khác một đài lý sợt lờ mờ, nhiều người xuất hành. Trần Viễn đều mở lý sợt lờ mờ này cái xe trang trí bên trong cũng đầy đủ xa hoa, xe chạy vững vàng, ở ghế sau, đặc biệt thoải mái. Trần Viễn còn nhìn Benz cấp S, cùng với cấp S diễn sinh xe hình, cùng với những khác siêu xe. Hôm nay tới chủ yếu là xem xe, còn mua vẫn là không mua, Trần Viễn cũng không có lấy chắc chủ ý. Phong Bảo bảo cùng Trần Tiểu đi phòng khách xem ra xe thể thao, hai người thương lượng mua một đài cấp độ nhập môn chạy chậm. Trường 347, về nhà. Đã từng. Trần Viễn cũng rất yêu thích xe thể thao tới. Đều không chỉ một lần ảo tưởng qua mở ra xe thể thao đi ra ngoài tán gái cảnh tượng. Nhưng không biết từ khi nào, Trần Viễn đã không như vậy yêu thích xe thể thao. Đối với Trần Viễn tới nói, có chút khá mạnh liệt mua ham muốn xe hình, không có xe thể thao. Trần Viễn càng yêu thích lì mù xỉn, SUV, xe thương vụ cùng nhà xe. Trần Viễn hiện tại còn không nắm chắc chú ý đến tột cùng mua rột rột rột rột hoặc là Benny, chính là ở xoắn suýt suy nghĩ muốn mua một đài nhà xe, xa hoa nhà xe. Có tiền, cái này đại Mỹ thế giới, còn chưa tốt tốt đi ra ngoài loành quanh qua đây. Có nhà xe, có thể mở ra nó đi Tây Tạng, đi Tân Cương, đi Xanh Biển, Nội Mông. Cũng có thể đi Bắc Kinh, đi Thượng Hải. Trần Viễn muốn đi địa phương, quá nhiều. Thấy Trần Viễn đi ra, bảo bảo lại đây nói, xem xong. Ừm, quyết định mua cái nào đại sao. Tiêu thụ viên ánh mắt sáng lên, xem ra có hy vọng. Vừa nay đi, liền cảm thấy người đàn ông này khí độ bất phàm Quả thực không nhìn lầm, là cái đại kim chủ. Không, đi về trước. Chờ ta nghĩ kỹ lại mua Trần Viễn nói. Tiêu thụ viên trong nháy mắt thất vọng. Tiểu tiểu muốn mua đài xe thể thao. Bảo bảo nói. Tiêu thụ viên o, o, nhân sinh lên voi xuống chó. Trần Tiểu một mặt không nói gì, cái gì liền ta muốn mua. Rõ ràng nói cẩn thận chúng ta mua một lần. Bảo bảo một mặt ấy náy ngượng ngùng cười, hướng Tiểu tiểu nháy mắt. Ngươi có tiền liền mua đi. Trần Viễn cười đối với Trần Tiểu nói. Ta không đủ tiền. Muốn mua cái nào đài, ta đưa ngươi. Thật cách. Trần Tiểu hi hi cười, hướng bảo bảo gật gù. Bảo bảo nói, mua cho ngươi, ta cũng muốn lạnh. Mua cái gì mua, lại quý, lại không sử dụng. Trần mẹ lên tiếng. Cái gì a Trần Tiểu gióng lên mặt quay hàm. Mẹ, ngươi cũng quá bất công. Mua đi, mua. Đừng chọn quá đắt, nhanh lên một chút Trần Viễn xem xem thời gian. Chờ một lúc xe quản muốn nghỉ làm rồi. Được, ta suy nghĩ tuy tiện cái nào đài đều được. Đừng chọn quá đắt. Xe thể thao vật này, mới mẻ kính qua, nên liền không thế nào yêu thích. Trần Viễn nói. Ngược lại, hiện tại Trần Viễn, đối với xe thể thao không thể nói là bao nhiêu yêu thích. Càng yêu thích cũ ly nản, phèn tuần, mộ vẫn còn loại hình xe. Ta xem một chút Trần Tiểu hướng bảo bảo nháy mắt. Làm bùa vừa in 19 khoản ever horse spider, thế nào? Sắc sỡ. Trần Viễn nói, người yêu thích vẫn là Trần Tiểu yêu thích nàng yêu thích, ta cũng yêu thích, ha ha. Lại hai ngày nữa tiểu tiểu sinh nhật, ngươi hiểu được. Bảo Bảo nói, đúng, lại hai ngày nữa ta sinh nhật, mua cho ta cái quà sinh nhật Trần Tiểu nói. Phê ra gì, -Gi, bước khải luân, còn có anh quốc cái kia tấm bảng, Aston Martin cũng không sai. Trần Viễn chỉ chỉ cách đó không xa một đài Aston Martin, thuận lợi mở ra bên cạnh một đài làm bùa Ê Nhi, ngồi xuống. Làm bùa Ê Nhi đã từng Trần Viễn thích nhất xe thể thao, nhưng hiện tại. Một điểm cảm giác đều không có, thậm chí cảm thấy làm bùa vừa ý có chút xấu, xem ra. Cái này toàn thể thân xe, dáng vẻ xem ra, luôn cảm thấy rất khó chịu. Thật, Trần Viễn trước đây rất yêu thích làm bùa vừa ý nhì, thực sự là nằm mộng cũng muốn có một đài. Tâm nhìn quá không tốt. Các ngươi ngồi vào đến thử xem Trần Viễn ngồi xuống, nhìn bảo bảo. Phong bảo bảo cũng tiến vào ngồi ngồi, nàng cảm giác cũng còn tốt. Xe thể thao mà, tâm nhìn đều tương đối kém. Trần Tiểu vóc dáng thấp. Ngồi vào đến, le lưới một cái, tầm nhìn sắc thực rất kém cỏi. Trần Tiểu thường thường lái xe chạy khắp nơi, Trần Tiểu đây, thường thường ngồi đi ra ngoài. Nàng đối với chỗ ngồi lái xe tầm nhìn, đều không thế nào coi trọng. Không thích Aston Martin, cái kia khoản xe, thích hợp nam nhân mở. Trần Tiểu nhìn về phía bên cạnh phe Gia G, đưa ta giá bao nhiêu vị. 500 vạn trở xuống. 500 vạn trở xuống, trừ 812, phe Gia Gia Gia dưới cửa đại chúng khoảng, cũng có thể toàn khoảng. Tiêu thụ viên hướng về Trần Tiểu giới thiệu phe ra gì các loại xe hình, cùng với tính năng. Trần Tiểu bình thường đều không chú ý xe thể thao, tuyển xe thể thao cũng không nhìn tính năng. Nàng cùng Phong Bảo Bảo như thế, liền nhìn chằm chằm xe nhan sắc giá trị. Tiêu thụ viên giới thiệu một đống lớn phe ra gì, Trần Tiểu xoay người mua một đài bước khải luân gờ tờ, phiên bản mới cùng lao khoản hơi có chút khác biệt, không lớn. Màu đỏ thân xe, trang trí bên trong màu trắng màu nâu. Hạ cánh rơi xuống đất. Giá hơn 240 vạn, so với lao khoản quý một chút. Hiện xe, ký rồi hợp đồng sau, trả tiền. Xe quảng ngay ở không xa, ký hợp đồng thời điểm, thì có người đi lấy lâm thời biển số xe. Từ 4 điểm, 4 giờ qua rằn vật đến 6 điểm qua. Trần Tiểu liền mở lên bước khải luân, phong bảo bảo ngồi nàng châu ngồi lái xe lên. Xe thể thao, sắc thực chạy trốn nhanh, tăng tốc rất nhanh. Trần Viễn lái xe theo ở phía sau, suýt chút nữa không đuổi kịp các nàng. ngươi liền sủng Trần Tiểu đi, nhi nàng, hiện tại thành hình dáng gì? Trần Viễn mẹ nói, không phải rất tốt sao? Trần Viễn nói, Trần Tiểu lập tức 26 tuổi. Con từng ngày từng ngày tự mình cảm giác là cái Tiểu cô nương, cũng không nói tìm cái bạn trai. Trần Tiểu có chính mình dự định. Lại nói, duyên phận vật này, cương cầu không được. Ta biết bảo bảo thời điểm, ta đều 29 tuổi. Lúc trước, ta không phải cũng không nói qua bạn gái Trần Viễn nói, mới nhớ tới bảo mụ cũng ở trên xe. Ngươi cũng nói tiểu tiểu lập tức 26 tuổi, chính nàng sự tình, chính nàng biết. Duyên phận đến thời điểm, dĩ nhiên là đến. Bảo mụ nói, người tuổi trẻ bây giờ, muộn kết hôn rất bình thường. Chân mẹ thở dài một tiếng, trước đây vì là nhi tử sầu. Bây giờ làm con gái sầu. Còn có A, ngươi đều lập gia đình, đừng lại giống như tiểu trước đây thói quen trần tiểu. Cà ca sùng muội muội mình, chuyện rất bình thường. Không có gì bảo mụ là văn minh cực kỳ. Nàng vừa nãy cũng là nhìn ra rồi. Không chỉ có Trần Tiểu muốn mua xe thể thao, bảo bảo cũng muốn mua cái xe thể thao. Ngày hôm nay nếu không phải mình ở này, bảo bảo khẳng định liền chính mình liền mua. Hơn nữa nàng chú ý tới vừa nãy trả tiền thời điểm, bảo bảo từ chính nàng trong bao tiền lấy ra cạt ngân hàng. Nhìn thấy điểm ấy, bảo mụ chính là đặc biệt tiên tâm. Đúng rồi, viễn Vương nông trường kiến thiết thế nào rồi. Trước một quang thời gian cùng bảo bảo thông qua điện thoại, nàng nói. Tiểu Tiểu đảm nhiệm viễn Vương công ty tổng giám đốc. Nàng cũng đi tới viễn phương công ty đi làm. Bảo mụ hỏi, viễn phương nông trường, đã trồng hơn 1,200 mẫu thanh long. Đến tiếp sau khai hoang, quy hoạch, tiếp tục bên trong. Viễn phương nông trường bên kia nhiều chuyện, cần phải có người nhìn chằm chằm, vừa vặn tiểu tiểu muốn tìm cái chuyện nghiêm túc làm, liền đi tới bên kia. Con bảo bảo, nàng từng ngày từng ngày ở nhà đợi thẻ nhạn, liền cùng trần tiểu cùng đi viễn phương nông trường. Hiện giai đoạn, các nàng ở viễn phương nông trường cũng không có việc gì. Liền nhìn chằm chằm kiến thiết tiến độ Trần Viễn nói, ngài không muốn bảo bảo đi ra ngoài làm việc. Không phải. Ra đi làm việc tình rất tốt. Ta liền lo lắng lớn như vậy một cái nông trường, ngươi không chính mình nhìn chằm chằm, nếu như xảy ra vấn đề gì. Viễn phương nông trường sẽ không xảy ra vấn đề gì. Kiến thiết nông trường rất đơn giản, lại nói, nông trường điển viên quản lý là triệu bằng vũ, lao triệu. Hiện tại là kiến thiết giai đoạn, to to nhỏ nhỏ sự tình, cơ bản là lao triệu ở nhìn chăm chú. Sau đó đem công tác tiến độ giao cho Trần Tiểu cùng bà bảo. Các nàng ở nông trường, chủ yếu nhất chính là nhìn chằm chằm công ty tiền đúng không dùng đúng chỗ. Bà thông gia, ngươi yên tâm được rồi. Trần Tiểu con bé kia, nàng vẫn là rất có thể làm ra, trước sáng lập cái kia Tiểu Tiểu công ty liền phát triển rất tốt. Bảo bảo cũng rất lợi hại, đặc biệt quản vào sổ, tính sổ. Bảo bảo có thể đã gặp qua là không quên được, rất phức tạp sổ sách, nàng có thể lập tức coi như đi ra. Trần Viễn mẹ nói, bảo mụ có chút xấu hổ. Nàng đối với bảo bảo hiểu rõ, còn không bằng trần mụ mụ nhiều. Bảo bảo nàng, thật lợi hại như vậy. Bảo mụ không tin. Thật, thật Trần Viễn cùng trần mụ mụ đồng thời nói, bảo thạch nông trường cùng Lão viễn phương nông trường thu vào chi ra, bình thường đều là bảo bảo ở kiểm toán. Chính ta, muốn mấy tháng mới xem một lần khoản. Bảo mụ nở nụ cười, nói, các ngươi nông trường đặc biệt kiếm tiền sao. Hơn nửa năm cho vay 2.000 vạn, thì trả lại thanh. Ưm Trần Viễn đáp một tiếng, lãi dòng có một ức. Nhiều như vậy, nhiều như vậy bảo mụ cùng Trần mẹ đồng thời nói. Bảo thạch nông trường bán quả nho tiền, có thể nói đều là lãi dòng. Sở dĩ trong sổ sách lên tiền không nhiều, đó là Trần Viễn mua 10 vạn tấn phân hữu cơ. Bởi vì số lượng lớn, Trần Viễn cùng phân bón sản xuất thương trực tiếp liên lạc qua, đem giá cả nói tới 800 nguyên mỗi tấn. Có khác các loại khoáng thạch phân bón, các loại, tổng cộng thanh toán 9.110 nguyên. Sang năm phân bón, thuốc trừ sâu, đã là chọn mua đầy đủ. Tiền tài tiền lời ở ngoài, Trần Viễn còn có tài sản tăng giá trị. Bảo thạch nông trường tài sản khẳng định là tăng đáng giá. Khát chính là Viễn Vương công ty. Chương 348, hôn lễ sân bãi. Nếu là không có tài sản cố định tăng giá trị, liền vẹn vẹn trên tay tiền mặt, Trần Viễn cũng sẽ không nghĩ mua du luật du như vậy xe. Siêu xe, mua xe quý, bảo trì siêu xe đồng dạng quý. Trần tiểu cùng Phong Bảo bảo lái xe, lên đường cao tốc trước, đem xe lái vào trạm xăng dầu. Cho xe thêm tốt dầu. Trần Tiểu nhường ra chỗ ngồi lái xe cho Phong bảo bảo, cái này xe thật hăng hái, ngươi đến qua đã nghiền. Lên cao tốc ra, ca, ta không dám. Vẫn là ngươi mở, chờ sau đó cao tốc sau, cho ta thử xem. Phong bảo bảo rất ít lái xe lên đường cao tốc, chớ nói chi là xe thể thao. Trần Viễn bọn họ lên trước cao tốc. Trần Tiểu lái xe, sau đó liền đuổi theo, chạy trốn thật nhanh. Đối với thường thường ở trên đường chạy người đến nói, đông nhiên thay đổi một đài cao tính năng xe là có thể cảm thụ cực kỳ vui sướng điều khiển trải nghiệm. Trần Tiểu cùng Phong Bảo Bảo hai nữ nhân một đường cười vui vẻ cười. ở lăng Thủy Hạ xuống cao tốc đổi Phong Bảo Bảo ngồi vào chỗ ngồi lái xe lên cẩn thận từng ly từng tí một phát động xe. ở Trần Tiểu chỉ đạo dưới mở lên xe. một đài tính năng mạnh mẽ xe thể thao nhường Phong Bảo Bảo mở ra lão niên xe cảm giác nhưng là một lúc một cước chân ga huyên náo Trần Tiểu dứt gỏ. may là bên này đường cái không có gì xe cộ đem lái xe về nông trường gây ra rất động tinh lớn. Buổi trưa thời điểm, bảo thạch nông trường còn ăn tiệc cuối năm tới. Trần Viễn thân thích bọn họ đều còn ở chỗ này đánh bài. Nhìn thấy một đài xe thể thao đi vào, đều liếc mắt nhìn lại. Lão biểu tẩu, mua xe mới A. Trương Phúc rủi nói, tiểu tiểu xe. Bảo bảo chỉ chỉ ghế lái phụ vị Trần Tiểu, mở cửa xuống xe. Này cái xe, bướm bướm cánh như thế cửa xe, liền rất tuấn tú. Bảo bảo ăn mặc váy dài con, dùng tay ngăn chặn váy. Từ chỗ ngồi lái xe bên trên xuống tới. Trần Tiểu cũng xuống xe, đối với Trương Phúc Duệ nói, muốn thử xem không. Không lái qua xe thể thao, sợ sẽ xảy ra bất chắc. Trương Phúc Duệ lắc đầu. Rất đơn giản, cùng những khác xe gần như. Tiểu Di Phu cùng Tiểu Cứu Cứu thả xuống bài, hai người chậm chậm đi qua, người mua. Bao nhiêu tiền? Tiểu Cứu Cứu nói, hơn 2 triệu. Tiểu Di Phu đã tiến vào chỗ ngồi lái xe, đối với Trần Tiểu nói, mau tới dạy ta làm sao mở này cái xe. Chân tiểu lại trở lại ghế lái phụ vị, gở tờ xe thể thao. Gother, gở giảng tụ dịch mô, tiếng Anh phiên dịch vì là gở rằng tụ ở, gở rằng ý tứ là sa hoa, mà tụ ở ý tứ là người lữ hành, đi dạo người ý tứ. Gother xe thể thao rất dễ dàng điều khiển, so với truyền thống siêu xe tới nói, cũng có càng tốt hơn thoải mái tính. Xe là 4, không tên V8 động cơ, song thủ bố bố. Mặc dù là cấp độ nhập môn xe thể thao, 100 km gia tốc cũng chỉ có 3. 2 giây. Chống đuôi thấp vận tốc quay thời điểm, động cơ âm thanh vẫn là rất kém hay. Ở đổi chặn sau, đạp cần ga một cái, cảm giác trong nháy mắt liền đi ra. Trần Viễn lái xe trở về, nhìn thấy tiểu Di Phu cùng Trần Tiểu ở bên ngoài thử xe con. Ló đầu phất phất tay, Trần Viễn đem lái xe về nông trường. Trong nông trường, thật là nhiều người ở bên ngoài đánh bài. Trần Viễn ba ba. Phong gia gia cùng Khang gia gia bọn họ cũng ở thả xuống mẹ cùng bà mụ, Trần Viễn trước tiên trở về nhà một chuyến đem trên xe đổ vật để tốt, lại mở hai tòa tiểu khả ái đi ra ngoài. Chân mẹ, bà mụ cùng ông bà bọn họ ngồi ở một đống. Bảo bảo cậu cùng mợ nhỏ cũng ở, thương lượng Trần Viễn cùng Bảo Bảo hôn lễ. Vấn đề thứ nhất, lựa chọn hôn lễ sân bãi. Ở Bích Hồ làng du lịch hoặc là chỗ khác. Truyền Bích Hồ làng du lịch, nơi đó không có tiệc rượu phòng khách. Yến hội chỉ có thể ở phòng ăn, Lộ Thiên tổ chức. Cũng cân nhắc qua Thạch Đầu ký Trang Viên, nhưng Trang Viên lão bản cùng Khang Gia ra quan hệ. Không như vậy hòa thuận, thì thôi. Ở quả nguyên hương bên này, có thể lựa chọn làm hôn lễ địa phương còn có mấy cái. Muốn mua, liền tuyển cạnh biển quán rượu lớn. Trần viễn bên này đều được. Liền xem bảo mụ lựa chọn. Bảo bảo kết hôn. Hơn nửa, bảo ba đồng sự, hoặc là lãnh đạo, khả năng cũng sẽ tới. Dung bảo mụ lại nói, không muốn phô trương. Đơn giản, là tốt rồi. Ngược lại, khách sạn năm sao khẳng định là không được. Thương lượng hồi lâu. Bảo bảo đề nghị ngay ở bảo thạch nông trường bên trong cử hành hôn lễ. Phong yến hội sự tình dễ làm, trong nông trường có nhà kho. Kho phân bón, máy móc nhà kho. Kho phân bón, có 3 cái nhà kho, hiện tại là không. Còn có một cái nhà kho, từ xây xong đến hiện tại, vẫn không có sử dụng tới. Là trung ương thung lung thung lung ở chính giữa nhà kho, dựng lên mới mấy tháng. Nhà kho rất lớn, diện tích tiếp cận 4 mẫu. Nhà kho cũng rất cao, có 4,5 mét độ cao. Tuy tuy tiện tiện sửa một hồi, chính là phòng liến hội. Nghe được đề nghị này, Trần Viễn lập tức phản đối nói, như vậy sao được? Tốt được lắm hôn lễ, tại sao có thể ở nhà kho tổ chức? Ở nhà kho tổ chức, cũng rất tốt. Bảo bảo nói, lao viên phương nông trường có bù ánh đèn, đến thời điểm chúng ta đem bù ánh đèn lấy tới, cố gắng trang hoàng một hồi, khẳng định rất đẹp. Nếu không, hiện tại qua bên kia nhìn. Bảo mụ nói, làm hôn lễ, cũng không cần phải quá bất đi. Trần Viễn nhìn bảo bảo. Bảo bảo nhìn mẹ của nàng. Bảo mụ cũng có chút chần chờ. Bảo bảo đại cứu nói, ta muội, bọn họ hôn lễ, ta cảm thấy, vẫn là chính bọn họ quyết định. Trần Viễn vô vô sau gái, nhìn bảo bảo, nói, hôn lễ là đại sự, làm sao bây giờ, ngươi quyết định, đừng đến sau đó. Hối hận rồi. Ừng. Ngay ở nông trường làm đi. Hiện tại muốn tìm cái tốt một chút hôn lễ nơi, khó tìm. Bảo bảo nhìn về phía đi tới Trần Tiểu, ngươi không tin hỏi Tiểu Tiểu, chúng ta trước đi tìm hôn lễ công ty. Đều đã nói năm khó tìm khách sạn. Cái gì? Trân Tiểu nói. Chúng ta đang thương lượng hôn lễ địa điểm. Cái này. Rất nhiều khách sạn, đều xếp đầy đội. Trân Tiểu nói, tiết đến, kết hôn nhiều người. Trước không phải nói ở Bích Hồ Làng Du lịch sao? Bích Hồ Làng Du lịch không có phòng yến hội. trần viễn nói. Ý của ta, đem Trung ương thung lũng nhà kho lớn đổi thành lâm thời phòng yến hội. Hoa không được bao nhiêu công phu bảo bảo nói. Cũng được ca Trung ương thung lũng nhà kho đủ lớn. Hơn nữa là mới nhà kho, sửa làm phòng yến hội rất đơn giản. Hiện tại các công nhân cũng nghỉ bảo thạch nông trường đủ lớn, đến thời điểm cũng an bài xong khách khứa. Vậy thì ở nông trường làm yến hội, bảo bảo quyết định, đối với Trần Viễn nói, yên tâm đi, chính ta hôn lễ, ta cũng là rất đệ bụng. Trung ương ở giữa thung lũng nhà kho, vương vước, rất lớn, đã chuyển được dây điện. Trần Viễn bọn họ lái xe đi, trời đã đen tận. Nơi này sân bãi, xác thực rất lớn. Chỉ cần lại dựng một cái nhà bếp. Trong nháy mắt liền có thể biến thành một cái cực lớn phòng yến hội. Biểu ca, các ngươi hôn kỳ đã định chưa? Trương vượng theo sang đây xem nhà kho lớn, hỏi. Không có. Nên ở Tết đến trước sau Trần Viễn nói. Xong xuôi hôn lễ, sân bãi trước tiên đừng hủy đi ha. Ta cùng Trương Phúc Thủy vẫn không có làm hôn lễ đây, chờ các ngươi xong xuôi, sân bãi cho chúng ta mượn. Trương vượng nói, như vậy có thể tiết kiệm một số tiền lớn. Ừm. Trương 349, mua cụ lì nạn. Đêm. Tĩnh lặng không hề có một tiếng động. Trần Viên ôm lấy bảo bảo, hôn lễ sau, nghĩ tới đi nơi nào hưởng tuần trăng mật sao. Khiếp, cái nào đều không muốn đi. Ta nghĩ, nếu không mua cái xa hoa Việt dã nhà xe, chờ đến xuân về hoa nở sau, chúng ta mở ra nhà xe đi Tây Tạng. Trần Viên nói, cho rằng hưởng tuần trăng mật, vừa đi, một bên xem ven đường phong cảnh. Chỉ có hai ta à, quá thẻ nhạt. Có thể hay không gọi lên ba ba mama ông bà. Ngươi lại mua đài nhà xe. Như vậy liền hai đài nhà xe, nhiều người náo nhiệt. Ai, là chúng ta tuần trăng mà ta. Trần Viễn dùng sức bóp một cái bảo bảo trước ngực mềm mại, nhỏ tốt lắm rồi, không có trước mềm mại, nhưng càng có có rãn. Vẫn là thịt thịt thời điểm, ôm càng thoải mái. Bảo bảo nhẹ nhàng ngâm một tiếng, nắm lấy Trần Viễn tay, cắn một cái. Tạm thời không nghĩ ra đi du lịch, đi quá địa phương xa, chờ thời gian lại dài. Nghĩ thông nhà xe chu du toàn quốc, đợi thêm một năm, hoặc là hai năm. Các loại sự nghiệp ổn định sau khi bảo bảo nói, mặc kệ bảo thạch nông trường vẫn là viễn phương nông trường, hiện giai đoạn, đều cần người nhìn chằm chằm. Còn có người 10 vạn tấn phân bón, không phải số lượng nhỏ, toàn bộ làm xong đến gần nửa năm đi. Ừm. Cũng vậy. Trần Viễn đem bảo bảo chăm chú ôm vào trong ngực, tạm thời không mua nhà xe, mua rột lần dòi sờ. Trần Viễn cười nói, yêu thích cái nào khoản rột lần dòi sờ. Đều rất đẹp. Rạch có vẻ tuổi trẻ, không như vậy gắn bướng. Lý nản cũng đẹp đẽ cũng thích hợp ngươi mở, còn phèn tuưỡng, xem ra quá khuyết đại, quá kiêu căng. Bảo Bảo nuốt ở Trần Viễn trong lồng ngực, bĩu môi, nói, phèn tuưỡng không thích hợp ngươi bây giờ mở, muốn mua phèn tuưỡng, lại quá mấy năm đi. được, mua một đài cũ Linh Nàn, lại mua một chiếc nhỏ nhà xe. Bảo Bảo bắt đầu trừng mắt, Trần Viễn còn nói, còn lại, nắm năm ngàn vạn đi ra mua nhà, cho rằng đầu tư. ngươi mẹ nàng, sang năm liền không ở Bạch Sa Đảo, đến cho ba mẹ bọn họ chuẩn bị một gian nhà. Ngươi cảm thấy cơ chứ. Ừm. Hành. Bảo Bảo nói hôn Trần Viễn một cái, một cái vươn mình, ngồi vào Trần Viễn trên người. Kiếm lời tiền, chính là dùng để hoa. Cho tới làm sao hoa, Trần Viễn cùng Bảo Bảo sớm đã có kế hoạch. Lưu lại một bút quay vòng tài chính, còn lại tiền, lấy ra đi đầu tư. Trong nước giá phòng rơi đến rất lợi hại. Nam đảo bên này cũng vậy. Internet nhìn thấy, Nam đảo mới kiến trúc bán đến không sai, nhưng hàng dùng rồi phòng giao dịch rất thảm đạo. Năm trước. Nam đảo hàng dùng rồi phòng chu kỳ giao dịch là một tuần, nói cách khác treo ra tiền lời, bình quân một tuần thời gian liền có thể thành giao. Mà hiện tại, hàng dùng rồi phòng chu kỳ giao dịch là một tháng còn nhiều. Hàng dùng rồi phòng thị trường quận cũng ế, trừ phi là một ít đặc biệt hi hữu phòng nguyên. Cảm giác, đầu tư Nam đảo nhà, nên cũng không sai. Trừ đầu tư nhà, Trần Viễn bọn họ không có những khác tăng giá trị, bảo đảm giá trị đầu tư thủ đoạn. Ngày thứ hai, hai người ngủ thẳng mặt trời phơi cái mông. Bị bảo mụ gọi lên. Trần Tiểu ở nhà làm điểm tâm, Trần Viễn bọn họ rửa mặt được rồi sau, qua ăn điểm tâm. Cơm nước xong, muốn đi trong thành. Bảo bảo nhường Trần Viễn cùng Trần Tiểu mở ra qua, nàng cùng mẹ đơn độc có lời muốn nói, trở lại lái xe. Bảo bảo nói, mẹ, Trần Viễn chuẩn bị mua đài cu ly nạn. Bảo mụ ân một tiếng, tùy các ngươi. Ngược lại là các ngươi khổ cực tiền kiếm, muốn mua cái gì, các ngươi liền mua cái gì. Trần Viễn còn nói, chuẩn bị cho ngươi cùng ba ba mua ra nhà. Ngươi sang năm đúng không liền không đi nam đảo. Nhà liên không cần. Trong bộ đội có sắp xếp. Chúng ta ở trong bộ đội, đi ra ngoài thời gian thiếu. Bảo mụ nói, Trần Viễn kiếm tiền chút không dễ dàng, đừng cho ngươi cho bại hết. Cái gì a, hán tiền, chính là ta tiền. Bảo bảo nói, không có chuyện gì, hán kiếm tiền, rất lợi hại. Ngươi nha. Không biết nói thế nào ngươi tốt. Phong bảo bảo le lưỡi một cái, liền hỏi ngươi có muốn hay không chứ. Không muốn. Trần Viễn tiền kiếm được. Cho chúng ta mua nhà, nhường Trần Viễn nhìn chúng ta như thế nào? Bảo mụ lắc đầu, ngươi đúng không mua rất nhiều son môi, có thật nhiều không pha phong. Ừm. Tiến vào đi tìm một chút xem. Phong khách góc tối, trông rất nhiều bọc, những kia bọc 1111 -11 mua về. trừ đồ ăn vặt ở ngoài, đa số bọc còn không pha phong. Phong bảo bảo qua lật lên bọc, tìm mấy chi củ cải đinh đi ra. Củ cải đinh. Son môi. Ngươi cái này mệnh, cũng quá tốt rồi. Bảo mụ thuận lợi gõ bảo bảo đầu một hồi. Nói, nhiều như vậy bọc, toàn bộ là ngươi mua. Bảo bảo rụt cổ một cái, 1111 hoạt động thời điểm, mua. Đều có những gì? Bảo mu hỏi. Nơi này bọc, đại khái liếc mắt nhìn, có mười mấy cái lập phương. Hãy cùng nhà kho như thế. Quần áo, túi sách, cái gì đều có. Làm sao không mở ra? Phong bảo bảo ha hả ngượng ngùng nở nụ cười. Nói, lúc đó mua quá nhiều, trần viện hắn hung ta. Những này bọc, ta liền không mở. Đáng đời ngươi. mẹ Mới vừa nói chuyện phong ốc, thật không muốn. Bảo bảo hỏi. Không muốn. Tùy tiện ngươi đi. Ngược lại các loại sang năm, chúng ta cũng phải đầu tư một ít bất động sản. Tiền tồn tại trong ngân hàng nhất không có lợi, mất giá lợi hại. Sang năm ngươi cùng ba ba ở đâu? Chúng ta ở ngay gần mua gian nhà, bình thường ngươi cùng ba ba ở. Thật cho chúng ta mua A. Bảo mụ cười. Trần viễn chủ động nâng, hắn nói, cho các ngươi mua gian nhà. Trần viễn người kia, đối với tiền tài nhìn ra không nặng không phải tính toán chi ly người. Như là viễn phương công ty, hắn đều thả 5.000 cố ở ta danh nghĩa. Hơn nữa trong nhà cạt ngân hàng, tiền cơ bản đều là ta ở quản Cho ngươi cùng ba ba mua ra nhà, coi như cha mẹ chồng biết rồi, bọn họ sẽ không nói cái gì. Bảo bảo nói. Bảo mụ sờ sờ bảo bảo đầu, nhà các ngươi muốn mua, liền mua đi. Mua sau chìa khóa cho chúng ta, chúng ta nhất định sẽ đi ở còn giấy chứng nhận bất động sản, liền không muốn viết ta và cha ngươi tên, viết ngươi cùng Trần Viễn. Tuy rằng ngươi cùng Trần Viễn hiện tại rất có tiền, có thể một ít nên chú ý sự tình, hay là muốn chú ý. G là dẹn. Trần Viễn ngồi ở chỗ ngồi lái xe lên, không thuần thục sử dụng đổi số. Này cái xe, mở lên cảm giác là thật thoải mái. Ở trên xe tư thế ngồi, đạp cần ga một cái, cảm giác là ở ép sát mặt đất phi hành. Liên này, vẫn là g tờ xe thể thao mang cho Trần Viễn cảm thụ. Nếu như là huyết thống thuần khiết siêu xe, lại sẽ là như thế nào cảm giác? Mười mấy phút? Trần Viễn liền chạy đến Lăng Thủy, đem xe đứng ở hôn lễ công ty bên cạnh. Trần Tiểu vừa muốn xuống xe, Trần Viễn gọi lại nàng, nói, chờ đã, cùng ngươi nói chuyện này. Cái gì? Thanh mục nông trường sự tình. Ta trước cùng bảo bảo thương lượng một chút, chúng ta trên tay thanh mục nông trường cổ phần, chuẩn bị đưa cho cha, mẹ. Trần Viễn nói, trên tay ngươi cũng có một chút cổ phần, có thể hay không đưa cho ba mẹ. Trần Tiểu gật đầu. Trần Viễn cười vỗ vỗ Trần Tiểu đầu. Hắn đã rất lâu không có đối với mội mội làm ra như vậy thân mật động tác, ba mẹ ở chỗ này, cũng đến cho bọn họ tìm một số chuyện làm. Các loại tân viễn phương nông trường dựng thành, ta liền sẽ buông tay thành mục nông trường cùng lao viễn phương nông trường công tác. Cái kia hai cái nông trường nhỏ, liền giao cho ba mẹ bọn họ quản lý. Ta không có vấn đề, ngươi là ta lão đại, ngươi nói thế nào, ta làm thế nào. Trân Tiểu quay đầu nhìn trần Viễn, cười cợt ngươi làm sao, ánh mắt gì. trần Viễn làm một mặt cưng chiều ánh mắt, nhìn muội muội Ngươi ngày kia sinh nhật, liền muốn 26 tuổi, có suy nghĩ hay không qua lúc nào tìm cái bạn trai? Không. Thuận theo tự nhiên chứ. Liên ngươi trước đây nói, có vài thứ cường cầu không được. Nên đến thời điểm, đều sẽ đến. Ha ha ha. Chờ ta cùng bảo bảo hôn lễ hết bận sau đó, mẹ ta a, liền muốn bắt đầu lại nhảy ngươi. A, nàng lại nhảy ta, chúng ta lại không ở cùng một chỗ. Còn có chuyện này, viễn Vương công ty cổ phần. Trên tay ta có thể giao dịch viễn phương công ty cổ phần, còn có 3.753 cổ. Trần Viễn xoa xoa chót mũi, nói tiếp, trên tay ngươi có 3.150 cổ, là công ty thứ 4 cổ đông lớn. Ngươi muốn đưa ta cổ phần. Trần Tiểu không cần mặt mũi cười, đối với Trần Viễn ngay mắt, muốn. Cút Trần Viễn bị tức nở nụ cười, nói, phía ta bên này bán 3.000 cổ cho ngươi. Nhưng ngươi làm công ty thứ 2 cổ đông lớn. Còn tiền, các loại viễn phương công ty có thu vào sau đó. Bắt đầu chia đỏ, ngươi lại cho ta. Được. Trần Tiểu làm cái IES, cổ vũ, khuyến khích động tác. Nàng muốn viên phương công ty cổ phần, trông mà thèm không phải một ngày hai ngày. Tại sao bỗng nhiên làm quyết định này? Không phải bỗng nhiên, là cân nhắc rất lâu. Ngươi đảm nhiệm viên phương công ty tổng giám đốc, trong tay đầu cổ phần nhiều một chút, đều là tốt. Trần Viễn nói. Sau này, Trần Viễn là không chuẩn bị khai phá cái gì lớn hạng mục, chỉ ít trong vòng mấy năm. Mà Trần Tiểu tuổi. Thực sự là không nhỏ, nàng nói không chắc lúc nào liền nhận thức bạn trai, sau đó kết hôn. Trần Viện đã nghĩ, ở Trần Tiểu kết hôn tiền, tận lực nhiều cho nàng một chút chỗ tốt. Mà viên phương công ty, đối với Trần Viện tôi nói, kỳ thực đi, hoàn toàn chính là có cũng được mà không có cũng được tồn tại. Có nó, đơn giản là sau đó có thể nhiều kiếm lợi một ít tiền. Nhưng Trần Viện đã rất có tiền, nhiều hơn nữa kiếm lợi một ít, ý nghĩa không lớn. Trường 350, muốn tết đến. Thanh mục nông trường diện tích không lớn có thể tiền lời, xác thực không nhỏ. Khả năng này là nam đảo đơn mẫu giá trị sản lượng cao nhất nông trường, không có một trong. Ở thế giới trong phạm vi, cũng là đơn mẫu giá trị sản lượng cao nhất nông trường một trong. Đem cái kia nông trường cho ba mẹ bọn họ. Cha cùng mẹ, tuổi cũng không lớn, hơn nữa dùng qua thanh mục linh dịch. Cha cùng mẹ đời này liền vì là Trần Viễn cùng Trần Tiểu sống sót, bọn họ hiện tại, cũng nên vì là chính bọn họ mà sống. Cùng Trần Tiểu hàn huyên một lúc, Trần Viễn nói, ta đi một chuyến hải khẩu. Đi hải khẩu làm cái gì? Mua xe, mua rôn rỉa sở trần viễn nếu mày nói, cụ lý nản bộ kia xe, cảm giác kiểu gì? Ta vẫn cảm thấy phèn tốn càng thô bạo. Trần Tiểu Nhu Nhuay, có điều, ngươi nếu như mua đài phèn tưởng, liền có vẻ quá kiêu căng, quá lộ liễu. Cụ Lý Nản rất thích hợp, hiện tại liền đi mua. A nhìn có thể hay không ngày hôm nay liền đem xe nâng trở về, làm xe hoa. Tam Á bên kia cũng có rôn giỏi sở bán, ngày hôm qua ngươi còn xem qua đây. Nghĩ như thế nào chạy hải khẩu đi? Hải khẩu ô tô mẫu dịch khu, bên kia ô tô muốn hơi rẻ. Trần Viễn nói, xuống xe đi, ngươi bồi tiếp bảo bảo đàm luận hôn lễ cùng áo cưới nhiếp ảnh sự tình. Chuyện này, ngươi cùng chị dâu nói rồi sao? Đàm luận hôn lễ, ngươi không bồi tiếp, bảo bảo phải tức giận. Sẽ không, cùng nàng đã nói. Các loại trần tiểu xuống xe, Trần Viễn nhẹ nhàng cho một cước chân ga, khởi động xe. Đem xe mở lên đường cao tốc, muốn tiến vào cao tốc thời điểm. Trần Viễn đem xe sàn xe để xuống, thân xe sàn xe càng thấp, cảm giác lại như dán vào đường cái giống như xe thể thao, mặc dù là gờ chạy, mở lên cũng không quá thoải mái. Nhưng điều khiển cảm giác, điều khiển cảm giác, đặc biệt thoải mái. Dọc theo đường đi V8 động cơ nổ vang, dễ dàng đột phá 120 km tốc độ giới hạn. Đoạn này cao tốc cao nhất tốc độ 120 km h tình cờ siêu tốc, chỉ cần không siêu tốc 10%, liền không có gì. Trần Viễn là có B2 xe vận tải lớn giấy phép lái xe người, trước đây ở quê nhà, Trần Viễn thi B2 giấy phép lái xe, nói là theo tiểu cứu bọn họ mở xe vận tải lớn. Liên giấy phép lái xe tới nói, Trần Viễn là lao tài xế. Thực tế lái xe, thường thường lái xe, cũng là 2 năm qua sự tình. Đến nay, Trần Viễn lái xe tốc độ nhanh nhất, không vượt qua 120 km mỗi giờ, ngày hôm nay mở ra 130 km. Xe thể thao mở lên, đúng là thoải mái. Trần Viễn trước tiên đi tới nhà xe đại lý tiêu thụ nơi đó, trước Trần Viễn ở đây mua một đài nhà xe, ngày hôm nay lại đây, là muốn lại mua một đài nhà xe, đồng thời mua một đài cụ lì nạn. Tự mẫu khu bên này xe, càng nhiều, càng toàn. Ngài tốt, phòng cho thuê xe, vẫn là mua nhà xe. Tiệm chúng ta bên trong có nhất đầy đủ nhà xe. Đi vào tiêu thụ trung tâm, một cái đẹp đẽ nhân viên tiếp tân tiến lên đón. Mua xe. Trần Viễn nói, một người đàn ông trung niên tới đón, Trần Tiên Sinh quản lý. Quản lý. Nhân viên tiếp tân cô nương nhìn về phía quản lý, đứng đến bên cạnh. Vị này Trần Tiên sinh tối hôm qua cùng ta hẹn cẩn thận, ngươi cũng theo đi. Quản lý đối với tiểu cô nương nói. Ừ. Trần Viễn bọn họ rời đi tiêu thụ phòng khách, đi tới mặt sau nhà kho. Từng cái từng cái độc lập nhà kho. Chúng ta mới tiến vào mấy cái xe, có một đài leo lên người. Muốn nhìn một chút sao? Được Trần Viễn tiến vào mục đích là người khiêu chiến xe, leo lên người này cái xe là cùng cấp bậc. So với người khiêu chiến muốn hơi đắt, lần trước lại đây mua xe không nhìn thấy. Leo lên người cũng rất tuấn tú, trừ ngoại hình, không gian, bố cục, cùng người khiêu chiến xe, cảm giác lên gần như. Khả năng, Việt dã năng lực mạnh hơn, hiếu thắng, một ít. Nhưng này cái xe, cũng phải hơi đắt. Theo cảng tự do mẫu dịch không tách ra phát, hoàn thiện, nam đảo hiện tại xe, so với trước kia muốn tiện nghi rất nhiều. Chủ yếu là thuế quan. Còn có những khác xe mới sao? Trần Viễn hỏi có một đài viễn trinh người mang ta xem một chút trần viễn thích nhất nhà xe viễn trinh người cùng trinh phục giả rất muốn chính là trinh phục giả ép viễn trinh người cũng không kém nhưng việt giả tính năng khẳng định là không bằng trinh phục giả lên viễn trinh người nhà xe bên trong tham quan một hồi trần viễn nói ta chuẩn bị đặt hàng một đài trinh phục giả ép dự tính phải hao phí bao nhiêu tiền xem là làm theo yêu cầu vẫn là tiêu chuẩn hình làm theo yêu cầu giá cả có thể cao có thể thấp tiêu chuẩn hình hạ cánh Rơi xuống đất, giá 950 vạn tả hưu Quản lý nói Tiêu chuẩn hình là tốt rồi Ơn, tốt Trả trước 500 vạn Muộn nhất tháng 6 trước giao phó, được không? Được Trần Viễn lại đi nhìn người khiêu chiến xe Việt dã nhà xe Nay cái xe toàn khoản hạ xuống hơn 3 triệu Trần Viễn trực tiếp toàn khoản nâng đi rồi Hai phần hợp đồng ký xuống đến Trần Viễn nhận được một cái khắc hãng xe điện thoại Thu hồi hợp đồng Trần Viễn đổi tới Cũng là tối hôm qua liên hệ Càng tự do mạo dịch ô tô tiêu thụ khu, bên này xe sang trọng càng nhiều. Trần Viễn đi hãng xe, cũ lý nạn hiện xe thì có vài đài. Trần Viễn chọn màu đen, ghế giữa là màu đen cùng màu trắng tinh không nóc xe, toàn khoản hạ xuống muốn hơn 8 triệu. Ký hợp đồng, trả tiền. Một cái buổi sáng quyết định tất cả mọi chuyện, Trần Viễn mở ram cờ lạ rẻn trở về Lăng Thủy. Một cho tới hôm nay, Trần Viễn rốt cục trải nghiệm đến cái gì là có tiền giản dị tự nhiên mà khô khan sinh hoạt, thật cái quái gì vậy thoải mái. Người khiêu chiến nhà xe đã ở đưa đi bảo thạch nông trường trên đường. Cú lý nạn muốn dán màng, công việc một vài thủ tục, mấy ngày sau mới có thể cho Trần Viễn đưa tới. Bảo bảo các nàng giải quyết hôn lễ công ty, cùng với áo cưới nhất ảnh. Trần Viễn ba mẹ bọn họ ở trong nông trường hỗ trợ bố trí hội trường. Đem bảo thạch nông trường bù ánh đèn phá một chút lại đây. Còn mua rất nhiều đèn nê ông đỏ trở về bố trí ở trung ương thung lũng. Trung ương thung lũng trừ cái kia mấy viên dây leo giả, cái khác khu vườn đều chỉ dựng giàn cây nho còn chưa kịp gì cắm cây giống. Bố trí kỹ càng đèn nê ông đỏ, ban ngày thời điểm nhìn qua không có gì, trời vừa tối, mở đèn ánh sáng, chỉ, toàn bộ thế giới màu đen trở nên sắc thái sặc sỡ, mỹ lệ cực kỳ. Mọi người vì Trần Viễn cùng bảo bảo hôn lễ bận biểu trước bận biểu sau. Trần Viễn mua cụ lì nạn, rốt cục đưa tới. Đồng thời đưa tới còn có biển số xe. Xe lớn hành năng lực, hơn nữa là hơn 8 triệu xe, trước biển số xe, quả thực không muốn quá đơn giản. Lần thứ nhất mở lên rồn lần dòi cái tâm tình này, dâng trào. Sau đó chính là quay chụp ảnh áo cưới, có cạnh biển ảnh áo cưới, có ở trong nông trường ảnh áo cưới. Liên với quay chụp 4,5 ngày, ảnh áo cưới quay chụp xong, hôn lễ tiền kỳ chuẩn bị công tác, cũng trên căn bản làm xong. Lại có thêm 2 ngày tết đến, ba ba ngươi lúc nào trở về. Từ chụp ảnh quán cầm ảnh áo cưới mảnh trở về, Trần Viễn hỏi. Không biết, điện thoại của hắn không gọi được, nên liền 2 ngày nay mẹ nói. Ba ba hắn tiết đến trước có thể trở về đến. Trần Viễn trong lòng kính trọng mình cha vợ, nói, các loại ba hắn trở về, chúng ta song xuôi hôn lệ sau, chúng ta một đại gia đình người, tìm một chỗ cố gắng nghỉ phép. Ừm. Đi Á Long loan sao? Có thể cân nhắc suốt ngoại nghỉ phép. Cái này không thể được. Bảo Bảo lắc đầu. Trần Viễn cười gật gù. tiết đến thời điểm Á Long loan người, rất nhiều. Không biết được có thể hay không đặt đến gian phòng. Trường 351, đưa thị mời chính đang trò chuyện bảo ba sự tình bảo bảo di động vang lên này đại bá nha chúng ta ở bên ngoài đây lập tức trở về tốt tốt bảo bảo nói cúp điện thoại đối với trần viễn nói khang đại bá cùng khang nhị bá trở về rất tốt ông nuôi nhất định rất cao hứng trần viễn nói cha ta cũng phải quay về ngày hôm nay muộn chút thời gian trở về bảo bảo cười nói lái xe đi lão viên phương nông trường lại 2 ngày liền tiếp đến bên này không khỏi pháo hoa Phong gia gia cùng Khang gia gia hai ông lão trong nhà mua không ít pháo đốt xe tiến vào nông trường cửa lớn Trần Viễn liền nghe đến xa xa ầm một tiếng là đơn vang pháo rất lớn loại kia Trần Viễn cho rằng Khang gia gia ở bên ngoài nã pháo đi vào vừa nhìn là ông ngoại cùng tiểu cứu cứu Khang gia gia cùng Khang nhị Bá bốn người bọn họ ở bên ngoài chơi pháo đốt ông ngoại cầu Trần Viễn hô ông nuôi nhị Bá ai đến nã pháo ông ngoại cười ha ha. Trần Viễn dừng xe, đem chô ngồi lái xe tặng cho Bảo Bảo. Bảo Bảo đem lái xe về đi, Trần Viễn lưu lại bồi bồi ông ngoại. Làm sao không đi nổ cá a? Trần Viễn nói, ao đồng bên trong không bao nhiêu nước, đều nổ đến gần đủ rồi. Mặt sau hồ sen, người phong gia gia nuôi cá vàng, người đi nổ, không đem người gõ cháy hỏa. Phong gia gia ha ha cười. Trần Viễn lượm mấy cái thoán trời khỉ, nhen lửa đem bọn nó bắn tới trên trời. Khang gia hai huynh đệ sáng sớm hôm nay trở về, thuận tiện Liền buổi trưa hôm nay ăn tiệc cuối năm, có một vị khang gia gia chiến hữu cũ, hai vị khang đại bá bằng hữu, cũng là quân khu người. Còn lại liền đều là trần viễn bên này thân thích. Kính xin trang lão bả người một nhà. Buổi trưa tiệc cuối năm, thật náo nhiệt, ngồi sáu bàn. Hai tháng, ánh mặt trời hợp lòng người. Sau buổi cơm trưa, liền các bận biểu chuyện của chính mình đi tới. Đánh bài đánh bài, chơi mặt trược chơi mặt trược. Hoặc là tú năm tụm ba ngồi cùng một chỗ tán gẫu khoan lác. Bảo ba bốn giờ chiều qua mới trở về, do một chiếc quân xa, trực tiếp đưa tới. Đồng thời bộ kia quân xa lại tiếp đi rồi Khang đại bá hai vị bằng hưu. Kiến quốc A, đã lâu không gặp. Khang kiến quốc đứng dậy cùng phong kiến quốc ôm ấp. Ta cũng đã lâu không thấy ngươi cái này kiến quốc. Phong kiến quốc cười ha ha, lại cùng Khang lão hai ủng ôm một hồi. Ba ba. Ba. Bảo bảo cùng Trần Viễn hô. Ai. Bảo ba đem hành lý giao cho bảo mụ, đối với bảo bảo cùng Trần Viễn nói rằng, các ngươi hôn kỳ định ở mùng năm thế nào. Nghe các ngươi mẹ nói, hôn lễ sự tình đều chuẩn bị kỹ càng. Hành. liền như vậy đơn giản quyết định hôn kỳ. Sau đó chính là viết thiệp mời. Viết thiệp mời, phong ra ra cầm tay. hắn viết đến một tay đẹp đẽ chữ tốt. Trần Viễn bọn họ bên này thân thích, không nhiều. Chính là thân nhất những này thân thích. Còn lại một ít phương xa thân thích, đều không xin mời. Ở Nam Đảo cử hành hôn lễ, Trần Viễn những kia phương xa thân thích, rất nhiều là bình thường không thế nào vắng lai. Like. Muốn phát thiệp mời, còn không cần về nhà một chuyến. Mà bọn họ lại đây, này vừa đến một hồi, là tốt rồi mấy ngàn. Chứ ở Nam Đảo mấy cái thân thích, Trần Viễn ba mẹ sẽ liên lạc lại mấy cái tốt hơn thân thích, liền hai biểu thúc. Cũng không biết bọn họ có thể hay không lại đây. Phong bảo bảo bên này thân thích cũng không nhiều. Nhưng bảo bảo chuẩn bị xin mời nàng mấy cái bạn học, cái kia mấy cái bạn học thời đại học. Còn có hai cái cao trung bạn học, một cái trong đó gọi vạn hà, làm bất động sản tiêu thụ. một cái khác, Chu Tuệ. Trần Viễn chưa từng thấy, nhưng bảo bảo cùng nàng vẫn có liên hệ, các nàng cũng thỉnh thoảng ra đi dạo phố, ăn cơm. Viết xong thiệp mời. Ngày thứ hai vừa muốn đi ra đưa thiệp mời. Thiệp mời từng người đưa một ít. Ngày thứ hai, trời còn không sáng. Trần Viễn chấp nhận phong bảo bảo kéo đến rồi. Mở ra cú ly nản, xuất phát đưa thiệp mời. Này cái xe mua về, Trần Viễn trong nhà cái khác xe, liền đều không thơm. Hơn 8 triệu siêu xe, quý, xác thực có hắn quý đạo lý. 67 TV-12 động cơ, chỉ cần không phải đặc biệt bạo lực đối xử nó, ở trên xe, liền hầu như không nghe được bên ngoài quá nhiều tạc âm. Hơn nữa điều khiển cảm giác cực kỳ tốt. Ngồi ở chỗ ngồi lái xe lên, tràn đầy điều khiển lạc thú. Trước tiên đi Tam Á, Trần Viễn Đại Cứu cùng Nhị Cứu còn ở bên kia. Trước tiên cho bọn họ đưa thiệp mời, theo đi Lăng Thủy, cho Tiểu Di Phu đưa thiệp mời. Sau đó là Chu Văn. Tiểu Tiểu công ty nghỉ. Tiểu Di Phu cùng Chu Văn ở Lăng Thủy mua biệt thự nhỏ. Bọn họ đã sớm chuyển tới bên này ở. Thiệp mời. Mùng 5, ta cùng bảo bảo hôn lễ, các ngươi có thể muốn sớm một chút lại đây. Trần Viễn đem thiệp mời đưa ra ngoài, nói. Được. Chu văn con mắt liếc Trần Viễn xe, dẫn dòi sờ. Có thể a lúc nào mua xe không nói một tiếng. Đánh lửa pháo con không có. Đánh lửa pháo con, tứ xuyên bên kia lời giải thích, chính là mua xe nạ pháo. Sau đó ăn cơm. Trần Viễn ngáp một cái, không có. Hiện tại công việc như vậy Làm sao có thời giờ đánh lửa pháo con? Ngươi này cái xe là cao phối bản đi, bao nhiêu tiền? 800 vạn ra mặt. Được rồi, đừng nói xe. Như vậy xe, ngươi cũng mua được, không phải sao? Trần Viễn cười cợt, mùng năm bảo thạch nông trường, đừng quên ha. Chúng ta còn vội vàng những khác vị trí đưa thề mời, không nhiều hàn huyên, gặp lại sau. Quay lại thấy. Đầu năm mồng ba có rảnh rỗi không? Phía ta bên này làm chiêu đãi, tới dùng cơm. Được. Ta rảnh rỗi liền đến. Đầu năm mùng 2 ta bên kia làm chiêu đãi ở thanh mục nông trường. rảnh rỗi qua đi ăn cơm ha. Đầu năm mùng 2, ta sớm nhận được thông báo. Nhất định đến. Cáo biệt Chu Văn hai người, Trần Viễn cùng Bảo Bảo ngồi trên xe, đi tới Văn Ninh. Phong Bảo Bảo cùng Văn Hà, Chu Thuệ hẹn cẩn thận, ở cái gì đường xìm bạ khắc gặp mặt. Qua thời điểm, bọn họ đã đến. Bảo Bảo cùng Văn Hà, quan hệ phổ thông. Nếu không phải trước mua nhà thời điểm gặp gỡ, khả năng mãi mãi cũng sẽ không gặp mặt lại. Nhưng nàng cùng Chu Thuệ là vẫn có điện thoại liên hệ. Hai người cũng hẹn đến đồng thời đi dạo phố, ăn cơm qua. Chỉ là Trần Viễn không có theo đi. Này, Vạn Hà Chu Thuệ, một em M7 tả hữu vóc dáng, xem ra rất cao, chân dài. Tướng mạo, cũng không tệ lắm. Không có Vạn Hà đẹp đẽ, nhưng vóc người, so với Vạn Hà tốt. Trang điểm trang phục sau, xem ra rất thời thượng. Chu Thuệ bên cạnh còn có hai nam, một nữ. Nữ chính là Chu Thuệ bạn thân Lưu Dinh thật. Cũng là bảo bảo cao trung bạn học. Nam, một cái là Chu Tuệ lão công. Một cái khác. Nơi này, vạn hà nhìn thấy cửa gọi điện thoại Chu Tuệ, đứng lên đến. Vạn hà cùng Chu Tuệ đều dẫn theo bạn trai. Bọn họ gặp mặt một trận hàn huyên. Bảo bảo còn chưa tới sao. Lưu dĩnh thật hỏi. Ở trên đường. Lập tức tới ngay vạn hà nói giới thiệu một chút bên người nàng nam nhân, bạn trai ta, Trương Phong. Chu Tuệ nhìn trông nàng, suýt chút nữa nhịn không được cười giới thiệu nói, chồng ta. Lý Thanh, Lý Thanh, tên thật quen thuộc. Trương Phong nhìn Lý Thanh, Lý Huynh ngươi tốt, ta mù tăng rất nhuẩn nhuyễn. Lý Thanh cười ha ha, nói, ta mù hiệp cũng rất nhuẩn nhuyễn. Lưu Dinh thật nhìn bạn trai nàng, bạn trai nàng có vẻ có một ít thiếu kiên nhẫn, ta gọi Chu Thụy. Ê, ngươi tốt. Lý Thanh cùng Trương Phong hơi sững sờ, nhìn thấy Chu Thụy đưa tay ra, hai người cũng đưa tay, cùng hắn nắm tay. Trương 352, ăn cơm. Bảo Bảo sẽ xin mời Chu Thụy. Đó là Chu Tuệ kết hôn thời điểm, cũng mời Bảo Bảo. Lưu Dinh Thật cũng là Bảo Bảo cao trung bạn học, nhưng cao trung bạn học, mấy năm sau. Khẳng định là có rất nhiều không sẽ liên lạc lại. Chu Tuệ bọn họ là ở bãi đậu xe ngẫu nhiên gặp Lưu Dinh Thật. Các ngươi cùng Bảo Bảo còn có liên hệ à? Nghe các nàng nói còn hẹn Bảo Bảo, Lưu Dinh Thật hỏi. Ừm. Chu Tuệ cười nói, Bảo Bảo muốn làm hôn lễ, cho chúng ta đưa thiệp mời. Mùng 5 hôn lễ, ngươi có đi hay không? Mùng 5. Không rảnh. Muốn thăm người thân lưu dĩnh thật đối với bạn trai nàng nhỏ giọng nói, Phong bảo bảo, chúng ta thời cấp ba công nhận hòa khôi. Rất đẹp đẽ. Muốn nhìn một chút không? Tuy tiện, ngược lại không có chuyện gì làm. Chu Thủy núm núm bay. Chu Tuệ điểm mấy ly cà phê, đại gia ngồi xuống, ta còn chưa từng xem Bảo Bảo lão công đây. Trông nàng có đẹp trai hay không? Chu Tuệ cùng Vạn Hà mặt đối mặt ngồi, bắt quái tâm nổ tung, nghe Bảo Bảo nói, trông nàng là cái sói đại tộc. Người nói Trần Viễn. Rất tuấn thú tú nhìn qua rất nam nhân Dương Cương Khí Bảo Bảo gọi đại thúc của hắn Vạn Hà cười ha ha nói nghe Bảo Bảo ở trong điện thoại gọi qua hắn gọi đại thúc ôi huy vườn nôn chết rồi ha ha ha Ừm. nói như vậy cũng thật là ta đã thấy Bảo Bảo lão công mấy lần rất trầm ổn một người đàn ông không nhiều lời xem ra đi rất sói thật giống cái đại thúc Bảo Bảo lão công làm cái gì Lưu Dĩnh thật hỏi không biết Vạn Hà lắc đầu. Lưu Dinh thật cũng lắc đầu, không có chuyện gì hỏi chồng nàng làm cái gì. Làm gì? Chính là hiếu kỳ. Phong Bảo Bảo xinh đẹp như vậy, khẳng định gà tốt. Vạn Hà cùng Chu Thuệ hai mặt nhìn nhau một chút, không nhiều hơn nữa nói, tán gẫu lên chuyện khác. Chính là Tết đến đi nơi nào chơi đùa. 11 giờ qua. Trần Viễn cùng Bảo Bảo còn chưa tới. Chu Thuệ cho Bảo Bảo gọi điện thoại, mấy người rời đi phòng cà phê, đi tới bãi đậu xe. Nơi này không xa có cái công viên. Công viên bên kia có rất nhiều chỗ đỗ xe. Trần Viễn bọn họ đến, đợi một lúc, nhìn thấy Vạn Hà đoàn người lại đây. Vạn Hà, Chu Thuệ bảo bảo đem thiệp mời đưa ra ngoài, đem Trần Viễn lôi lại đây, chồng ta, Trần Viễn. Đây là Chu Thuệ, ta thời cấp 3 bằng Lưu tốt nhất, các ngươi còn chưa từng thấy. Đây là Chu Thuệ Lão Công, Lý Thanh. Còn có Vạn Hà bạn trai, Trương Phong, Lưu Dinh Thật cùng bạn trai nàng. Phong bảo bảo có 5 năm nhiều 6 năm chưa từng thấy Lưu Dinh Thật, không quen biết. Phong Bảo bảo Lưu Dinh thật mở miệng nói, không quen biết ta. Lưu Dinh thật, không nhớ rõ. Chu Tuệ nói, chúng ta vừa nãy gặp gỡ, liền đồng thời lại đây. Nhớ tới nhớ tới, nhất thời nhớ không nổi tên. Gặp lại được bạn học cũ thật cao hứng, đầu năm mồng một năm ta kết hôn, rảnh rỗi sao, cùng đi đùa. Bảo bảo mời nói, qua sang năm muốn thăm người thân, khả năng không rảnh. Rảnh rỗi, chúng ta nhất định đi. Lưu Dinh thật nói rằng, chú ý bạn trai hắn. Chu Thụy nhìn thấy Phong bảo Bảo, hai mắt con mắt đăm đăm. Lưu Dĩnh thật nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Chu Thụy mới phục hồi tinh thần lại, "Các ngươi khỏe, ta gọi Chu Thụy, Dĩnh chân bạn trai." Người tốt Trần Viễn nhìn hắn rũa ra đến tay, nhíu nhíu mày. "Nếu không phải cực kỳ tốt quan hệ, hoặc là chuyện làm ăn có người lui tới, nắm tay, thật không quen." Trần Viễn trần chờ 2 3 giây đồng hồ, đưa tay ra. Chu Thụy đã đem tay rụt trở lại. Lúng túng. Trung quanh đây có cái nào tốt một chút tiệm cơm sao?" Chúng ta còn không ăn điểm tâm đây. Nhanh buổi trưa, chúng ta đồng thời ăn một bữa cơm. Bảo Bảo nói. Ta biết một nhà hàng, chính là tiêu phí, thật quý loại kia. lưu Dinh thật nói. Đừng đi quý địa phương, chúng ta ăn lẩu, thế nào? chu Tuệ nói. Lần trước đi cái kia nhà. Dê béo nhỏ. Đúng. Trần Viễn lấy ra thuốc lá, một người đưa cho một cái. Buổi trưa ăn lẩu, cũng là được rồi. Cho chuyện buổi trưa vấn đề ăn cơm, lưu Dinh thật bọn họ chuẩn bị rời đi. Bảo Bảo giữ lại mấy lần, Lưu Dinh thật nói đúng ngọ không ăn lẩu. Bảo Bảo cùng Chu Thuệ các nàng hai mặt nhìn nhau một chút, Lưu Dinh thật còn giống như trước đây. Trước đây dạng gì? Trần Viễn hỏi. Ừm. Không hòa đồng. Bảo Bảo nhỏ giọng nói. Ha ha ha Chu Thuệ cùng Vạn Hà nở nụ cười, dùng sức gật gù. Trần Tổng, các ngươi xe đây. Ta cùng Lý Thanh bước đi đi ra, không lái xe. Ăn lẩu, rất xa. Vạn Hà nói. Trần Viễn chỉ chỉ cách đó không xa rừng bộ kia Cú Lì Nạn. Lưu Dinh thật cùng bạn trai nàng chính đang xe bên cạnh, nhìn hai bên một chút, hai người quay về xe ở cái kia tự chụp. Cú Lì Nạn. Vạn Hà không nhịn được trái tim nhảy một cái, thực sự là cường hảo. Ừm. Đi thôi. Lưu Dinh thật cùng Chu Thụy xe đứng ở Cú Lì Nạn sát vách, một đài màu trắng ốc đi. Trần Viễn bọn họ đi tới, Lưu Dinh thật cùng Chu Thụy vừa mới lên xe, liền nhìn thấy Trần Viễn hỗ trợ mở cửa xe. Cỏ. Xe của bọn họ. Chu Thủy không nhịn được nghĩ đến vừa nãy chuyện mất mặt. Lưu Dinh thật khuôn mặt cũng hơi nóng lên, không nhịn được chỗ nói, uống, thật là lợi hại. Gà cho cái người giàu có. Hai người này nói cái gì, Trần Viễn bọn họ tự nhiên là không nghe được. Trần Viễn ngồi vào chỗ ngồi lái xe lên, thấy đối diện cửa sổ xe mở ra, Trần Viễn cũng đem xe cửa sổ mở ra, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Dê béo nhỏ nồi lẩu sao? A, chúng ta cũng đã lâu chưa từng ăn nồi lẩu, đồng thời. Lưu Dinh Thật cười nói, được Trần Viễn gật gù, phát động xe, quay đầu lại xem dưới bảo bảo, cười khổ run lên vai. Lái xe xuất phát, đi tới Dê Béo Nhỏ cửa hàng lẩu nướng. Không nghĩ tới này buổi trưa chuyện làm ăn còn rất tốt. Trần Viễn bọn họ đi thời điểm, liền cuối cùng mấy căn phòng nhỏ. Nơi này Dê Béo Nhỏ không phải xích nổi lẩu Dê Béo Nhỏ, chính là một cái tên gọi là Dê Béo Nhỏ cửa hàng lẩu nướng, là lệnh nồi Dê tạm. Sau khi làm xong bưng lên một chậu lớn loại kia là một nhà cửa hiệu lâu đời, bồi đại gia uống hai ly. Lúc trở về ta lái xe bảo bảo nói, được, ta tiểu lượng không lớn, chỉ có thể uống một chai bia. Chúng ta điểm đến mới thôi, ha Trần Viễn nhường người phục vụ đem ra băng bia lạnh, cùng cái ly, nói, được, ta trước tiên kính Trần tổng một ly, cảm tạ Trần tổng trước chăm sóc ta chuyện làm ăn. Sau này nếu như còn có mua nhà nghiệp vụ, Trần tổng phải nhớ cho ta ha. Vạn Hà trực tiếp cạn một chén, nếu ta nhận thức người muốn mua nhà thật liền xin nhờ ngươi. Trần Viễn cũng uống một ly. Một ly uống xong, nhìn thấy Lưu Dinh Thật bưng chén lên đứng lên đến, Trần Tổng, chúc ngươi cùng Bảo Bảo Tân hôn hạnh phúc. Trần Viễn gãi gãi đầu, đứng dậy cùng Lưu Dinh Thật đụng vào một ly, một cái giết chết. Bên cạnh Chu Tuệ cùng Vạn Hà đều nở nụ cười. Bảo Bảo cùng Trần Viễn kết hôn sắp có một năm đi. Vạn Hà nói, kém mười mấy ngày, vừa vặn một năm. Chúng ta là năm ngoái lúc sau tiết kết hôn, chính là trước quá bận, không thời gian làm hôn lễ. Năm nay có thời gian, đem hôn lễ bù đắp. Bảo bảo cho trong ly rót một chén nước trái cây, đến, chúng ta cũng làm một cái. Một vàng người, có ba vạn cái mặt. Lời này, ai nói tới? Trần Viễn không thích tương tự khen tặng tình cảnh, đã ăn cơm chưa, liền cùng bảo bảo trở lại nông trường. Trường 353, bao lì xì lớn. Ngày hôm nay là giao thừa. Trên đường trở về, Trần Viễn ngồi ghế lái phụ, bảo bảo lái xe. Nàng lần thứ nhất mở này cái xe, đối với xe không quen. Trần Viễn trước tiên cho nàng nói rồi một hồi, nàng vẫn là không dám lên cao tốc, liền đi tỉnh đạo. Trần Viễn nắm điện thoại di động, mở ra hội chat. Gia đình trong đám đặc biệt náo nhiệt, Khang gia lão đại cùng lão nhị, bọn họ cũng bị kéo đến trong đám. Trần Viễn mở ra nhóm hội chat, tiến bảo liền, thì có nhắc nhở có chưa lĩnh bao lì xì, Trần Viễn mở ra lĩnh bao lì xì, tổng cộng hơn 30 bao lì xì. Khang Kiến Quốc, Khang Kiến Quốc thế tử. Khang Ái Quốc, Khang Ái Quốc thế tử. Bọn họ tiến vào quần. Mỗi người phát ra 1 ngàn khối bao lì xì. Một cái bao lì xì lớn, chia làm mấy chục phần, bảo đảm mỗi người một phần. Trần Viễn cờ lực lĩnh bao lì xì, tổng cộng hơn 30 bao lì xì. Nhỏ nhất đều là 100 đồng. Nhưng chia làm mấy chục phần. Trần Viễn lĩnh đến to lớn nhất một cái bao lì xì, hơn 300 khối. Một cái nhỏ nhất bao lì xì, chỉ có mấy khối tiền. Trong đám ở cướp bao lì xì, di động cho ta. Trần Viễn đoạt chính mình bao lì xì, cười ha hả nói. Túi sách bên trong, chính mình nắm. Phong bảo bảo ưu hoán nhìn Trần Viễn một chút, ta thích nhất cướp bao lì xì. Chuyên tâm lái xe, cướp cái gì bao lì xì. Trần Viễn cầm bảo bảo di động, nhập hạ suất giải khóa, mở ra hệ chát, mấy lần lĩnh mặt trên bao lì xì. Chị dâu, thượng tuyến, online, a ngày hôm nay đêm giao thừa, buổi tối có cái gì sắp xếp sao? Trần Tiểu phát tới ngữ âm. Bảo bảo ở lái xe. Buổi tối ăn nướng thế nào? Trần Viễn phát ra ngữ âm đi ra ngoài. Trong nhà còn có một khối tây lạnh toàn bộ, nửa con đông sơn dê. Muốn không buổi tối đến bảo thạch nông trường, chỉnh nướng. Muốn ăn hải sản khang ra ra phát tới ngữ âm, nương theo mặt trửa câm thanh. Ta cùng bảo bảo ở bên ngoài, sau đó đi ngang qua tân cảng thời điểm nhìn. Nếu như có hải sản, chúng ta liền nhiều mua một ít trở về. Trần Viễn phát ra ngữ âm. Đừng sai tiền bậy bạn. Trong nhà có gà, ngống, còn có con vịt. Cái gì đều có khang mãi mãi phát tới ngữ âm. Không có chuyện gì. Vừa vặn tiện đường. Còn có người muốn ăn cái gì sao? Trần Viễn hỏi. Nhìn có hay không cực lớn chỉ tôm tít? Vui Đông Hải tươi thị trường, Thái Lan phú quý tôm tít, cánh tay thô loại kia, có, nhiều mua một ít. Trần Tiểu nói. Được. Buổi tối ở Bảo Thạch Nông Trường, tới được trụt mũ 1. Thống kê nhân số. An bài xong địa điểm. 1. 1. Trần Viễn thống kê một hồi, 27 người. Tính cả Trần Viễn, bảo bảo cùng Trần Tiểu. 30 người. Chạm vạng đến Bảo Thạch Nông Trường tập hợp ha, khu làm việc. Trần Viễn nói. Được. Bảo bảo lái xe đã đến Lăng Thủy, trước tiên đi tới một chuyến Tân Cảng. Tân Cảng bên này có cái rất lớn hải sản bán sỉ thị trường. Ngày hôm nay đêm 30, rất nhiều cửa hàng đóng cửa. Chỉ có phần nhỏ cửa hàng mở cửa. Trần Viễn cùng Bảo bảo ở trong thị trường đi dạo một chút, thật vất vả nhìn thấy một nhà mới mẻ hải sản tiệm, đem trong cửa hàng còn lại hầu sống toàn bộ bán xong, mới 33 cân. Còn có mười mấy cân cá muối. Sau đó mua mấy chục cân chém chép. chân Tiểu muốn phú quý tôm tít, chỉ có tủ lạnh, đặc biệt quý, hơn 100 khối một cân. Có 17 cân, cũng toàn bộ bán xong. Rời đi thị trường, nhìn thấy có mới mẹ bạch tuổi mua, lại mua một chút. Năm này, hải sản toàn bộ tăng giá. Có chút hải sản, tăng giá còn nhiều gấp đôi. Thì như chém chép, một cân hơn 20 khối. Này, ba ba trần viễn bọn họ mua đồ xong, chuẩn bị đi trở về. Trần Viễn ba ba gọi điện thoại tới. Nhiều mua một ít than củi trở về. Chúng ta chính một con nướng nguyên con dê Trần Viễn ba ba nói. Trang lão bản nơi đó không phải có than củi sao? Không có. Được. Mua than củi về nhà. Bảo Thạch nông trường khu làm việc ăn, Trần Tiểu bọn họ ở này chuẩn bị tiết tối. Bị thương đèn. Trần Viễn cùng bảo bảo hôn lễ, mua về rất nhiều màu sắc đèn. Những này đèn màu trước treo ở Trung ương Thung Lũng, bọn họ đi đem đèn màu cùng bù ánh đèn phá một chút trở về. Đại bá, đại nương, nhị bá, nhị nương Trần Viễn đem xe mở ra khu làm việc bãi đậu xe, đối với ở chỗ này bị thương đèn khang gia huynh đệ bọn họ hô. Ai? Thiệp mời đều đưa xong. Đưa xong. Không có bao nhiêu thiệp mời Trần Viễn mở cốp sau xe, đem mua về hải sản nói ra. Vương sư phụ hai cái cũng ở chỗ này hỗ trợ, ta cảm thấy, có thể mang trong nhà sofa cùng bàn trà mang ra đến. Nhẹ hơn một chút bàn trà đều có thể mang ra đến. Như vậy buổi tối liên hoan có vẻ càng có quy cách. Hành. Bảo thạch nông trường khu làm việc bên này, độc căn biệt thự nhỏ có 17 căn. Chứ Trấn Viễn bọn họ ở, còn có vương sư phụ bọn họ ở, có khác mấy căn làm thành một cái đại viện. Bên ngoài phòng làm việc diện phi thường rộng rãi. Ở xung quanh bố trí kỹ càng ánh đèn, từng người về nhà chuyển sofa, bàn trà, cùng cái bàn. Chính đang bận hiệu, Chu văn hai người lái xe lại đây, từ trong cốp xe ôm hai hòm lên pha rượu đi ra, cười nói. Ngươi không quá đạt đến một trình độ nào đó, lớn như vậy tụ hội, dĩ nhiên không gọi ta. Ai? Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi cũng ở gia đình trong đám. Vừa nãy nhìn thấy ngươi cướp bao lì xì. Cướp bao lì xì có ngươi, liền không thấy ngươi phát qua bao lì xì. Trần Viên tiếp nhận hắn mang đến rượu, cười về hận qua. Không phải là bao lì xì sao, ta hiện tại phát. Ta phát ba cái chu văn nói muốn phát hồng bao, đại gia lập tức lấy ra di động. Cái gì quần A, cũng thêm ta một cái chứ. Ta đi vào cướp bao lì xì vương sư phụ ló đầu nói. Trần Viễn đem vương sư phụ kéo vào, Chu Văn còn không phát hồng bao. Đây là Trần Viễn gia đình của bọn họ quần. Tiến vào quần quý củ, trước tiên phát một cái bao lì xì lớn. Bao lớn? Có thể bao lớn, liền bao lớn. Vương sư phụ là người đàng hoàng, trực tiếp phát ra một cái 2 vạn nguyên bao lì xì. Đây là quần bao lì xì to lớn nhất mức. Trần Viễn tốc độ cực nhanh, cái thứ nhất cướp, cướp được hơn 6.000 khối. Ha ha ha ha. 6300 khối. Ha ha ha. Ta đi, lão Vương. Ngươi cất cánh a, phát 2 vạn nguyên bao lì xì, cường hào. Cúng Bái Chu văn cười to, mở ra bao lì xì vừa nhìn, 76. 25 nguyên. Không nhịn được đảo máng một tiếng. Vương sư phụ cái này bao lì xì có 45 phần. Trần Viễn đoạt 6300, Sở phương đoạt một cái 2200. Còn có ở Tam Á Hùng Đại cướp được một cái 1600. Còn lại, liền đều là mấy chục khối nhỏ mấy trăm khối. Vương Sư Phụ chính hắn cũng là đoạt cái chín nguyên. Ê Vương Sư Phụ người đảng hoàng này, nhìn Chu Văn, nên ngươi Chu Văn liền với phát ra ba cái 500 khối bao lì xì, bao lì xì phát ra, trong nháy mắt liền cho cướp hết rồi. Lần này, Trần Viễn vận may liền chưa đủ tốt. ba cái bao lì xì, tổng cộng gộp lại, vẫn chưa tới 100 khối. Ngươi nói bao lì xì lớn đây, 500 khối là bao lì xì lớn. Vương Sư Phụ trong nháy mắt phiền muộn. 500 khối bao lì xì còn chưa đủ lớn. Chu văn trừng mắt mắt. Trần Viễn mỉm cười, 500 khối, gần như chính là bao lì xì lớn. Ta đi. Lão bản, ngươi cướp được lớn như vậy một cái bao lì xì, đón lấy đúng không nên ngươi phát thưởng bao. Dễ bàn, dễ bàn. Chúng ta buổi tối phát. Trần Viễn cười ha ha nói. Chu văn nhìn vương sư phụ có chút buồn bực dáng vẻ, cười hì hì nói, sao cái, đau lòng. Ai bảo ngươi động tác nhanh như vậy, ta chưa nói xong ngươi liền đem bao lỷ sỉ phát ra. Tổng không đến nỗi chúng ta lùi còn, trả, cho ngươi. Vương sư phụ dựng thẳng lên dễ ngón giữa, khinh bị ngươi. Hai vạn khối mà thôi, mưa bụi rồi. Theo ta trần tổng, ăn thịt. Hai vạn khối, chút lòng thành rồi. Nhà giàu mới nổi chu văn nói. Ha ha ha, ta yêu thích danh sưng này. Vương sư phụ cười nói. Hai vạn khối mà thôi, vương sư phụ vẫn đúng là không thèm để ý. Năm nay thưởng cuối năm, Vương sư phụ liền bắt được 20 vạn nguyên tiền mặt cùng 100 cổ viễn phương nông trường cổ phần. Nghe Chu Văn nói, 100 cổ viễn phương nông trường cổ phần, giá trị thực tế tuyệt đối vượt qua 200 vạn nguyên. Thậm chí, càng cao hơn. Trường 354, cướp bao lì xì, Chuyển sofa, bàn trà, cái bàn. Cùng vĩ nướng. Trần viên ba ba mở ra tỉ cả xe lại đây, cùng tiểu di phu, tiểu cứu bọn họ, kéo tới một con vừa giết xử lý tốt đồng sơn dê. Đồng sơn dê cái đầu không lớn. Chọn con nhỏ, xử lý sau cũng sẽ không đến 30 cân. Làm nướng nguyên con dê, đây là một việc cần kỹ thuật. Trang lão bản ở phía sau, cưới cừu nhỏ, do hắn tự mình cầm dao. Trần Viễn bọn họ hỗ trợ nhen lửa lửa than, theo bắt đầu thanh tẩy hầu sống, mở hầu sống. Trần Viễn một bên làm hải sản, một bên chơi hải trận, hoan Nên Vương sư phụ ra nhập quần. Lão Vương phát ra cái bao lì xì lớn, Chu lão bản cũng liền phát ba cái bao lì xì. Bao lì xì không thể dừng a, nên ngươi phát hồng bao đều không cướp được qua ngươi bao lì xì trương phượng phát tới ngữ âm. Nên ngươi phát hồng bao. Hùng Đại nói, ta hôm nay đã phát hơn một ngàn khối bao lì xì. Ta cũng phát qua bao lì xì. Hùng nhị, ta muốn tích góp tiền sữa bột. Tiểu Hùng, ta buổi tối phát Trần Viên nói, bảo thạch nông trường đang chuẩn bị bữa tối, nhàn rỗi không chuyện gì người, qua đến giúp đỡ A mấy chục cân hầu sống, nhanh lên một chút qua đến giúp đỡ mở hầu sống. Đến rồi, ở trên đường. Tiểu Di đưa ra bao lì xì. Trần Viễn nhanh chóng mở ra bao lì xì, cướp được 37 thối. Bảo Bảo cũng cướp được bao lì xì, vui cười hớn hở nói, cảm tạ tiểu di bao lì xì lớn. Chúng ta ở Tam Á, đang chuẩn bị trở về. Còn cần cái gì chúng ta mang sao? Tiểu di phát tới ngữ âm. Không có. Bánh trôi. Các ngươi mua một ít bánh trôi trở về. Đừng mua quá nhiều. Đêm dao thừa ăn một ít bánh trôi, ngụ ý đoàn đoàn viên tròn. Trần Mụ Mụ nói. Được. Hai túi có đủ hay không? Được rồi. Có muốn hay không rượu? Không cần. Chu Văn ôm hai hòm lên pha rượu lại đây, chúng ta bên này rượu còn có rất nhiều. Trần Viễn nói. Ở hẹ chặt lên trò chuyện, Trương Phượng cùng Trương Phúc Duệ chạy tới. Trần Viễn đem bọn họ kéo qua hỗ trợ mở hầu sống. 33 cân hầu sống, mở ra một nửa. Còn lại hầu sống, chờ muốn ăn thời điểm lại mở. Trần Tiểu cùng bảo mụ còn có cái khác người, đi tới bảo mụ nơi ở, xào chế một chậu lớn tỏi dung tương, cùng dầu đỏ gia vị. Gia đỏ gia vị dùng để bôi lên nướng nguyên con dê. 4 điểm, 4 giờ qua, lần lượt có người đi tới nông trường. Trần Viễn gia tốt vị nướng, thêm lên lửa than, bắt đầu nướng. Hai cái lớn cái giá, còn có hai cái nhỏ cái giá. Trước tiên nướng một chút hầu sỗ ngoại hứa xếp. Phong Bảo Bảo cùng Trần Tiểu đem trong nhà lên pha rượu chuyển đi ra. 20 mấy hỏng. Bảo đảm một người hai bình, 3 bình bộ dáng này. Ầm, ầm, âm mở bình rượu âm thanh. Bên ngoài lại có xe con đi vào là Trần Viễn Tiểu Di, Phong Gia Gia cùng Khang Gia Gia bọn họ, Phong Gia Gia bọn họ đem nhà xe mở vào, nghe được dừng trong nhà xe, Khang Gia Gia nở nụ cười hướng về Trần Viễn đi tới, xem một chút đi, làm đến sớm không bằng đến đúng lúc, đây là đang chuẩn bị bắt đầu ăn, ha ha ha, ngài đến thật là khéo, Phong Bảo Bảo cho các ông bà rót một chén lên pha rượu, ha ha ha, hải sản nướng kỹ sao, còn không đây, lập tức liền tốt, Trần Viễn chính đang rửa vào thiêu. Mới vừa bổ xuống bò bít tết, tiểu bạch bọn nó một nhà ba người vèo một hồi bay đến. Tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ rơi vào trần Viễn vai trái, thất thất rơi vào trần Viễn bên phải trên bả vai, chim chíp kêu to cái liên tục. Ý tứ là muốn ăn bò bít tết. Trần Viễn cắt hai khối thịt tươi cho tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ, bọn nó thích gan thịt tươi. Ở cho thất thất cắt một khối 3 phần 10 quen, chín, bò bít tết. Ba cái vật nhỏ, không lớn một chút, ăn không được quá nhiều. Khang gia ra lại đây đùa thất thất, đối với Trần Viễn nói: thất thất tìm tới bạn trai sao không đây độc thân thất nhất thất lục bọn nó có ba con tìm tới đối tượng thất nhất tìm tới một con chim cắt nhỏ bọn nó đơn độc xây tổ đều còn lại vài cái trứng mặt sau lại muốn thêm không biết bao nhiêu chỉ chim cắt nhỏ khang gia gia cười tươi như hoa phong gia gia nói tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ đều nhanh làm ông bà ngươi đây cái gì lúc nào nhường ta ôm tảng tôn con hoặc là trao cô gái phong gia gia nói ngươi gấp làm gì a Ta cái kia hai cái cháu trai liền đối với tượng vẫn không có. Khang gia ra nói. Trần Viễn gọi không đáp lời, chuyên tâm làm thịt nướng. Năm điểm qua, muốn tới người, hầu như đều đến rồi. Đại gia uống rượu, muốn ăn thịt chính mình nướng, muốn ăn hải sản cũng chính mình nướng. Trần Viễn lấy điện thoại di động ra, mở ra công tắc quần. Công tác trong đám có 53 người, Trần Viễn liền phát ra 10 cái 2 vạn nguyên bao lì xì lớn, chúc đại gia năm mới vui vẻ. Qua xong năm. Sơ mười trước đến nông trường đưa tin ha. Mặt khác, ta và các ngươi lão bản nương muốn làm hôn lễ, mùng năm. Nghĩ đến uống rượu mừng, liền sớm trở về ha. Trần Viễn liền với phát ra 10 cái bao lì xì lớn, vốn là bình tĩnh trong đám nhất thời làm lộn tung lên ngày, lão bản đại khí. Lão bản vạn thuế. Lão bản uy vũ. Cuối cùng nhìn thấy Trần Viễn lên tiếng, đại gia đều biểu thị sẽ sớm trở về thảo uống chén rượu mừng. Lại chúc mừng đại gia năm mới vui vẻ, vạn sự như ý. Trần Viễn ngữ âm đến, đúng rồi. Bảo Thạch Nông Trường cùng Viễn Vương Nông Trường sang năm muốn mời người. Mỗi người các ngươi có thể đề cử 3 người, chính thức thu nhận sau, tiền lương không thua kém 8 ngàn, thưởng cuối năm xem hiệu ích. Yêu cầu là chịu khổ nhọc. Nếu như đề cử trong đám người không làm được điểm ấy, liền không muốn đề cử. Nếu như đề cử đến người không đạt tới yêu cầu, ngược lại sẽ ảnh hưởng đề cử năm sang năm công tác ước định. Nếu như muốn làm đề cử người, nghĩ kỹ. Trần Viễn nói lui ra nhóm người trạng. Bảo Thạch Nông Trường công nhân. Năm nay ít nhất đều bắt được 20 vàng nguyên. Đãi ngộ này, bình thường công ty khẳng định không có. Cũng là thỏa thỏa thu nhập cao giai tầng. Phong bảo bảo ở tổ chức cướp bao lì xì. Do bảo bảo lên cái đầu, ở bao lì xì trong đám phát hồng bao, mỗi lần ít nhất phát 100 nguyên bao lì xì. Cướp được ít nhất bao lì xì người, phát cái kế tiếp bao lì xì. Mà mỗi cái bao lì xì chỉ có 15 phần. Trong đám có hơn 40 người, mỗi lần cướp bao lì xì chỉ có 15 cái tiêu chuẩn. Nhanh tay có, tay chấm không Bảo bảo cái thứ nhất bao lì xì phát ra 5.000 khối Cấp được nhiều nhất chính là Tiểu Hùng Đoạt 2.763 văn nguyên Còn hơn một nửa Cấp được ít nhất chính là Khang Gia Gia Chỉ đoạt 7 khối 1 Cái kia phiền muộn A Ta chỉ đoạt 7 khối 1 mau tiền 7 khối 1 mau tiền Khang Gia Gia lớn tiếng nói Ai bảo ngài cướp Ngài không cướp, không lâu không sao rồi sao Trần Tiểu lớn tiếng nói Phát hồng bao, phát hồng bao Thấp nhất bao lì xì, 100 khối đúng không? Không cần phát 5.000 khối tiền. Đúng. Bất luận cướp được bao nhiêu, phát hồng bao mức thấp nhất ngạch, 100 khối. Được. Ta phát 100 khối. Nói rõ trước, lão giả ta không tiền, nghèo. Tiền đều bị lão bà tử quản Thảm cực kỳ. Ha ha ha. Khang kiến quốc cùng khang ái quốc nhìn bọn họ phụ thân, nhìn nhau, che cái chán nở nụ cười. Cười, cười, cũng cảm thấy một trận xót xa. Chính là cảm thấy xin lỗi lao nhân ra người, quanh năm đến tiếp ở cha mẹ bên người thời gian, quá ngắn ngủi. Khang Ái Quốc là cái đặc biệt cảm tính hãn tử, lén lén lút lút lao nước mắt. Được. Không phải là bao lì xì sao, 100 khối, thu cẩn thận. Khang gia gia một cái dết chết trong ly rượu, hô lớn, bao đến, thu cẩn thợ. Trường 355, đêm giao thừa. Cứ bao lì xì trò chơi này, còn chơi rất vui. Khang gia gia hô to một tiếng, bao đến, thu cẩn thận. Vèo một hồi phát sinh bao lì xì, bá một hồi liền cho cấp hông. Một trăm nguyên, mười lăm phần bao lì xì. So vận khí. Trần Viễn ngày hôm nay vận khí không tệ, lại cướp được một cái bao lì xì lớn, 49 khối. Bảo bảo cướp được 3 khối. Xui xẻo nhất tiểu hùng, cướp được một khối 2 mao tiền. Cũng là không ai. Cái này chuẩn bị để dành tiền nuôi em bé hải tử. Một khối 2 mao tiền nhìn thấy con số này, chính hắn đều cười lên, chuẩn bị kỹ càng thu bao lì xì. Cái này bao lì xì 150 nguyên. 3, 2, 1. Bao lì xì vừa xuất hiện, dây cướp không. Trần Viễn vẫn nắm điện thoại di động đây, dĩ nhiên không có cướp được. Lần này cướp được bao lì xì lớn chính là Khang Ái Quốc, Khang Gia Láo Nhị. Cướp được nhất tiểu hồng bao chính là Trần Viễn 33. Tiếp đến, cho đại gia phát cái bao lì xì lớn, 2 vạn nguyên. Nói rõ trước, ta ngày hôm nay cũng chỉ phát này một cái bao lì xì lớn, người người có phần 2 vạn nguyên bao lì xì lớn. 49. Phần. Trần Viễn bọn họ cái gia đình này quần vừa vặn 49 người, phát ra, mấy giây liền cất xong. Trời tối, Trần Viễn đứng dậy mở ra đèn, xung quanh đều là trái dừa cây, trái dừa trên cây đèn nê ông đỏ lấp lẽ. Có khắc dùng cây gậy chúc đẩy lên bù ánh đèn, đem vườn chiếu lên đèn hồng sáng rực Nướng nguyên con dê năm điểm trải qua cái giá, đã sớm tỏa dầu. Ra nướng vàng lòng ánh, liều linh dầu, tích đến mặt đất than tuổi lên, giấy lên một đoàn một đoàn ngọn lửa tách tách tách có xe lái tới là lúc trước nói không lại đến đại cứu cùng nhị cứu bọn họ đại cứu cùng nhị cứu ở Tam á hai chiếc xe đến rồi bảy người đại cô ra, tiểu cô ra, phong gia gia khang gia gia hùng nhị lại đây lần lượt từng cái hô hùng đại mang theo hắn em bé cũng lần lượt từng cái nhận một lần trường bối trần viễn lên cầm bắt cùng khay chỉnh lên thịt ngã rượu năm nay trần viễn các thân thích bằng hữu nhường trần viễn giản vặt không rõ mỗi một cái đều vay khoảng nhưng là sinh hoạt, không lại giống như kiểu trước đây như một bãi nước động Nói tóm lại tình huống cũng không tệ lắm. Như là Trần Viễn Thúc Phụ, cậu bọn họ, mặc dù nói đem của cải móc giống lấy ra đầu tư. Nhưng năm nay tiền mặt thu vào, nhưng là so với năm rồi nhiều gấp đôi. ân vấn đề này, Tiểu Di Phu thu vào cũng không có so với năm rồi nhiều. Nhưng hắn đầu tư viễn phương công ty, nắm giữ 630 cổ Trước Chu Văn còn đơn độc liên lạc qua Tiểu Di Phu bọn họ. Hỏi bọn họ có nguyện ý hay không bán đi cổ phần, mỗi cỗ cho một năm và nguyên. Tuy là vừa nói đùa vừa nói thật, có thể tiểu di phu bọn họ biết, nếu như bọn họ đồng ý bán, chu văn cũng là thật đồng ý mua. Nâng chén uống rượu, túi đầu, ăn thịt, còn có chơi di đậu. Gia đình quần đang đùa bao lì xì tiếp sức Bảo thạch nông trường công nhân quần, cũng đang đùa bao lì xì tiếp sức Bảo bảo đặc biệt bận hiệu, hai cái quần cướp bao lì xì. Hoa ha ha. Vận khí ta quá tốt rồi, cướp được một cái bao lì xì lớn, hơn 7 ngàn khối. Phong bảo bảo kích động đánh sofa, lớn tiếng nói. Ai phát bao lì xì lớn? Trần Viễn tức giận nhìn sang. An Thành Bình, phát ra cái hai vạn nguyên bao lì xì lớn. Hắn nói vừa nãy đoạt ngươi bao lì xì, cướp được có một vạn tệ tiền. Nay lại gián một điểm, cho trong đám phát ra cái hai vạn nguyên bao lì xì lớn bảo bảo mở ra An Thành Bình phát tới ngự âm, truyền ra An Thành Bình âm thanh. Năm ngoái chúng ta một tổ công nhân cực khổ rồi, cảm tạ các vị không có tạo ta phản. Năm nay lại là một năm mới, ta đem đảm nhiệm bảo thạch nông trường đá quý đen khu vườn lớn quản lý, bảo thạch nông trường phó quản lý. Hy vọng các vị có thể phối hợp tốt ta công tác. Chúng ta lại sang huy hoàng. Đến sang năm vào lúc này, nhường Trần tổng cho chúng ta sắp xếp một cái to lớn thưởng cuối năm. Nghe An quản lý dặn dò. Hối hận không có ở một tổ. Lại nói, các ngươi tổ một bắt được bao nhiêu năm trung thường a? Hiếu kỳ. Ta cũng hiếu kỳ. Giống như trên. Thưởng cuối năm là bí mật, không thể nói. Nói rồi sợ các ngươi ước ao ghen tị. Được rồi, đừng nói thưởng cuối năm sự tình, đều là qua kiểu. Năm nay chúng ta bảo thạch khu vườn hợp thành một cái lớn tổ, chúng ta đều là một cái tổ thành viên. Muốn so với liều, phải cùng sư phụ ta bọn họ tiểu tổ so đấu an thành bình. Thực sự là hiếu kỳ, các ngươi một tổ đến cùng bắt được bao nhiêu năm trung thưởng. Tổ một thành viên, ở năm ngoái xác thực là cực khổ nhất. Rất nhiều công nhân trong âm thầm cũng có oán giận. Ở tổ 1, thăng ca là tình trạng bình thường. Đương tiểu tổ nghỉ ngơi, bọn họ ở điện viên. Đương tiểu tổ tổ chức tập thể du lịch, bọn họ tiểu tổ còn ở trong ruộng. Tính toán công thức, tổ 1 công nhân, so với hai tổ thêm ra hơn 5.000 cái giờ công. So với ba tổ thêm ra 5.900 cái giờ công. So với tổ thứ 4, thêm ra 7.000 cái giờ công. Nhưng cơ bản tiền lương, đều là giống nhau. Làm như vậy hoặc, không có ai không oán giận. Nhưng hiện tại, từng cái từng cái đắc ý. Tổ một phổ thông công nhân, đều bắt được 30 vạn nguyên thưởng cuối năm. Trong đó có 2 người một lần lĩnh đi rồi thưởng cuối năm. Còn lại, đều chỉ trước tiên cầm tổng cộng 5. năm vạn nguyên. Còn lại thưởng cuối năm, các loại sang năm không ngờ như thế tiền lương đồng thời phát Một lần lấy đi 30 vạn nguyên, muốn giao nộp 10 vạn tả hưu thuế. Thách ra nắm, có thể tiết kiệm mấy vạn nguyên. 30 vạn, đối với gia đình bình thường tới nói. Chân thực là một bút trời lớn khoản tiền kết xù. Những hán tử này nhóm trở lại quê nhà, mỗi một cái đều vênh váo chúng thiên. Đồng thời, nguyên bản là hòa thuận gia đình càng hòa thuận. Nguyên bản không hòa thuận gia đình, cũng biến thành hòa thuận. Nam nhân tại gia đình địa vị, ít nhiều gì cùng thu vào là móc đối. Bày hát qua, dê nướng thịt rốt cục làm tốt. Trang lão bản tiền lời không sai, nướng đi ra thịt dê, biểu bì súp giòn, bên trong mềm mại. Cái kia đùi dê, trực tiếp liền có thể cho rút ra. Trần Viễn bọn họ không tái phát bao lì xì. Bảo bảo vận may là thật không tệ, cướp một buổi tối, không phát qua một lần bao lì xì. Cướp đến tay có hơn một vạn hối. Rượu ngon phối món ngon. Một con nướng nguyên con dê đi ra, rất nhiều người, cũng đã ăn no. Thúng năm tụm ba ngồi ở trên ghế xa lồng, tán gẫu, khoan lác. Trần Viễn cha cùng tiểu cứu cứu mấy người bọn hắn, đặc biệt yêu thích tán gẫu quốc gia đại sự, quân sự vũ khí. Ngày hôm nay nhưng là có nhân sĩ chuyên nghiệp ở đây. Khang Ái Quốc cũng là yêu thích tán gẫu người, liền cho Trần Viễn ba ba bọn họ nói một chút biên cảnh lên phát sinh nhỏ cố sự. Những này cố sự cũng không muốn cầu bảo mật, mấy cái cố sự hạ xuống được, bọn họ chỗ ấy ngồi vây quanh một đám đông người, tất cả đều nghe được say sương ngon lành. Trần Viễn đều bị hấp dẫn, có nói là làm lính hối hận 3 năm, không làm lính hối hận cả đời. Các ngươi ở trong bộ đội thật không dễ dàng, đặc biệt biên cảnh bộ đội. Trần Viễn ba ba nói, ha ha ha Khang Ái Quốc gửi, yêu, nhanh 10 giờ. Đúng không muốn giải tán. Sớm cực kỳ. Thủ đến 12 hát, thả pháo lại đi khang ra ra nói một cái tắt vô vào khang ái quốc trên bả vai, mệt mỏi. Làm sao có khả năng? Ta là sợ ngài buồn ngủ. Khang ái quốc lớn tiếng nói, một mặt ta không mệt mỏi, nhưng lại buồn ngủ đến rồi dáng vẻ. Thân thể ta rất khỏe mạnh. Đừng nói, kể từ cùng lão già điên chuyển tới mãi mãi quốc ở lại, ta và mẹ của ngươi, nhìn đều tuổi trẻ vài tuổi. Thân thể càng là càng ngày càng tốt. Ra ra, Các ngươi là không phải dẫn theo pháo hoa lại đây. Phong Bảo bảo hỏi. Có. Trên xe, rất nhiều. Trần Viễn đi nhà xe bên trong nhìn một chút, bên trong có không ít pháo hoa, pháo hoa đạn. Trần Viễn cùng Bảo Bảo cũng mua rất nhiều pháo hoa, pháo hoa bắn trở về, ở cụ ly nạn trên ghế sau. Đem pháo hoa lấy ra, bắt đầu nạ pháo. Thương Viễn một pháo hoa đạn hướng tới bầu trời, nổ tung. Hết thảy mọi người nhìn đầu, hoặc ngồi, hoặc đứng. Quan sát này sán lạn Mỹ lệ cảnh sắc Trường 356, hôn lễ trước, đầu năm mồng một không thể ngủ nướng, dậy đến rất sớm, còn muốn ở nhà nấu bánh trôi ăn. Trần Viễn là sắc trời mông lung sáng, liền rời giường Nấu một chút túi chứa bánh trôi, cho Trần Tiểu gọi điện thoại, Trần Tiểu lại đây, Phong Bảo bảo mới phiền phiền nhiễu nhiễu rời giường Ngày hôm nay đi đâu? Lại đi dạo hội chùa. Phong Bảo bảo nói, a không phải vậy đây. Trần Viễn nhún nhún vai. Đối với người trưởng thành tới nói, kết đến. Thật giống đã không khiến người ta kích động. Mà qua năm đi nơi nào, lại là cái đáng giá thương thảo vấn đề. Tiết đến, trừ hội chùa, thật giống cũng không nơi nào tốt đi. Buổi sáng dạo hội chùa, hay là đi năm quan thê ầm yếu, không có gì để nói nhiều. Sau khi trở lại, buổi chiều đánh bài. Đầu năm mùng 2, Trần Viễn sinh nhật. Quá nhiều người, ngay ở Bích Hồ Làng du lịch làm. Bích Hồ Làng du lịch không có như năm rồi như vậy đóng cửa ngừng kinh doanh. Năm nay tiết đến, Bích Hồ Làng Du lịch chuyện làm ăn cũng không tệ lắm, ngay ở Bích Hồ Làng Du lịch làm chiêu đãi. Đầu năm mùng 3, Tiểu Di Phu làm chiêu đãi, lại là lớn mấy chục người tụ hội. Ăn cơm, đánh bài, Buổi chiều, Khang Gia ra bọn họ một đại gia người đi tham quan viễn phương nông trường. Trong nhà lao gia tử đem nhà bán, đầu tư viễn phương công ty, nắm giữ 440 cổ, Hơn 6.000 mẫu thổ địa toàn bộ vòng lên, đi vào cửa lớn, một mảnh thoáng chập trùng rộn rốc. Đã khai phát ra hơn 1.000 mẫu. Ba, Ngươi đầu tư cái này nông trường, có thể kiếm tiền sao 400 vạn, mới 440 cố. Tổng vốn cổ phần là 2, 1 vạn cố. Khang lão lớn thế tử, không nhịn được quán giận. Bán đảo bên kia biệt thự, hơn trăm vạn đây. Đối với bọn họ tới nói cũng là một khoản tiền lớn. Khang Kiến Quốc nghe được, không nhịn được trừng vợ hắn một chút. Khang gia gia sau đó liền không cao hứng, ta tiền, muốn làm sao hoa, liền xài như thế nào. Các ngươi còn quản lên ta đến rồi. Khang gia gia người này tính khí Thật không phải nhìn qua tốt như vậy. Bằng không, cũng sẽ không hai mươi mấy năm không có tha thứ hạ bác quên, thạch đầu ký trang viên lão bản. Khang Ái Quốc cũng rất không thích hắn người này đại tẩu, phụ thân nhà, phụ thân tiền, lão nhân gia người muốn sao hoa, liền sao hoa. Ta ngược lại không có ý kiến gì. Ba, không nghĩ tới lão gia ngài còn có đầu tư ánh mắt, nơi này không sai, non xanh nước biếc. Ninh nó tinh. Nơi này đều là núi, từ đâu tới đến nước. Phong lão gia tử nói sâu hít vào một hơi thật sâu cười nói người nói ta đầu tư ánh mắt không sai này ngược lại là không giả này Viên Vương nông trường muốn vào cổ không phải là chuyện dễ dàng người khác muốn vào cổ còn không cho đây nói thế nào Khang Ái Quốc làm ra một mặt hiếu kỳ Viên Vương nông trường cổ đông đều là Trần Viễn thân thích bằng Hưu công nhân những người khác muốn trở thành cổ đông mặc dù đồng ý hoa gấp đôi giá tiền vào cổ cũng không phải chuyện dễ dàng trước tiểu tiểu công ty có người muốn vào cổ Viên Vương công ty Tiểu tiểu công ty, Trần tiểu công ty, năm trước thành lập, năm ngoái mức tiêu thụ, thật nhiều cái ước. Khang gia gia chỉ chỉ con đường phía trước, đi về phía trước, nói tiếp, người ngoài vào cố, mỗi cố hai vàng nguyên. Trần Viễn cũng không muốn bán. Vẫn là Trần tiểu Cầu. Thật hay giả? Cái này nông trường, nhìn qua mới xây thiết hoàn thành. Kiến thiết hoàn thành còn rất sớm, mới trồng hơn 1000 mẫu thanh long. Toàn bộ kiến thiết hoàn thành, năm nay cuối năm. Khang lão gia tử điểm điếu thuốc thơm, nói tiếp Các ngươi không muốn cho rằng là Trần Viễn chiếm ta tiện nghi. Trên thực tế là chúng ta chiếm Trần Viễn món hời của bọn họ. Lão Viễn vương nông trường nhà, kiên thiết trang trí liền tiêu tốn 60, 70 vạn. Bán đảo cái kia căn nhà bán sau, bảo bảo cũng là muốn ta bảy mươi mấy vạn. Còn có cái này nông trường. Thanh long mầm là Lão Viễn vương nông trường đào tạo sản phẩm mới cao sản thanh long. Lão Viễn vương nông trường, 377 mẫu thanh long, năm giá trị sản lượng, hẳn là vượt qua 5.000 vạn. Như thế cao giá trị sản lượng. Có thể không? Khang lão ra tử vẻ mặt thoáng quái dị, đồng thời lại có chút xem thường liếc nhìn hắn lớn con dâu một chút, lấy thêm bảo thạch nông trường tới nói. Trần Viễn quản lý quả nho, 80% tả hữu xuất khẩu đi Nhật Bản. Lên một lượt nam đảo tin tức. Biết có thể lượng lớn lối ra, mở miệng quả nho đại biểu có ý gì chứ? Mang ý nghĩa, đó là có chính mình gây giống quyền tài sản quả nho. Ta cái kia cháu nuôi, nhân ra là tay trắng dự nghiệp, liền ngăn ngắn 2 năm sự tình Hắn trưởng thành, ta đều nhìn ở trong mắt. Thật là một không sai nam nhân, đáng tiếc, nhường lao giả điên lượm tiện nghi. Khang ái quốc một mặt không nói gì, ngài nói này, đều là cái gì a? Tức giận, không thấy được sao. Nói một chút hai người các ngươi, làm sao tận sinh nhi tử, cũng không nói cho ta sinh cái cháu gái. Khang kiến quốc cũng là dở khóc dở cười, ba. Vừa nay tuyết nhã mạo phạm đến ngài, cho ngài bồi cái không phải. Khang kiến quốc thê tử liền vội vàng nói tiếng xin lỗi. Kỳ thực. Tuyết Nha không có ý tứ gì khác. Nàng cũng là lo lắng ngài. Ngài biết nàng người này, nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Ta cũng không tức giận. Các ngươi là con trai của ta, con dâu. Ta người thân nhất. Bảo Nha đầu là ta lào anh em cháu gái, ta nhìn lớn lên, hay cùng ta cháu gái như thế. Trần Viễn, ta nhận cháu nuôi nói rằng này, Khang Gia Gia nở nụ cười, ta là thật sự đem bọn hắn cho rằng thân nhân, đồng dạng là ta người thân nhất. Bảo Nha đầu đem ta cho rằng thân Gia Gia, Đây là ta một đã sớm biết. Trần Viện hắn đối với ta cũng rất tốt, nhưng nhiều là bởi vì bảo nha đầu nguyên nhân, tuy nhiên phi thường kính trọng ta, chăm sóc ta. Có thể cảm nhận được, hắn là thật quan tâm chúng ta. Đều là người nhà Khang gia gia ha ha cười, vỗ vỗ hai nhi từ vai, ta và các ngươi mẹ sinh hoạt, các ngươi không cần bận tâm, lo lắng. Chúng ta sống rất tốt, thật. Ở ngoại Mai cốc, chúng ta cùng ngươi phong thúc thúc làm hàng xóm, rất tốt. Mỗi ngày đều thật vui vẻ, khi chơi đùa nháo Thật ước ao ngài. Khang ái quốc nói. Ha ha ha. Ngày 4. Trần Viễn cùng Bảo Bảo diễn tập một hồi hôn lễ quy trình. Bảo Bảo liền ở đến nhà ra ra, lão viễn phương nông trường. Từ số 3 bắt đầu, thì có các công nhân trở lại nông trường. Thật nhiều không phải một người trở về, mà là đem gia thuộc dẫn theo lại đây. Lần này nghỉ muốn đến số 10, ý nghĩ của mọi người tham gia hôn lễ, mang theo người nhà đi ra ngoài du lịch mấy ngày. Trần Viễn bọn họ ở bố trí xe hoa. Dùng bờ y giờ hán làm đầu bảng xe hoa, nên tiếp cô dâu. Lái xe tài xế là Trương Phúc Duệ. Cho tới rô lưu cụ lì nạn, liền thả ở nhà. Lần này hôn lễ, không thích hợp quá mức tiêu căng. Ngày mai sẽ là hôn lễ, cảm giác đi, có chút vội vàng. Trước đây năm chứng thời điểm đều không có căng thẳng, làm hôn lễ, nhưng sốt sáng lên đến. Đêm đã khuya, Trần Viễn cùng Trần Tiểu ở trong phòng làm việc bao bao lì xì. Nghe nói, sẽ có người của bộ đội tới tham gia hôn lễ. Có bộ đội cao tầng, chính là bảo ba đồng sự. Có các binh sĩ, bảo mụ thuộc hạ. Bảo mụ chiến hữu. Bảo mụ bên kia đều là nữ binh, thật giống, các nàng có thể đã đến. ca căng thẳng sao? Trần Tiểu xem Trần Viễn ở xương sở, hỏi. Căng thẳng. ngươi nói, bảo mụ chiến hữu, các nàng có thể hay không ngăn ta, không cho ta đi vào A. Trần Viễn gãi đầu một cái. Ê, có thể. Các nữ chiến sĩ, nên đều là phi thường dũng manh đi. Trần Tiểu cười. Đừng lo lắng những này có không, thật đúng, chẳng lẽ nói thật sự có người ngăn không cho ngươi tiếp đi chỉ dâu. Chương 357, hôn lễ. Sáng sớm ngày thứ hai. Bảo Thạch nông trường trung ương thung lũng chuẩn bị tiệc sớm. Chính là rất đơn giản bữa sáng. Trong nông trường công nhân đại thể trở về, lại có thêm Trần Viễn thân thích, sáng sớm cũng lại đây bên này. Ăn xong điểm tâm, chờ đến 8 giờ qua, sắp 9h thời điểm, tiếng pháo nổ lên, đây là đón dâu đội ngũ chuẩn bị xuất phát tín hiệu. Trải qua thương lượng Trần Viễn bọn họ đem bờ y giờ hán đổi đi, dùng lý sợt lờ mờ làm đầu xếp xe hoa. Trần Viễn ngồi hàng thứ nhất. Trần Tiểu ở hàng thứ hai, nàng cùng La Mỹ lệ ngồi một chiếc xe. Sau khi theo Trần Viễn biểu hình, biểu mội, còn có hoàng thần cái kia anh em các loại. Một nhóm hai mươi mấy cái xe, đón dâu đội ngũ cũng sẽ không đến ba mươi người. Đến mãi nai quốc, đoàn xe phân hai bộ phận, một phần đi tới bích hồ làng du lịch tiếp người. Một bộ phận khác thẳng đến hồ sen biệt thự. Hoàng thần là Trần Viễn phụ rể theo đi tới hồ sen biệt thự. Đến tới cửa, trước tiên mặc kệ những khác, gặp người chính là một cái bao lì xì. Quá ngũ quan, chảm lục tướng, rốt cục đi vào cửa lớn. Trong phòng khách, Trần Viễn bọn họ lại bị ngăn lại, đều là nữ nhân, từng cái từng cái tóc ngắn, xem ra tư thế vai hùng hiên ngang. Trưng mười người, những người này lớn tuổi cùng bảo mụ không trên lệnh nhiều, tuổi còn nhỏ, hai mươi mấy tuổi. Hoàng thần mau mau phát động bao lì xì thế tiến công. Đại gia không có khó khăn Trần viễn tiếp nhận bao lì xì đều cười hì hì nhường ra con đường trần viễn cũng tới đến bảo bảo khuê phòng gõ cửa lại lúc thì đỏ bao thế tiến công dưới trần viễn đi vào bảo bảo khuê phòng bên trong có văn hà chu tuệ bảo bảo mấy cái bạn học thời đại học cùng nàng hai cái biểu tỷ một cái trong đó biểu tỷ đã kết hôn một cái khác biểu tỷ ngày hôm trước mới lại đây trần viễn cũng là gặp nàng một mặt gọi bảo hân nhiên là phong bảo bảo phù dâu ai các ngươi không nên nháo a Bảo bảo ngăn cản nàng đại học bạn thân tiếp tục chơi nháo, đối với Trần Viễn nói, nhanh lên một chút, bị ta trở lại. Yêu, nhanh như vậy đau lòng chồng ngươi. Vương Mai Hùng nói, chúng ta còn thiết kế một chút trò chơi nhỏ đây. Đối với nam nhân, chính là muốn tàn nhẫn một chút, không phải vậy hắn tương lai không biết quý trọng. Vương Hùng Mai, bảo bảo bạn học thời đại học. Còn có hai nữ sinh gọi Lưu Dĩnh, Lâm Hiểu Dung. Đừng lịch đừng lịch, chúng ta đều vợ chồng già. Phong bảo bảo cười, nhảy đến Trần Viễn trên lưng, xuất phát. Trần Viễn cười ha ha, về nhà. Đem bảo bảo vác, học, đến trên xe, các loại mọi người ngồi trên xe, lại đi hội hợp bên ngoài đoàn xe, bay đặt áo, trở lại bảo thạch nông trường. Kết cái hôn, thật tâm phiền phức. Phong bảo bảo thoán giận nói. Trần Viễn nhún nhún vai, liền ngày hôm nay. Nhìn một chút, trở lại nông trường, trung ương thung lũng. Trần Viễn cùng bảo bảo, đứng cửa tiếp đón khách nhân. Tiếp đón khách nhân, do Trần Ba cùng bảo ba bồi tiếp, miễn cho nhận làm người. Hoàng thân cùng bảo hân nhiên cho khách nhân đưa khói, đưa kẹo. Bảo bảo hiện tại ăn mặc màu trắng ao cưới, lộ ra vai đẹp loại kia, khuyên thế tuyệt mỹ. Hết thể đến khách nhân, cũng không nhịn được xem thêm bảo bảo một chút. Trần huynh đệ, bảo bảo. Chúc các ngươi hạnh phúc, bạc đầu giai lão, Quách sinh hoạt đến rồi, đưa lên bao lì xì cùng chúc phúc. Cảm tạ quách tổng. Trần Viễn cùng quách sinh hoạt thùng ôm một hồi, bọn họ mà, không có gì ân oán, chính là hợp tác không được mà thôi. Hơn nữa là Mỹ Lệ còn vẫn từ tiểu tiểu công ty chọn mua hoa quả. Nhưng kỳ thực, Quách Sinh Hoạt không nghĩ đến. Chính là đi, gần nhất mấy cái nghe được thật nhiều tin tức ẩm, nhường Quách Sinh Hoạt quyết định tới xem một chút. Những kia tin tức ẩm, đơn giản chính là Trần Viễn bọn họ hôn lễ đến không ít bộ đội cao tầng. Trên thực tế liền mấy người, Khang Lão Đại, Bảo Ba lãnh đạo, quân trưởng cấp, rất lợi hại. Còn có càng lợi hại, Bảo Ba lãnh đạo thủ trưởng, tới tham gia Trần Viễn bọn họ hôn lễ Nổi danh nhất trái lại là một vị đại tá, bởi vì thường thường ở trên TV nói chuyện. Bộ đội lên sự tình, khoảng cách dân chúng bình thường sinh hoạt rất xa. Quân nhân cũng là người, cùng dân chúng bình thường khác nhau, cũng không lớn. Khác nhau không phải, nói chính là quân nhân nghỉ thời gian cũng sẽ cùng người bình thường như thế đi dạo phố, tụ hội. Tết đến, cũng sẽ thăm người thân. Có bằng hữu kết hôn, cũng sẽ đi theo lễ. Quân nhân cũng là người, đem các khách nhân nên tiến vào hội trường. Trần Viễn cùng Bảo Bảo cũng đi vào hội trường, trước tiên đi tới sân khấu mặt sau Lâm Thời Bố trí một cái phòng. Trần Viễn mở ra ngăn kéo, lấy ra một chuỗi kim cương bạc dây chuyền vàng cho Bảo Bảo mang theo. Lúc nào mua? Bảo Bảo chiếu tấm gương. Ngày hôm qua. Ngày hôm qua ta khiến người ta đưa tới. Trần Viễn nói, trước đi dạo phố, ngươi cũng không nói mua điều đẹp đẽ dây chuyền. Ngươi có tiền riêng? Bảo Bảo nhìn thấy mặt trên đẹp đẽ lớn kim cương, tức giận hỏi. Trời ơi, hiện tại Ngươi còn quan tâm ta có hay không tiền riêng. Đùa dẫn rồi. Bên cạnh, bảo hân nhiên phốc thử nở nụ cười, lại đây ngồi vào bảo bảo bên người, mở ra mấy cái khác đồ trang sức hộp nhìn một chút, thật là đẹp vòng hai, nhanh lên một chút mang theo. Trừ dây chuyển còn có vòng hai, vòng tay. Đeo tốt đồ trang sức, phong bảo bảo ở trong gương chiếu lại chiếu, đẹp đẽ. Thật là ngươi mua. Không phải tiểu tiểu mua. Thực sự là ta mua. Nghĩ ngươi không cái gì đồ trang sức, mua cho ngươi một chút. Trong nhà còn có Trần Viễn nói. ân, coi như ngươi làm một cái nhường ta hài lòng sự tình. Có người đến gõ cửa. Trần Viễn bảo ba âm thanh. Trần Viễn qua đi mở cửa, ai bảo ba, bà mụ, Trần Viễn ba mẹ đều ở. Các ngươi nhanh lên một chút chuẩn bị một chút, hôn lễ liền muốn bắt đầu rồi. Ai? Phong bảo bảo đem nó đồ trang sức hộp mở ra nhìn một chút. Khoan hay nói, Trần Viễn ánh mắt thật không tệ, những này đồ trang sức Phong bảo bảo đều rất yêu thích. Liền với đổi đeo vài kiện. Thời gian không còn sớm, nhanh 11 giờ. Trần Viễn bị đuổi ra khuê phòng, hôn nhân công ty người chủ trì lên đài nói chuyện. Trong hội trường thả lên hôn lễ khúc quân hành. Bảo ba nắm bảo bảo tay, ở muôn người chú ý dưới, đem bảo bảo giao cho Trần Viễn. Sau khi chính là hôn lễ quy trình. Cuối cùng lệ trời đất. Cho song phương cha mẹ chúc rượu. Bảo Mu khóc. Bảo ba viền mắt hồng hồng. Trần Viễn ba mẹ có chút mộng, cảm giác đi, nên cũng khóc một hồi. Có thể không khóc nổi a. Bảo bảo ở Trần Viễn nhà bọn họ ở hơn một năm, năm trước tháng 6 liền chuyển tới thanh mục nông trường, bọn họ một đại gia đình người, ở cùng một chỗ hơn nửa năm. Ở trong lòng, Trần Viễn ba mẹ liền nhận rồi bảo bảo, càng đưa nàng cho rằng nữ nhi ruột thịt như thế. Hiện tại bảo bảo cùng Trần Viễn chính thức cử hành hôn lễ, ơn, nói như thế nào đây? Là nước chảy thành sông, không có chút nào đột ngột. Cảm động là có, nhưng là nói khóc, thật liền không khóc nổi. Nhưng bà mụ, đặc biệt cảm tính một người phụ nữ. Bảo ba cũng nghĩ qua lại rất nhiều chuyện, còn lại bảo bảo, đều không thấy nàng, nàng liền lẫn ẩn rồi. Cha, mẹ, đừng khóc. Chính là kết hôn mà bảo bảo an ủi. Ta mới không khóc. Ngươi mẹ khóc. Ngươi chủ trì rất không đúng lúc đem mịt rổ phồn đưa tới, rước lấy một mảnh tiếng cười, cùng tiếng vỗ tay. Chương 358, hôn lễ xong. Thiệt trưa. Trần Viễn cùng bảo bảo thay đổi kiểu Trung Quốc lễ phục, cho đến đây khách khứa chúc rượu. Trần Viễn bọn họ chính là y tứ y tứ. Không uống nhiều. Mời rượu xong, Trần Viễn bọn họ mới ngồi xuống cùng ba mẹ, còn có ông bà bọn họ ngồi đồng thời. Mời tới thôn bếp tay nghề rất tốt. Thực chưa cũng đặc biệt phong phú, Nam đảo tứ đại món ăn nổi tiếng, văn xương gà, thêm tích vịt, đông sơn dê, hòa nhạc cua. Còn có rất nhiều những khác thức ăn. Món ăn đến cuối cùng, tới một bàn quả nho. Những này quả nho từng viên một cắt xuống, chứa ở trong cái mâm. Đều là tiếp cận 30 khắc một cái lớn quả nho, vỏ trái cây màu đen. Liên quan qua phần thịt quả, cũng có một chút màu tím đen. Đặc biệt ngọn. Ăn cơm xong, thì có người tổ chức đi tới vườn nho bên trong hái quả nho. Vườn số 4, bọc túi đựng quả quả nho, vẫn lưu đến hiện tại. Bảo ba buổi tiếp lãnh đạo của hắn, chiến hữu, mười mấy người, dọc theo đường đi cười cười nói nói, hướng đi vườn nho. Bảo mụ cùng ca ca của nàng, chị dâu, các chiến hữu. Những chiến hữu này có chút xuất ngũ nhiều năm, còn có còn ở đi lính, có chừng 30 người, đi vào vườn trái cây. Trần Viễn bên này thân bằng cũng đều đi tới vườn trái cây, hái quả nho. Trần Viễn cùng Bảo Bảo, đưa đi hôn kỳ người của công ty, liền về nhà, đổi một bộ quần áo. Áo cưới cùng trang phục kết hôn rất đẹp đây, đáng tiếc không phải lúc nào cũng có thể mặc. Bảo Bảo đem áo cưới chồng chất lên, chuẩn bị thu vào chuyên môn trong bào chứa vật. Lão bà, người ăn mặc áo cưới, thật đẹp. Trước tiên đừng thu hồi đến rồi, buổi tối lại xuyên. Trần Viễn đem Bảo Bảo ôm vào trong ngực, hạnh phúc cảm giác, cảm giác thỏa mãn. Này bút kiếm lời một cái trăm triệu lạng cái ước còn cường liệt hơn. Bảo bảo lường chân viễn, phong tình vạn trùng quyến rũ ánh mắt, vẫn là đem áo cưới thu vào tủ quần áo, treo lên đến. Hai người thay quần áo, chính là bình thường trang điểm. Ngồi trên hai tòa tiểu khả ái, đi tới vườn nho. Vườn nho bên trong giỏ trái cây. Còn có vài mẫu quả nho không có hái. Này quả nho thực là không tồi, ngọt. Lưu Hành chương nói, đáng tiếc ở bên ngoài mua, quá đắt. Xem này phòng chất. So với nhập khẩu quả nho đều tốt, tốt hàng khẳng định quý giá. Một vị cùng lưu hành chương đồng cấp lãnh đạo nói, đúng rồi, nơi này quả nho bán xỉ giá, bao nhiêu tiền một cân. Bán xỉ giá, hình như là 15, 16 khối một cân. Bảo ba nói, lợi hại. Xem này mẫu sản lượng, không được 6, 7 ngàn cân. Nơi này bán xỉ giá cũng không phải quá đắt. Lại có một người nói, tết đến trước ta cùng người yêu đi tới gần cao vườn hái nho, 18 nguyên một cân. Đại gia nhiều hái một ít ha. Trần Viễn ba ba lớn tiếng chào hỏi, cho các khách nhân đưa tới giỏ trái cây, thuận tiện mang đi, liền nhiều hái một ít, mang về nhà từ từ ăn. Những này quả nho đặt ở trong tủ lạnh, để tốt, thả mười ngày nửa tháng không có gì vấn đề lớn. Những này quả nho không có bảo đảm tươi tề, thả trong tủ lạnh, nửa tháng vẫn là không vấn đề gì. Trần Viễn nhà bọn họ thì có tiết đến trước hái quả nho. Buổi chiều hái quả nho. Hái xong sau, một phần khách nhân có chuyện, trước hết đi rồi. Lưu lại khách nhân vẫn là rất nhiều. Đến tiết tối, trong nông trường giấy lên óng ánh pháo hoa. Trần Viễn thuốc phụ cùng cậu bọn họ, còn có bằng hữu đều đưa pháo hoa lại đây. Thiếu đưa tam đại ống, nhiều đưa mười mấy ống hai mươi mấy ống. Trần Viễn chính bọn họ còn mua một chút. Thả pháo hoa, liền thả hai mươi mấy phút. Buổi tối, Trần Viễn mặc vào người vợ, bảo bảo mặc vào áo cưới. Ăn cơm xong, đưa đi muốn rời khỏi các khách nhân. Những người còn lại, tổ chức bài cục, đánh bài có người đánh tới bình minh Trần Viễn cùng Bảo Bảo mời điểm qua liền về nhà. Động phòng hoa chúc. Sáng sớm ngày thứ hai. Hôn lễ quy trình vẫn còn tiếp tục. Trần Viễn cùng Bảo Bảo đi tới thanh mục nông trường. Trước tiên gặp ba mẹ, cho ba mẹ chuyển một chén trà. Trần Viễn mẹ lấy ra một cái bao lì xì lớn, lại cầm một cái phân lượng rất đủ vòng tay vàng cho Bảo Bảo. Hai người các ngươi cuối cùng đem hôn lễ xong xuôi. Sau đó phải cố gắng sinh hoạt. Trần Viễn, ngươi sau này nhưng không cho bắt nạt Bảo Bảo. Trần mẹ bàn giao nói, biết. Ta cái nào dám bắt nạt nàng A? Trần Viễn ba mẹ cười cợt, nhìn nhau. Được rồi, nhanh đi hồ sen bên kia. Ai? Trần Viễn cùng bảo bảo từ trên mặt đất lên. Đúng rồi, ba. Chúng ta thương lượng một chút, chuẩn bị đem thanh mục nông trường cổ phần cho các ngươi. Sau này thanh mục nông trường sự tình, chúng ta liền có điều hỏi. Còn có lão Viên Phương nông trường, các ngươi cũng đồng thời quản lý. Không muốn, không muốn. Các ngươi, chính là các ngươi. Trần Tiểu cái kia phần cũng cho các ngươi. Ngài làm chủ nhân một gia đình, vẫn còn có chút tài sản sự nghiệp của chính mình tốt hơn. Liền quyết định như thế. Thật không cần. Quá phiền phức. Không giống nhau, không chờ ba mẹ bọn họ bao nhiêu, Trần Viễn cùng Bảo Bảo ngồi vào trên xe, đi tới hồ sen biệt thự. Ông bà, Bảo Bảo ba mẹ, bọn họ đều lên. Cũng cùng vừa nãy như vậy, Trần Viễn cùng Bảo Bảo quỳ trên mặt đất, trước tiên cho ông bà kính trà. Lại cho cha mẹ kính trà. Như vậy, hôn lễ quy trình xem như là đi xong. Mẹ! Hai chúng ta chuẩn bị đi Tam Á chơi mấy ngày, các ngươi đi sao? Bảo Bảo thu qua mẹ truyền đạt bao lì xì, hỏi. Các ngươi ở Tam Á hưởng tuần trăng mật. A Bảo Bảo gật gù, Trần Viễn không nghĩ ra quốc, xuất ngoại quá phiền phức. Ở quốc nội lại không biết đi nơi nào đùa, liền dứt khoát ở Tam Á. Ở Tam Á chơi mấy ngày, sau khi suy nghĩ thêm đi đây. Các ngươi hưởng tuần trăng mật, chúng ta đi theo, như cái gì? Bảo Mụ cười lắc đầu, các ngươi đi chơi đi, chúng ta qua mấy ngày cũng phải về bộ đội. Trần Viễn, trong nhà của ngươi bộ kia nhà xe lái xe đi không? Cha vợ hỏi. Không. Cái kia nếu như cho ta, chúng ta mở ra cạnh biển câu cá. Bảo ba cười nói. Ai? Phong Kiến Quốc cũng đến ở nhà bồi bồi cha già. Phong lão gia tử yêu thích đi ra ngoài câu cá. Lại có thêm khang lão gia tử cùng hắn hai nhi tử cũng quay về rồi. Bên này có hai đài nhà xe, có thể ra ngoài chơi mấy ngày. Đem nhà xe giao cho Phong Kiến Quốc, Trần Viễn hô Trần Tiểu, cùng đi thị trấn một chuyến. Đầu tiên là đem thanh mục nông trường cổ quyền sang tên chuyển cho Trần Viễn ba mẹ, lại đem viễn phương nông trường bảng hiệu chuyển cho phương sa nông nghiệp công ty cổ phần. Cùng với cho Trần Tiểu chuyển 3.000 cổ phần. Trần Viễn trong chương mục còn sót lại 753 cổ, đây là có thể giao dịch cổ phần. Trần Viễn hỏi một hồi nhị thúc, tam thúc cùng mấy cái cậu, hỏi bọn họ có muốn hay không. Mỗi giá cổ phiếu cách hai và nguyên, số tiền kia, có thể chờ sau này có phần đỏ trả lại cho Trần Viễn. Cuối cùng mỗi cái gia đình phân đi rồi 100 cô, còn lại 153 cô, đặt ở bảo bảo cha mẹ danh nghĩa. Cổ phần không ở nhiều, chỉ cần nắm giữ quyền lên tiếng, là được, hay nói lấy Trần Viễn chính mình thu vào, là hoàn toàn đầy đủ tiêu dùng cùng phi thường xa xỉ sinh hoạt. Viễn Vương nông trường, Trần Viễn nắm cô 2, 1 vạn, chiếm tỷ lệ 51% còn nhiều. Phong bảo bảo nắm cô 5.000, Trần Tiểu nắm cô 6.150. Trần Viễn tới nói, nhường ra một ít lợi nhuận liền để ra. Không đáng kể. Trọng yếu chính là, đại gia đều có thể giàu có lên. Đại gia đều giàu có, sau này mới có thể chơi đến cùng nhau đi, không đến nỗi sau này giàu nghèo chênh lệch càng lúc càng lớn, tạo thành quan hệ càng ngày càng xa lánh. Trường 359, sinh thái nông trường. Lại là một năm mới. Trần Viễn cùng bảo bảo xong xuôi hôn lễ, chuẩn bị đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật. Lần này đi ra ngoài, Trần Viễn chuẩn bị trở về quê nhà ở một thời gian ngắn. Tư thị trấn trở về. Trần Viễn gọi điện thoại đem Trần Tiểu, Triệu Bằng Vũ cùng Chu Văn kêu lại đây. Còn có Vương Sư Phụ, An Thành Bình cùng Đỗ Học Minh đám người. Trước tiên nói một hồi viễn Vương nông trường quy hoạch, phát triển. Trần Viễn nhìn về phía Đỗ Học Minh, ta chưa xem qua ngươi kiến thiết mới, vô cùng tốt. Nhưng, vẫn là quên đi. Đỗ Học Minh không ít thất lạc, vẫn gật đầu. Đỗ Học Minh phương án, đem viễn Vương nông trường kiến thiết trở thành sinh thái nông trường. Đây là vận dụng sinh thái học quan điểm cùng thủ đoạn lấy nông trường làm nông nghiệp sinh thái hệ thống một thể thống nhất, gồm xuyên qua khắp cả hệ thống bên trong các loại sinh vật quần thể, bao quát thực vật, động vật, vi sinh vật trong lúc đó, cùng với sinh vật cùng không phải sinh vật hoàn cảnh năng lượng chuyển hóa cùng vật chất tuần hoàn liên hệ tới. Đối với hoàn cảnh, sinh vật hệ thống tiến hành khoa học hợp lý tổ hợp, lấy đạt đến thu được to lớn nhất sinh vật sản lượng cùng giữ dinh sinh thái cân bằng, cải thiện thổ địa sử dụng hoàn cảnh đặc biệt nông nghiệp xấu cảnh chất lượng vì là mục đích một loại nông nghiệp phát triển mới hình thức. Tốt thì tốt quá phiến phức. Viễn Phương nông trường diện tích lớn, nếu như khiến cho sạc sỡ, Trần Viễn lo lắng Trần Tiểu cùng Triệu Bằng Vũ bọn họ điều động không được. Triệu Bằng Vũ mặc dù là chuyên nghiệp vườn thanh long kỹ thuật quản lý nhân tài, nhưng cơ cấu một cái sinh thái nông trường, muốn phụ trách sự tình quá nhiều. Lại chính là linh dịch thanh long, nó sản lượng rất cao, chỉ cần quản lý tốt, khẳng định có không sai giá trị sản lượng. Hơn nữa bởi vì diện tích quá lớn, đem Viễn Phương nông trường kiến thiết thành sinh thái nông trường, sản xuất thanh long, giá cả cũng không nhất định có thể bán được rất cao. Trước ở Lão viễn phương nông trường đã nếm thử nuôi ngống, xác định không thể được. Nông muốn ăn thanh long. Viễn phương nông trường thanh long cây mật độ không lớn, lẫn nhau có rất lớn không gian. Nếu như đắp cao cảnh. đắp cao cảnh, nhường thân cây lớn lên xi si mảng cây cột đỉnh chót. Một huyệt hai khỏa thanh long cây, thông thường là một cao một thấp phối hợp. Nhưng cũng có thể để cho hai khỏa thanh long cây đều dung mạo rất cao. Nhưng một cao một thấp, đây mới là tốt nhất phối hợp hai cái đều dài rất cao, đỉnh lớp không gian không đủ, liền không thể lưu lại quá nhiều kết quả cảnh. Không sinh thái vườn thanh long, rất khó. Trước đối học Minh phương án cũng là nhường hai quả thanh long cây đều dài đến sì mảng cây cột đỉnh chót nhất, sau đó ở trong vườn nuôi ngỗng, nuôi đồng sơn dê, nông cùng dê đều sẽ ăn cỏ. Nhưng này chỉ nhằm vào phổ thông vườn thanh long. Trần Viễn bên này thanh long muốn từ bỏ tự thân sản lượng, theo đuổi không gian sử dụng, cái được không đủ bù đắp cái mất. Kiến thiết sinh thái nông trường đối với trưởng kỳ phát triển tôi nói vẫn rất có lợi đỗ học minh có chút không cam lòng nói ta biết kiến thiết sinh thái nông trường chỗ tốt nhưng sự tình muốn từng bước từng bước đến viễn vương công ty tuyệt đại đa số cổ đông đều cong lấy lượng lớn nợ nần trần viễn nhìn đỗ học minh cười cợt sư phụ của ngươi hắn nhà đều bán đầu tư viễn vương nông trường chúng ta bên này trước tiên ổn định lợi nhuận còn có viễn vương nông trường tài chính cũng không phải đặc biệt đầy đủ chu văn cười nhìn đỗ học minh hai tay mở ra Viễn Phương nông trường muốn dùng mộc dễ phân, đặc chất 5000 nguyên một tấn. Cái này cũng là cao sản, phẩm chất cao bí mật. Vì lẽ đó, chúng ta Viễn Phương nông trường còn không dựng thành, cũng đã nợ người láo bản hơn một thứ. Hậu kỳ khai phá kiến thiết cũng cần tài chính, muốn cho nông trường mau chóng hoạt động lên, có sản xuất, hình thành tốt tuần hoàn. Kỳ thực không cần đem hết thảy vườn thanh long phát triển trở thành sinh thái nông trường, có thể đơn độc quy hoạch một cái công viên sinh thái. Cung Bảo Thạch nông trường như thế, quy hoạch không giống khu vườn. Độ công kích sản xuất không giống phẩm chất thanh long. Cái này sau này hay nói. Hiện tại, hết thể đều nghe chủ tịch. Chu Văn tỏ thái độ nói. Ừm. Chuyện này đối với đỗ Học Minh tới nói có chút khó chịu, mang ý nghĩa hắn tiền kỳ mấy tháng, đều làm không cố gắng. Trần Viễn đầu ngón tay nhẹ gõ nhẹ bàn, tìm Chu Văn cầm điếu xì gà, nhen lửa hút một hơi. Chu Văn lại cho những người khác cắt xì gà. Viện vương nông trường, hiện tại làm từng bước kiến thiết là tốt rồi. Không có quá nhiều có thể nói nói sự tình Trần Viễn nói đối với Chu Văn cùng Trần Tiểu nói, ta ngày mai phải đi ra ngoài một chuyến, không biết ngày nào đó mới trở về. Vườn Thanh Long sự tình, liền đều giao cho các ngươi. Đúng rồi, Lão viên phương nông trường Thanh Long, lại một nhóm lớn muốn hái, mau mau sắp xếp người hái. Ở sắp xếp Triệu Bằng Vũ nói, này một nhóm Thanh Long hái sau, lại có một nhóm cánh già Phía ta bên này chuẩn bị trồng mầm. Ừm, mầm mọc dễ sau, lúc nào Di cắm chờ ta thông báo. Ai? Cân nhắc nhiều cắt dưới một ít cành già Đem giá trị lợi dụng to lớn nhất Kết quả cành lưu lại là tốt rồi Còn có thanh mục nông trường cao áp sầu riêng mầm Đem bọn nó toàn bộ di cắm đến Lao viễn phương nông trường Dây đặc trồng tương lai muốn di cắm đi Trần Viễn lại nói Được Viễn phương nông trường sự tình nói xong Chúng ta sau đó nói một hồi bảo thạch nông trường sự tình Trần Tiểu Láo Chu Láo Triệu Các ngươi trước tiên tránh một chút đi Trần Viễn nói Được Không bồi các ngươi chơi, chúng ta đi trước. Chúc ngươi tân hôn hạnh phúc, đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật chơi phải cao hứng. Ha ha ha. Bỉ bỉ. Chu văn đứng lên, cười nói. Ca, ta trước hết đi rồi. Ừm. Trần Tổng, ta cũng đi rồi. Chúc ngươi tân hôn hạnh phúc. Đi một chút đi. Đi nhanh một chút. Nay từng cái từng cái, cái kia ám mỗi ánh mắt, dĩ nhiên đùa giỡn với Trần Viễn. Chu văn bọn họ đi rồi sau khi... Trần Viễn lấy ra đỗ học Minh viết xong viễn phương công ty sinh thái nông trường tính khả thi báo cáo, phương án. Cái này bảng kế hoạch, kết đến trước cho Trần Viễn, Trần Viễn chỉ nhìn qua một lần, nội dung bên trong, Trần Viễn là phi thường yêu thích. Sở dĩ không ở viễn phương nông trường thực thi, đó là viễn phương nông trường. Trần Viễn hy vọng đó là một cái thuần kiếm tiền nông trường. Trần Viễn đem bảng kế hoạch cho Vương Sư Phụ, nhìn, ngài đồ đệ tốt viết sinh thái nông trường bảng kế hoạch. Sao thế? Không được Vương Sư Phụ nghi hoặc mở ra bảng kế hoạch, lại nhìn Đỗ Học Minh một chút. Cái kế hoạch này sách không được, không thể A, Đỗ Học Minh năng lực, hắn là rõ ràng. Ở quốc nội, nhiệt đới nông nghiệp phương diện, hắn tuyệt đối là kể đến hàng đầu nhân tài. Đỗ Học Minh cũng nghi hoặc, nhưng hắn có thể khẳng định chính mình viết báo cáo cùng phương án, tuyệt đối là có thể được. Chính là đi, tiền kỳ đầu tư, hơi hơi nhiều hơn một chút, nhưng cũng không có thêm ra quá nhiều. Hơn nữa đây là một cái trường kỳ kế hoạch. làm tốt. Đối với viễn phương công ty tới nói tuyệt đối mới có lợi, trăm lợi không một hại. Không phải. Cái phương án này, ta quá yêu thích. Trần Viễn nhìn về phía Đỗ học minh, cái phương án này sở dĩ không ở viễn phương nông trường thực thi. Đó là viễn phương nông trường là một cái mới nông trường, chưa hề hoàn thiện quản lý đoàn đội, nhân viên kỹ thuật. Cùng với tiền kỳ đầu tư hơi hơi nhiều hơn một chút, hậu kỳ quản lý cũng phiền phức một chút. Viễn phương nông trường quá to lớn, trông trọt cũng đều là thanh long. Thanh long một hai cây. Sắc thực muốn một cao một thấp phối hợp mới tốt. Có chút vườn thanh long, một huyệt bốn cây đây. Hai cây cao, hai cây thấp, trông trọt mật độ cũng lớn. Ta nhìn kỹ ngài sinh thái nông trường phương án, cực kỳ tốt. Tuy rằng không cần ở viễn phương nông trường, nhưng có thể dùng ở bảo thạch nông trường. Trần Viễn đứng dậy cười đập một cái Đỗ học minh vai. Ta vừa nãy giả bộ, cùng ngươi chỉ đùa một chút, không ngại đi. Ngài dọa chết ta rồi. Đỗ học minh hai tay che mặt, làm ra thật bị dọa đến ráng dấp. Vương sư phụ ha ha nở nụ cười, viễn phương nông trường sinh thái phương án cũng không thể bộ chuyển tới bảo thạch nông trường. Ta đương nhiên biết, bảo thạch nông trường làm sao thành lập sinh thái, các nguyên nên từng có thương lượng. Trần Viễn nói, đó là tự nhiên. Có thể vương sư phụ có chút chân chờ, nghĩ đến mấy giây, nói, Trần Tổng, bảo thạch nông trường đến tiếp sau phát triển quy hoạch, thật chuẩn bị kiến thiết tiểu trang hình thức. Muốn trồng chọn cất rượu loại quả nho, cất rượu, ngươi mà, ở thời kỳ khác nhau. Đều sẽ có không giống ý nghĩ. Trần Viễn trước đây xác thực nghĩ tới cất rượu, kiến thiết một cái tiểu trang, hoặc là lớn rượu sưởng. Có cái từ gọi là mắt cao tay thấp, nói chính là Trần Viễn. Nhưng năm ngoái, Trần Viễn cảm giác mình trải qua đặc biệt vệ vải. Không phải trên thân thể vệ vải, mà là trong lòng vệ vải. Bảo Thạch nông trường sự tình rất nhiều, Lão Viễn Phương nông trường bên kia lại thường thường muốn mua thanh long. Năm ngoái còn bán một mùa sầu riêng. Trần Viễn trước đây không phải xí nghiệp gia chính là cái bình thường làm việc nhà trang tiểu thị dân. Được ngón tay vàng hai năm qua, Trần Viễn hãy cùng mở hậc giống như cũng xác thực mở hậc, đem tài sản sự nghiệp của chính mình quả cầu tuyết, vượt lăn càng lớn. Biết rõ ràng rất nhiều chuyện phải xử lý, nhưng mỗi ngày, chính là không biết nên từ nơi nào tới tay, từng ngày từng ngày chính mình cho mình một ngạc. Thân phận chuyển biến quá nhanh, Trần Viễn còn không thích hướng lại đây. Kiến thiết tiểu trang, rượu sưởng. Tiểu trang có thể kiến, xây một cái nhỏ tiểu trang đi. Gia đình kiểu nhà xưởng loại kia, ngược lại có tiền có thể tạo. Sản xuất một ít rượu chính mình uống là được, cũng không đối ngoại tiêu thụ loại kia. Đại khái quy hoạch, 100 mẫu tả hữu. Cất rượu loại quả nho, trông trọt 100 mẫu tả hữu là được. Trân viên nói, còn lại thổ địa có trung ương thung lũng, sườn núi khu. Trông trọt màu xanh lam phỉ thúy, hoặc đá quý đen. Trung ương thung lũng muốn làm lại hoạch định một chút, ta trước ở Internet từng thấy một cái hình trang lưới liềm vườn nho là rất nhiều trang lưới liềm đồ án hình dạng vườn nho, trang lưới liềm bộ phận là vườn nho có đất trống là mặt cỏ rất đẹp đẽ, nhưng không nhớ rõ ở nơi nào xem qua, là quả nho mương mặt trăng cốc. Nơi đó một cái trang lưới liềm vườn nho chính là một gia đình nhân gia hộ nhà xây ở vườn nho bên cạnh. Từ đằng xa núi cao cùng trên không xem quả thật rất đẹp. Đi vào bên trong cũng là như vậy Vương sư phụ nhún nhún vai, đây, được thôi, đem bảo Thạch nông trường làm lại thiết kế quy hoạch. Núi Quốc Bình thêm sườn núi Thổ Địa, có chừng 1.900 mẫu. Đẩy ngã trước thiết kế, nắm một cái hoàn toàn mới thiết kế phương án đến. Không phải muốn làm sinh thái nông trường sao, rốt cục thung lũng Thổ Địa, có thể cân nhắc lấy ra 200 mẫu đến kiến thiết một cái bài chăn nuôi loại hình. Sườn núi Quả Nho Khu, cũng cân nhắc nhiều kiến thiết một ít ngắm cảnh đỉnh. Dự toán, dự toán, ha ha ha. Vương Sư Phụ cười hát hát lên, đối với đô học mình nháy mắt một cái, Trần Tổng là rất hào phóng. Nhanh lên một chút mở miệng muốn dự toán. Đúng, dự toán. Ha ha Đỗ học minh ngượng ngùng cười nói. Hắn đi, cùng Trần Viễn không phải đặc biệt quen. Chín, liền bình thường nhìn Trần Viễn, cảm giác hắn người này đặc biệt nghiêm túc. Ta trực tiếp lấy ra 2.000 vạn. Thêm vào Lão viễn phương nông trường năm nay tiền lời. Lão viễn phương nông trường mỗi tháng đều có vào sổ, vào sổ mấy trăm vạn. Xây một cái nuôi trồng khu, bãi chăn nuôi, xây lại thiết một cái nhỏ tiểu trang, thêm vào thiết bị, hầm rượu các loại. Hầm rượu nếu như sơn động hầm rượu, liền xây ở sườn núi khu. Ngược lại liền nhiều tiền như vậy, nhìn tạo. Lão bản đại khí. Vương sư phụ cười nói, nếu muốn kiến thiết sơn động hầm rượu, tiểu trang. Cất rượu loại quả nho trồng trọt diện tích có thể cân nhắc tăng cường một ít, hai, ba trăm mẫu dáng vẻ, nhiều nhất không vượt qua bốn trăm mẫu. Thế nào? Ừm. Các ngươi quyết định, thiết kế phương án viết xong sau cho ta. Xem qua không có vấn đề sau, liền cho các ngươi chi, khởi công. đúng rồi Diệu Trang chủ muốn là cất rượu sân bãi, nếu có thể sản xuất rượu đỏ, vang trắng cùng lên pha rượu. Ngược lại đi, chúng ta tận lực làm thêm thử nghiệm. Tiểu Trang vị trí muốn chọn được rồi, đến tiếp sau tài chính không đủ, các loại mùa hạ quả nho thu hoạch sau, còn có thể thích hợp thêm vào một ít đầu tư. Trần Viên nói, những rượu ngon, chúng ta chính mình uống, thừa bao nhiêu lại ra bên ngoài bán. Được. mua hạ quả nho, liền không cần theo đuổi quá cao sản lượng. Dưỡng cho tốt gây. Chủ yếu nhất vẫn là mùa đông đám kia quả nho Ta hiểu được Chờ đến quả nho nở hoa Chúng ta thương lượng lượng thiết kế sản lượng Mùa hạ nước mưa nhiều Sản xuất quả nho độ ngọt không đủ Không thể thời gian dài bảo tồn Phòng trưng cũng bán không ra cực kỳ tốt giá tiền Trường 360 Du lịch 1 Này mẹ Các người lúc nào trở về a? Chơi tối Bảo bảo ở nhà ra ra Trong nhà trống rỗng, Không có bất kỳ ai Bảo bảo gọi điện thoại Chúng ta ở bên ngoài qua đêm, không trở lại. Có việc gì thế? Bà Mụ ở trong điện thoại hỏi. Ta cùng Trần Viễn ngày mai đi ra ngoài. Viễn phương công ty cổ quyền giấy chứng nhận. Trần Viễn trên tay có nhiều vụn vật cổ quyền. Trong đó 153 cổ phóng tới ngài cùng 33 danh nghĩa. Ngài cùng 33 lúc đi trở về năm cổ quyền chứng giấy chứng nhận. Chứng thư này ở chế tác, phòng chứng ngày kia liền có thể đi ra. 153 cổ quyền. Phong bảo bảo giải thích một hồi, cúp điện thoại sau đi tới thanh mục nông trường. Trần Viễn bên này học xong, leo lên Trần Tiểu, cũng tới thanh mục nông trường. Người một nhà ăn bữa cơm. Cha, mẹ, ta cùng bảo bảo thương lượng một chút, chuẩn bị đem hộ tịch rời đến Nam Đảo đến. Chúng ta sản nghiệp đều ở Nam Đảo, hộ tịch còn ở quê nhà, có rất nhiều chuyện đều đặc biệt phiền phức. Trần Viễn nói. Ừm Trần Viễn ba ba gật đầu. Hộ tịch còn ở quê nhà, nhưng trưởng kỳ sinh sống ở Nam Đảo, liền tỷ như mua cái xe, đến ban ngành chính phủ công việc cái gì thủ tục, đều đặc biệt phiền phức. Trần Viễn còn nói về nhà ở mấy ngày, đem ba mẹ mua bộ kia cao tầng phục tiểu kết cấu cửa phòng thẻ, chìa khóa cầm tới. Buổi tối, thế giới yên tĩnh, Phong Bảo Bảo nằm ở Trần Viễn trong lồng ngực không buồn ngủ. Kết hôn là rất mệt người sự tình. Song xuôi hôn lễ, Trần Viễn cả người đều ung dung hạ xuống, Bảo Bảo cũng vậy. Ngày mai đi Tam á sao? Trần Viễn móng lưỡi, theo thói quen nắm chặt Bảo Bảo mềm mại, hỏi, "Không muốn đi. Chúng ta ngày mai rời đi Nam đảo đi, lái xe đi." Trước tiên đi Nhị Hải, đón lấy Ngọc Long Núi Tuyết, lại đi Lệ Giang Cổ Trấn. Nga mi Sơn. Sau đó trở lại mỹ Châu. Bảo Bảo đem con đường đều kế hoạch xong. Được. Trần Viễn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút ngày mai đỏ, ô tô qua biển biển Tàu Thủy, vừa vặn có phiếu, liền mua một tấm. Phiếu là ngày mai sớm nhất ban một biển Tàu Thủy. Đặt tốt phiếu, Trần Viễn một cái vươn mình rời giường, thu thập hành lý. Đi Tứ Xuyên, Tứ Xuyên bên kia là mùa đông. Hơn nữa phải trải qua rất nhiều dưới không độ C khu vực, liền thu thập vài món áo lông. Bảo Bảo cũng có áo lông. Nàng còn thu thập một chút thu thập. Ngày thứ hai, trời chưa sáng, Trần Viễn liền cùng Bảo Bảo lên, đem trong nhà chìa khóa giao cho Trần Tiểu, sau đó cùng Bảo Bảo lái xe xuất phát. Vốn là nghĩ thông nhà xe, nhà xe nhường cha vợ lái đi, chỉ có thể mở ra cụ lì nạn. Này cái xe thật là không có phải nói, mở lên cảm giác, tốt một nhóm. Có một ca khúc thải Vân Tri Nam. Thải vân chi nam, ta tâm phương hướng, khổng tước bay đi hồi ức dài lâu. Ngọc Long núi tuyết, Long lanh ánh bạc. Tú sắc lệ giang, người ở trên đường. Mới ra đi nông trường, phong bảo bảo liền tìm ra bài hát này, cầm hộp hóa trang, một bên trang điểm, một bên theo ngâm nga. 8 giờ biển tàu thủy, đến đối diện tân cảng, 11 giờ qua. Ở Lôi Châu thì An bắt lục họ sải ẩn, món mì, trước khi trời tối đến Bách Sắc Thị, và ở Bảo Bảo ở Internet đặt khách sạn. Bách Sắc Thị, Quảng Tây một cái phong cảnh tươi đẹp địa phương, có chăm sóc sân thủy, chăm sóc có quá đẹp đẽ bao nhiêu phong cảnh, trần viễn bọn họ không vội vã chạy đi, ở chăm sóc nhàn nhã chơi ba ngày, đi tới chăm sóc khởi nghĩa liệt sĩ bia kỷ niệm, khởi nghĩa kỷ niệm quán, lại đi tới thông linh hẻm núi lớn, nơi này có bao nhiêu màu động đá, dường như tiên cảnh kỳ quan thông linh lớn thác nước, cuối cùng đi tới ngông tuyển cảnh khu, theo xuất phát, lại là buổi tối đến đại lý nhị hải, vào ở một nhà kiểu trung quốc cổ phong hùng sẩy. Nhị Hải cũng rất đẹp, một loại yên tĩnh vẻ đẹp, nhìn núi và bình tĩnh mặt hồ, không tự kìm hãm được bay lên một luồng lưỡi biếng tâm ý. Ở hôm sẩy ban công lớn lên, pha một bình trà, phơi nắng, liền có thể tẩy đi lữ hành mang đến nội bài. Nơi này mùa đông có mặt trời, không phải đặc biệt lạnh. Ở mặt trời dưới, mặc một bộ áo đơn là được. Bảo Bảo thường xuyên cùng mẹ ba ba video điện thoại, đem ven đường mỹ lệ phong cảnh cho ba mẹ xem. Tinh Cờ, Trần Viễn cũng sẽ cùng ba mẹ thông video điện thoại. Ấm áp buổi chiều, Trần Viễn đi tới nhị hải một bên, một bình trà, một cái ghế, ngồi xuống chính là một cái buổi chiều. Phong bảo bảo đi dạo xung quanh đi tới, mua các loại quà nhỏ. Ở chăm sát, nàng đã mua rất nhiều. Đi tới nhị hải nàng lại là mua mua mua. Chạm vạng thời điểm, thời tiết lạnh, Trần Viễn đang chuẩn bị đi về khoác kiện áo khoác, nhận được một cái không tưởng tượng nổi điện thoại. Trần Viễn tiên sinh, không quay rối đến ngài chứ. Cắt ra gọi điện thoại tới. Không có. Có chuyện gì sao? Đa quý đen quả nho ở Nhật Bản tiêu thụ rất tốt. Cắt Gia nói. Hả? Hiện tại Internet có lời đồn đại, nói là. Đa quý đen có thể Mỹ dung dưỡng nhan. Công ty chúng ta cũng có công nhân thường thường dùng ăn đá quý đen, thật giống. Quả thật có công hiệu. Ồ? Cái này à, ta không biết. Thường thường ăn trái cây, đối với sở kỷn tốt là khẳng định. Trần Viễn nói. Ha ha ha. Cũng vậy. Chúng ta cũng ở công ty trên trang web tiêu thụ hoa quả. Hiện tại bình luận nhắn lại đặc biệt nhiều. Đại thể người đều trở thành đá quý đen trung thực friends. Kỳ thực ở tiểu tiểu hoa quả tươi tiệm cũng là như thế, mua đá quý đen khách hàng quen đặc biệt nhiều. Tết xuân trong lúc, Hậu cần dừng trở một quãng thời gian, hiện tại lại khôi phục, tiểu tiểu hoa quả tươi tiệm lên đá quý đen quả nho lượng tiêu thụ so với Tết xuân trước cao hơn nữa. Không chỉ là đá quý đen, lão viên phương nông trường thanh long, khách hàng quen cũng rất nhiều. Các dã công ty bọn họ chọn mua đá quý đen quả nho, đã bán đi 1 phần 3. Lần này gọi điện thoại lại đây, hắn là cùng Trần Viễn thảo luận mùa hạ quả nho sự tình. Chủ yếu là giá cả, phẩm chất. Nam đảo là nhiệt ới, mùa hạ nhiều mưa, mùa đông ít hơn. Hè quả nho cùng mùa đông quả nho phẩm chất, nếu như xem quả hình, quả hạt to nhỏ, khác biệt cũng không phải lớn. Thế nhưng nội tại, khác biệt liền rất lớn. Mùa đông quả nho phẩm chất càng tốt hơn, tốt hơn nhiều. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, các giá công ty bọn họ còn có thể chọn mua nông trường mùa hạ quả nho Cái này cũng là Trần Viễn năm ngoái liền cùng các giã đã nói. Các giã công ty bọn họ chọn mua quả nho tiêu chuẩn rất cao, hơn nữa là lượng lớn chọn mua. Đơn cái kia quả nho tới nói, nhất nghiêm khắc một cái tiêu chuẩn chính là có thể chứa được. Vốn là, các giã nói rồi không chọn mua bảo thạch nông trường mùa hạ quả nho, bởi vì mùa hạ thời điểm, Nhật Bản bản thổ quả nho lượng lớn ra thị trường. Bọn họ ở Nhật vốn cũng có rất nhiều hợp tác nông trường. Điện thoại này chính là Hàn Huyên một cái ý đồ, cụ thể có thể hay không chọn mua còn phải các loại khoảng 1 tháng. Cùng với chọn mua bao nhiêu, hiện tại cũng nói không rõ ràng. Trở lại hổm sẽ thay đổi bộ quần áo, chờ đến bảo bảo trở về, ra đi tìm mỹ thực, trên đường còn gặp phải một đám kết bạn đi ra tỏ ra du khách, bọn họ nhận ra phong bảo bảo. Những người này có quan tâm bảo bảo tiktok, tự nhiên cũng quan tâm trần tiểu tiktok. Phong bảo bảo tiktok tài khoản có tiếp cận 500 vạn quan tâm, trước nhiều nhất thời điểm là tiếp cận 6 triệu quan tâm. Bởi vì rất lâu không đổi mới video, quan tâm liền ít đi rất nhiều. Chính là cái khúc nhạc dạo ngắn. Tiếp tục đi dạo phố ăn cơm, lấp đầy bụng bì sau tản đi một chút, bảo bảo nhìn thấy một cái nhỏ quán ba, cực kỳ hiếu kỳ, đem Trần Viễn kéo vào. Trường 361, du lịch xong. Muốn lãnh hội đại lý phong cảnh, thời gian ngắn không thể được. Đại lý phong cảnh, ở chỗ núi, nước, văn hóa, cùng địa phương người. Trần Viễn bọn họ cũng chỉ đợi hai ngày, theo đi tới Ngọc Long núi tuyết. Núi cao tuyết vượt phong cảnh ở vào cao hơn mặt biển 4.000 mét, gạo trở lên rất xa, Trần Viễn bọn họ liền nhìn thấy trắng non trói mắt Đại Tuyết Sơn. leo núi tuyết, đối với Trần Viễn cùng Bảo Bảo tới nói đều là chuyện rất đơn giản tình. đi quang cảnh khu, có thể nhìn thấy tuyết vực, sông băng. Phong Bảo Bảo không biết bao lâu không thấy tuyết, leo lên núi cao, từ trên mặt đất nhặt lên tuyết, xoa thành quả cầu tuyết. sớm tới tìm tuyết long núi tuyết, buổi chiều rời đi, đi tới Lệ Giang, vào ở cổ trấn. Lệ Giang nổi danh nhất, nên chính là cổ trấn. cùng với cổ trấn khách sạn, quán bar trời trong con. Buổi tối đến cổ trấn, ăn cùng uống, đến trong quán rượu nghe chú hát tay hát. Nhàn nhã buổi tối. Bên này, không có gì chơi vui. Ngày thứ hai ở thành lập chuyển động, liền lái xe rời đi. Đi tỉnh đạo tiến vào tứ xuyên. Dọc theo đường đi là hoang vu núi cao, trên núi có trắng pheo pheo tuyết đạo. Đường ở thung lũng, ở sân núi, ở trên đỉnh ngọn núi, ngàn khúc trăm chế hết. Bởi vì rất ít nhìn thấy những này phong cảnh, Trần Viễn cảm thấy bên này cảnh sắc cũng không tệ Phong bảo bảo nhìn máy tiện bên ngoài, cũng là ở xem cảnh sắc bên ngoài. Núi lớn khu, liền hiện tại giao thông tới nói, đã là rất tốt. Có điều xem bên này nông thôn nhà, khốn cùng nhân gia vẫn là rất nhiều. Kỳ thực mặc kệ ở đâu, nông dân, nếu như không có đặc biệt lớn tư bản, muốn dựa vào đơn thuần làm ruộng nuôi gia đình sống tạm, là rất khó. Nuôi gia đình sống tạm, nhưng nuôi gia đình không chỉ chỉ là sống tạm. Còn muốn có sinh hoạt, muốn cung con cái đọc sách. Bảo bảo ở ghế lái phụ vị. Đem rửa vào ghế tựa để xuống, nằm chơi di động. Không biết cái gì ngủ tiếp đi. Trần Viễn đem âm nhạc quan nhỏ đi một chút, chuyên tâm lái xe. Bảo bảo cũng rất có thể ngủ, khả năng là những ngày qua chơi mệt rồi, vừa cảm giác ngủ thẳng trời tối. Đến cái nào? Bảo bảo tỉnh lại, nhìn đen kịt bên ngoài, hỏi. Đến Nga My. Ở mấy 10 phút tiến vào nội thành Trần Viễn nói, còn đi Nga My sân sao. Đi A đều lại đây, không đi một chuyến, vai đáng tiếc. Bảo bảo ngáp một cái. Còn nói, ta ở thành đô đọc 4 năm sách, còn chưa có đi qua Nga mi đây. Ta cũng không đi qua Nga mi Sơn. Trần Viễn nhún nhún vai. Lái mệt mỏi sao. Nếu không đến lượt ta đến mở. Không cần. Rất nhanh sẽ đến. Phong bảo bảo đem chỗ ngồi chỗ tựa lưng đứng lên đến, lấy điện thoại di động ra, nối liền số liệu dây nạp điện, chơi lên vương giả vinh diệu. Đến Nga mi Sơn dưới chân, Trần Viễn tìm nhà suối nước nóng nghỉ phép khách sạn. Đều 9 điểm qua, thả xuống hành lý ăn cơm trước bổ sung năng lượng. Theo trở về nhà thay quần áo khác, đi tắm suối nước nóng. Thứ xuyên mùa đông, buổi tối rất lạnh, thường thường linh độ C tả hữu. Suối nước nóng khu ao bên trong nước bốc hơi lên màu trắng hơi nước, mang theo ấm áp. Đã 10 điểm qua, còn có người ở tắm suối nước nóng. Bên này có lớn suối nước nóng ao, cùng từng cái từng cái suối nước nóng nhỏ ao. Suối nước nóng nhỏ ao là độc lập ao, có một nửa mái hiên thiết kế loại kia. Trần Viễn bọn họ liền muốn độc lập ao, lộ thiên suối nước nóng. Ao bên trong nước, cũng không phải đặc biệt nóng. Nhưng bởi vì nhiệt độ rất thấp, tiến vào vào trong nước, cảm giác được rất tấm áp. Ở trong ao thoải mái nằm, phong bảo bảo thật dài thở ra một hơi, ngày mai bỏ nga mi sơn, lên kim đỉnh sao. Tùy tiện. Cái gì đều là tùy tiện. Vậy thì lên. Trần Viễn cười nói. Lái xe đi tới vẫn là. Lái xe có thể đến kim đẩy xuống diện. Nhưng ta muốn leo núi. Có thể ngày kia lại trở về sao? Có thể Trần Viễn mở một ngày xe, có chút quyện nhắc tới cũng kỳ quái, trần viễn thể chất cùng phổ thông đã hoàn toàn khác nhau, nhưng đối với người bình thường tới nói sẽ mệt mỏi sự tình ở trần viễn trên người như thế sẽ mệt mỏi. trần viễn ngáp một cái, rồi eo. ở trong ao chạy mười mấy phút, trần viễn lôi kéo bảo bảo rời đi ao, đi phòng tắm hướng tắm, trương một chút nha. về phòng ngủ, bảo bảo đã trở về, đổi được rồi áo ngủ, ngươi đúng không mệt mỏi? có một chút, lại đây nằm út sấp, đấm bóp cho ngươi. ha ha. ngày thứ hai sáng sớm sương lớn. Trần Viễn bọn họ chỉ có thể đem xe đứng ở báo quốc tự, bước đi đi thanh âm cát, sau đó là Hồng Xuân Bình. Đi Nga Mi Sơn thằng nói, một cái đá thang con đường, có thể đường nối lôi động bình, cũng chính là kim đẩy xuống diện. Thết Xuân còn không qua xong, đi ra du lịch rất nhiều người. Đi vào trong ngọn núi, Trần Viễn bọn họ mua hai cái đuổi khỉ côn, trên đường thời điểm thật gặp phải không ít hầu tử. Những này hầu tử, đặc biệt hung, đều sẽ chủ động cướp người trên tay nước, đồ ăn vặt nếu như bị một đoàn hầu tử vây nốt còn rất đáng sợ, càng đi lên nhiệt độ càng lạnh, đến rửa tượng ao nhiệt độ chợt giảm xuống, trên đường có mỏng manh tuyết động, một đường đều là cẩn thận tuyết trượt nhắc nhỏ bài, muốn đi lôi động bình còn muốn rất nhiều đặc biệt chốt vót đá cái thang, đá cái thang lên đều là tuyết, đến một tay nắm lấy khóa sắt chậm rãi trèo lên trên, mùa đông nga mi sơn phong cảnh đặc biệt mỹ lệ, đến tầm nhìn trống trải địa phương, phóng tầm mắt nhìn tới trên đỉnh ngọn núi ngọn cây bên trên trắng xóa một mảnh. Trần Viễn cùng bảo bảo đi được rất nhanh, dọc theo đường đi, thỉnh thoảng đều có thể nghe có người làm cản tiêu to. Trần Viễn cùng bảo bảo dọc theo đường đi là vừa đi vừa nghỉ, uống trà, nghỉ ngơi, ăn cơm, dạo miếu con. Còn có mua đồ ăn vặt ăn. Nga mi sơn đường mòn, có rất nhiều bán ra thịt khô sương sườn, rất mỹ vị. Dọc theo đường đi, bảo bảo ăn sau cái. Đến lôi động bình 14 giờ chiều qua, tìm cái quán trọ mở tốt gian phòng, Trần Viễn bọn họ đi tới sân trượt tuyết. Nami Sơn sân trượt tuyết, không lớn. Ở sân trượt tuyết chơi người, còn rất nhiều. Ngày thứ hai, Trần Viễn bọn họ bốn điểm, 4 giờ qua lên, bò lên trên kim đỉnh. Ngày hôm nay thời tiết không phải rất tốt, nhưng cũng không trời mưa, vẫn chờ đến 8 giờ qua mới nhìn thấy mặt trời. Theo xuống kim đỉnh, đánh xe đi báo quốc tự, tìm xe. Đi ra chơi, đặc biệt leo núi, còn rất mệt. Kiểu gì, chơi an nhàn hay chưa? Còn muốn hay không đi vui núi? Trần Viễn hỏi. Không đi quá mệt mỏi. Sau đó có cơ hội lại đi đi, ta hiện tại liền muốn về nhà, ngủ cái ba ngày ba đêm. Phong bảo bảo ruội eo, từ trong ngăn kéo lấy ra khăn nước, xoa xoa mặt, lấy ra mặt nạ thoa lên, bao lâu có thể đến My Châu. Rất nhanh. Lên cao tốc sau chỉ có không tới 100 km. Khoảng một tiếng liền có thể đến My Châu. Hả, ta ngủ một giấc. Sáng sớm hôm nay cũng co sưng ngủ, có điều hiện tại, đều nhanh buổi trưa. Trên xe cao tốc, rất nhiều, liền trở lại My Châu. Mi Châu, một tòa bốn giây thành thị. Mấy năm trước cùng thành đô kết nối với tàu cao tốc, gần nhất những năm này, Mi Châu phát triển rất nhanh. Trần Viễn ba mẹ ở Mi Châu tân khu mua nhà, dưới cao tốc sau thẳng đi, xuyên qua hai cầu. Đi vào gò núi khu. Mi Châu mới thành là ở trong núi lớn khai phá, san bằng rất nhiều ngọn núi. Phòng của bọn họ, cảnh huyển tiểu khu, ở tiểu cảnh sơn trên đỉnh ngọn núi. Cao tầng phục tiểu kết cấu, 35 cùng 36 tầng, diện tích 239 mét vông. Lúc đó mua thời điểm, mới 315 vạn. Cái này giá phòng, không mang theo trang trí. Trang trí xong, lại mua 2 cái bãi đậu xe, đưa 1 cái bãi đậu xe, hiện tại là 3 cái bãi đậu xe, tổng cộng hoa 500 vạn tả hữu. So với Nam Đảo Nhà, bên này giá phòng thực sự là tiện nghi rất nhiều rất nhiều. Trường 362, Tụ Hội. Cảnh huyền ở My Châu cũng coi như xa hoa tiểu khu, xung quanh cũng là có khác biệt thự, mà biệt thự quy cách, tạo hình, cùng với xung quanh hoàn cảnh. So với nam đảo đại đa số khu biệt thự đều đẹp đẽ hơn. Cảnh nguyện giá ban đầu, hình như là một 8 vạn nguyên lên, giá cao nhất là hơn 6 vạn sa. Có thể sinh không gặp thời, còn chưa mở bàn, liền gặp phải những năm gần đây to lớn nhất tai nạn. mới quan. Mới quan vợ xin phòng bệnh đã sớm đi ra. Mới quan ở quốc nội ảnh hưởng, nhận việc sau đó nói, còn tăng lên nước ta ở trên quốc tế sức ảnh hưởng. Mới quan đối với nước ngoài ảnh hưởng rất lớn, đối với trong nước ảnh hưởng, kỳ thực cũng rất lớn. Liên bất động sản thị trường mà nói, mới quan xem như là một cái truyền ngoạn. Hai năm qua, trong nước bốn giây thành thị giá phòng tốc độ tăng rất nhỏ. Hàng dùng rồi phòng còn ra phát hiện mất giá. Cái phòng này, mua lại, trùng tu xong. Vẫn không có có người ở. Đi tới tiểu khu, điện tử lan can cảm ứng được gác cổng thẻ, mở cửa. Tiểu khu vật nghiệp bảo an chưa từng thấy này cái xe, lại đây nhìn một chút. Một đài quỳnh bê biển số xe cũ lì nạn. Đem xe lái vào tiểu khu. Đi vào nhà để xe dưới hầm, tìm tới chỗ đỗ xe. Lấy hành lý tiến vào thang máy, lên 35 tầng. Này đã là tầng cao nhất. Trong nhà đổ dùng trong nhà toàn bộ dùng màng mỏng chung vào, mang mỏng lên một lượt cho bụi. Bảo bảo thu thập phòng ngủ đi tới, Trần Viễn đi xuyên vào điểm thẻ, đến trong phòng tắm cầm cây lau nhà, đơn giản thu thập một hồi nhà. Bận rộn đến trời tối, rốt cục có thể vào ở trình độ. Đều nói thành đô thích hợp ở, sinh hoạt tiết tấu chậm. Mi Châu bên này cũng gần như Khắp nơi là trà cửa hàng, mặt chợ quán. Trời tối sau, mỗi cái quảng trường đều là nhảy quảng trường múa. Ở cảnh huyền cũng không ngoại lệ. Cảnh huyền cũng có một cái quảng trường, cũng có nhảy quảng trường múa. Nhà này nhà rất cao, có thể nhìn thấy chủ thành khu vạn ra đèn nước, thu hết đáy mắt. Mới nội thành, cũng có náo nhiệt quảng trường. Nhưng nhìn, thật giống rất xa. Bên kia có rất nhiều cái loại cỡ lớn thương trường. Còn không biết tên là gì. Các loại bảo bảo tắm rửa sạch sẽ, hai người xuống lầu tàn bộ đi ra ngoài, tứ xuyên mùa đông, ướt lạnh, buổi tối thật lạnh, một hơi đi ra ngoài đều là khói trắng. tiểu khu phụ cận thì có ăn, trần viễn bọn họ đi vào một nhà tên là gà quay công tiệm, khoai ni gà quay, một chậu lớn, mùi vị rất tốt, lại uống một chai bia, chậm rãi đi trở về. mấy ngày nay du lịch, hai người đều có chút ủ rũ, dọc theo đường đi không lên tiếng, mười ngón khẩn thủ sẵn. này, hoàng thân gọi điện thoại tới, trở lại my châu sao? Trở về. Ở My Châu đùa bao lâu? Hoàng thân hỏi. Không rõ ràng. Đợi một thời gian ngắn đi, nghỉ ngơi trần viên nói. Sao thế? Muốn mời ta ăn cơm. Được a ngày mai đến hồ vừa uống trà, buổi trưa mời các ngươi hai người ăn cơm. Ha ha. Muốn ăn lạnh nồi cá. Không thành vấn đề. Ngươi nói ăn cái gì? Ta ăn cái gì? Trước ngươi ra mắt, thế nào rồi? Ngày mai gọi ra cùng nhau ăn cơm. Ừ. Vậy ngày mai thấy. Ngày mai gặp. Cúc điện thoại, Trần Viễn bọn họ đã đi vào tiểu khu. Lên lầu, ngủ. Trần Viễn tuyển phòng ngủ ở 36 tầng, phòng ngủ phương hướng mặt hướng My Châu Nội Thành. Một đêm qua, rõ ràng, phía dưới cửa sổ mây mù bốc lên. Lại lên sương lớn, nhưng sương lớn không có tràn ngập đến bọn họ cái này cao sản. Mơ hồ có thể thấy được xa xa ngọn núi. Nhưng thấp một vài chỗ, đều không thể nhận ra. Thứ xuyên bên này mùa đông lạnh, vẫn không có cung ấm. Buổi sáng, là thích hợp nhất ngủ nướng. Trong chân quá ấm áp, khiến người ta không muốn rời giường. Tiểu Tiểu gửi nhắn tin đến rồi. Bảo Bảo một mặt buồn ngủ, khiếp mắt, nhìn một chút di động. Trân Tiểu hỏi bọn họ lúc nào về Nam Đảo. Trân Tiểu bởi vì công tác nguyên nhân, cũng cần đem hộ khẩu di chuyển đến Nam Đảo, phải quay về công việc di chuyển chứng. Chuyển hộ khẩu đến Nam Đảo, thuận tiện sinh hoạt, cũng thuận tiện công tác cùng đầu tư các loại các loại vấn đề. Dù sao, chân Viễn sự nghiệp của bọn họ đều ở Nam Đảo, sau này trở về My Châu cơ hội, cũng rất ít. Để điện thoại xuống, Trần Viễn buồn ngủ lại tới nữa rồi, bảo bảo cũng chưa tỉnh ngủ, hướng về Trần Viễn trong lồng ngực nhích lại gần, tiếp tục ngủ bủ. Tỉnh lại đều 9 điểm qua. Mau mau rời giường, thu thập một hồi, xuất phát đi trong thành. Đông hồ một bên, từng loạt từng loạt trà cửa hàng. Trần Viễn theo hoàng thần phát tới địa chỉ lái xe đi, là đông hồ một bên cái trước tĩnh mịch sân trang, phong cảnh rất đẹp. Dừng xe xong, gọi điện thoại cho hắn, tìm được người rồi sau đó, bọn họ đi tới bên hồ tròi nghỉ mát. Ta đi, trời lạnh như thế này, ngồi ở bên ngoài. Trần Viễn nhìn hướng về bên hồ đi đến, không khỏi nhổ nước bọt lên. Ngày hôm nay không có mặt trời, ướt lạnh ướt lạnh. Bên hồ tròi nghỉ mát, có bếp lò, phong cảnh tuyệt đẹp. Hoàng Thần ha hà cười, sắp tới tròi nghỉ mát, Hoàng Thần nói, trong lương đình ăn mặc quần áo màu trắng, bằng hữu ta, một cái khác trang phục màu vàng, bằng hữu ta bằng hữu. Bạn gái, còn không phải, đang cố gắng bên trong. Hoàng Thần tết đến trước liền về nhà bên này. Trước Trần Viễn cùng Bảo Bảo làm hôn lễ, hắn cùng tể tể lại trở lại Nam Đảo. Nhưng ăn xong Trần Viễn bọn họ rượu mừng, liền lại chạy trở về. Nhìn ra được, Hoàng thần đối với yêu thích nữ nhân này. Đi vào tròi nghỉ mát, Hoàng thần giới thiệu, Trần Viễn, Phong Bảo Bảo. Xây lại thiết trong lương đình hai vị, Lưu Linh, Sở Phỉ. Hoàng thần nói, cho Trần Viễn cùng Bảo Bảo lôi kéo cái ghế. Nơi này chính là sofa ghế tựa, xem ra rất cao cấp loại kia. Bàn đá con, mặt trên có khay trà điện ấm trà, chén trà, Trần Viễn nắm cái kẹp canh hai cái cái ly, lấy thêm hai bao lá trà, mò đỉnh cam lộ, thuộc về trà xanh loại. Trên bàn bày hạt dưa, đậu phộng cùng cái khác hoa quả khô. Lưu Linh cùng Sở Phỉ đánh giá Trần Viễn cùng Phong Bảo Bảo, Phong Bảo Bảo cũng nhìn một chút các nàng, cười cợt, đừng làm ngồi a, tán gẫu điểm cái gì, bằng không chúng ta đánh bài. Hoàng Thần nói, ta sẽ không đánh bài Lưu Linh nói, đấu địa chủ, sẽ không, trước đây không chơi đùa. Thời đại này, sẽ không đấu địa chủ người, thật hiếm thấy. Trần Viễn ngáp một cái, không muốn đánh bài. Ở bên ngoài sửa ấm, rất tốt. Đúng rồi, ngươi sao không gọi tể tể đồng thời đến. Tể tể ở Nam Đảo, không trở về. Hoàng thân một cái lít mắt, đúng rồi, các ngươi sao hiện tại mới trở về. Ta vốn là là muốn mua ngày hôm nay vé máy bay đi Nam Đảo, lại muộn, ngươi đều không nhìn thấy ta. Cái gì a nói theo sinh ly tử biệt như thế. Trần Viễn nhìn một chút lưu linh, tướng mạo không sai. Con gái rượu loại hình, nén được xem. Rất đẹp đẽ. Công ty cái kia vừa bắt đầu bận rộn. Không, còn sớm Trần Viễn nói, lúc này mới cuối tháng 2, tối thiểu tháng 3 chung hạ tuần mới bắt đầu bận rộn. Ngươi cũng không cần phải gấp trở lại, ở nhà cố gắng đùa một quãng thời gian. Không vội vã mùa này, tiểu tiểu công ty ở thu mua quả vải, hai tháng hồng, chút ít thu mua, chủ yếu là bán sỉ. Mùa này quả vải, quá đắt. Ở internet lượng tiêu thụ liền rất ít. Cái này giá thu mua Ngày hôm trước nghe Chu Văn đã nói, đầu tay 2 tháng hổng 45 nguyên 1 cân. Không nghe lầm, 1 cân. 90 nguyên 1 kg. Những này quả vải thu mua đều bán cho khách sạn 5 sao, xa hoa hoa quả tiệm. Đến trên thị trường giá cả, cơ bản đều ở 60 nguyên trở lên. Rất nhiều người chỉ nhìn thấy quả vải nát phố lớn thời điểm tiện nghi giá cả, cũng không biết mới vừa ra thị trường thời điểm tranh đoạt quả vải chiến tranh. Nam đảo trưởng thanh sớm quả vải, đó là thất quý. Nhưng tương đối. Sản lượng cũng phi thường ít hỏi. Lưu Linh cô nữ sinh này, xem ra tuổi không lớn lắm. Khả năng, cùng bảo bảo gần như, thậm chí còn nhỏ hơn một chút. Nàng cũng không nhiều. Nhưng ánh mắt, thỉnh thoảng ở Hoàng thần trên người. Trước các ngươi kết hôn, vốn là Lưu Linh cũng là muốn đi. Nhưng Tết đến chuyến bay căng thẳng, ta tấm kia vé máy bay đều là Tết đến tiền định. Số năm ngày đó đều đặt không tới vé máy bay. Hoàng thần nói, hiểu rõ, Tết đến mà, đều như vậy. Qua sang năm đi đùa cũng giống như vậy. Trần Viễn cười nói. Các loại có thời gian đi nam đảo đùa. Hoàng thần đối với Lưu Linh nói. Xem một chút đi, ta không biết có thể hay không đi. Lưu Linh có chút ngại ngùng, nhỏ giọng nói. Ta đi cùng bá mâu nói hoàng thần chuyển đề tài. Đối với Trần Viễn nói. Đúng rồi, ở nam đảo mua xe, muốn cái gì thủ tụ. Chủ yếu là lên bài. Muốn ở lại chứng. Có ở lại chứng, liền có thể đăng ký. Muốn năng lượng mới xe rất tốt đăng ký. Dâu lửa xe, chúng ta một đại gia đình đong đưa hơn một năm, mới đong đưa đến ba cái hảo. Nguồn năng lượng mới xe hầu như là trăm phần trăm trúng thầu, nam đảo ở phổ biến nguồn năng lượng mới xe. Bờ ít giờ hắn như thế nào, ta nói hôn động, mở lên kiểu gì. Người không lái qua. Nhỏ tổng giám đốc bộ kia hắn, cảm giác nàng đều không thế nào mở hoàng thần nút nút bay, không lái qua. Hoàng thần một cái sờ mục và sờ giọng đàn ông từ phía sau truyền đến, ai, hoàng thần, đã lâu không gặp, cho rằng nhận sai đây. Trần Viễn, người cũng ở A. Một cái tóc dài tên mập, trên mặt có từng viên một màu đỏ đầu đầu. Trần Viễn nhìn hắn, lại nhìn một chút Hoàng Thần. Hoàng Thần theo dõi hắn nhìn một lúc lâu, lớp trưởng. Trường 363, thật sự có. Hoàng Thần có hơn 2 năm chưa từng thấy hắn. Trần Viễn, đại khái 5, 6 năm không thấy hắn. Lúc cao trung kỳ lớp trưởng, họ Lý, gọi Lý Nguyên. Tên rất dễ nhớ, bọn họ cao trung 3 năm còn ở tại cùng một cái phòng ngủ. Lý Nguyên thành tích học tập rất cao, chính là đi, bọn họ cao trung không tiểu gì, làm cả lớp thường thường một, hai tên Lý Nguyên, thật giống chỉ là thi đầu hai bản. Lý Nguyên gia đình điều kiện không sai, tốt nghiệp trung học sau, hắn thường thường sẽ tổ chức bạn học tụ hội, cùng đi ra đến uống cái rượu, tuốt cái xuyên, hát hát. Trần Viễn cực lở, đến nay có cao trung gở giúp bạn học, nhưng Trần Viễn đều rất ít hơn cực lở. Lý đại lớp trưởng, mấy năm không gặp, sao giải biến dạng nhi? Trần Viễn đứng lên đến đưa tới một cái hoa tử đi vào từ trên người hắn truyền đến một cỗ mùi rượu. Liền hai năm qua mỗi ngày xa giao phát tướng cũng là các ngươi cơ bản không thay đổi. Lý Nguyên tiếp nhận thuốc lá nhìn một chút Trần Viễn bên người Bảo Bảo lại nhìn Hoàng Thần bên cạnh hai cái cô nương, cười nói muội muội người ánh mắt hắn đứng ở Bảo Bảo trên người. Ế lão bà ta Trần Viễn lông mày xuất hiện dây đen có thể a cưới đến lao bà xinh đẹp như vậy Lý Nguyên một mặt tươi ngao đố kỵ. Phong bảo bảo ở bên cạnh có chút không cao hứng, xoay người, đưa tay cầm một cái hạt dưa. Trần Viễn không thèm để ý hắn. Lý Nguyên uống rượu, có chút phiêu, nói chuyện đều không qua đầu óc, nhưng cũng phản ứng lại nói sai, cười gượng hai tiếng. Đã lâu không gặp. Ngày hôm nay lại tổ chức bạn học tụ hội. Hoàng Thần nói. Đã lâu không có tổ chức bạn học tụ hội. Chúng ta cái nhóm này bạn học, đại thể lập gia đình. Mỗi người có từng người sự tình bận rộn. Ngày hôm nay là tiếp khách hàng ăn cơm. Các ngươi thì sao, chuyên môn ở này nhỏ tụ tập. Không chuyện làm, qua tới uống trà. Nếu không làm, hoàng thần lễ phép tính mời. Lý Nguyên thật an vị qua, được A ta cũng thường thường ở này uống trà, đều chưa từng thấy các ngươi, không thường đến đây đi. Liền đến qua mấy lần. Hoàng thần đứng dậy cho Lý Nguyên pha trà, nhìn về phía Trần Viễn, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hai người các ngươi còn ở làm trang trí. Đã sớm không có làm. Uống trà hoàng thần đem nước trà đưa tới. Hiện tại sống đến mức tiểu gì? Qua loa đi, có thể sống qua ngày. Hoàng thần nói. Thế đạo không tốt, phía ta bên này cũng là, Chuyện làm ăn a, là càng ngày càng khó làm. Ai nói không phải đây? Hoàng thần qua loa. Trần Viễn có chút buồn bực, cái này Lý Nguyên, quá như quen thuộc. Có điều nghĩ trước đây chiếm qua hắn tiện nghi. Chính là ở hắn cái kia hôn qua vài bữa cơm ăn, liền nhẫn nhịn chứ. Trần Viễn không nhiều lời. Hoàng thần cùng Lý Nguyên trò chuyện, trò chuyện, đánh chống lãng một cái tận lực phụ họa, một cái dùng sức khoe khoang, chậm rãi cũng là không đề tài. thật ra chúng ta vừa nãy trò chuyện đây, hoàng thần thấy cùng lý nguyên thực sự tán gẫu không ra chuyện gì, đối với trần viễn nói, người nói xe, đúng, ta muốn đi, qua sang năm mua một đài bờ y giờ hán, theo, đệ ít, trả trước 6, 7 vạn, nên liền đủ chứ. hoàng thần nói, ân, không kém nhiều, khả năng liền 7 vạn khối tà hữu, quốc sản xe. Lý Nguyên nói chen bảo. Cảm giác bở y giờ hán, rất tốt. Hoàng thân cười nói. Mua bở y giờ không bằng mùa Tesla rồi. Tốt xấu nước ngoài bảng hiệu, nhìn qua có bức cách. Giống ta, bộ thứ nhất xe bẻn dị, thứ hai cái xe Land Rover. Trần Viễn một tay che cái chán, nếu không phải nhìn hắn uống nhiều rồi, thật muốn hận hắn hai câu. Hoàng thân cầm lấy sọ não bỉ, nhún nhún bay, quốc sản xe cũng không sai. Liên giá trị tới nói, quốc sản so với nhập khẩu, hồn vốn giá trị cũng cao hơn. Ta chính là cái người làm công, cùng như ngươi vậy đại lão bản, so với không được. Lý Nguyên trước đây cũng là cái xoái tiểu hỏa, hiện tại biến thành cái tên béo. Hắn trước đây không phải như vậy yêu khoe khoang. Lần này nhìn thấy, cảm giác hắn biến hóa thật lớn, cho tới trần Viễn hiếu kỳ đến tuột cùng là cuộc sống ra sao mài ruốc, nhường hắn đã biến thành như bây giờ. Đại đại bụng địa, đắc ý khoe khoang sức lực. Lý Nguyên giả vờ trầm ngâm, ơn, ta ở Internet cũng xem qua bờ y giờ hắn, Internet đánh giá cũng không tệ lắm. Nhưng hai mươi mấy vạn, có thể lựa chọn xe hình liền nhiều. Liền yêu thích chống đỡ quốc sản. Hoàng thân cười cợt Nay hận, Lý Nguyên suýt chút nữa nói không ra lời, nhập khẩu xe điều khiển cảm giác càng tốt hơn. Trần Viễn cười nhấp ngụm trà, trà đã lạnh. Đổ trong ly trà lạnh, bỏ thêm nước nóng. Ta cảm thấy, vợ y giờ hắn mở lên càng thoải mái, điều khiển cảm giác cũng rất tốt, so với mở rột rột sờ thoải mái. Phong bảo bảo liếc nhìn Lý Nguyên một chút, nói. Ảch, được rồi. Lý Nguyên gõ má nhẹ nhàng co giật. Hoàng thân hứng thú, thật. Từng phong bảo bảo gật đầu. Dũng gió sơ mở lên không thoải mái. Hoàng thân hỏi, không phải chứ, như vậy cao bước cách xe. Phong bảo bảo lắc đầu một cái, cũng không phải, nói như thế nào đây. Sau khi trở về chính ngươi mở một hồi, chính mình cảm thụ. Bởi vì giờ hắn tính năng bản cùng hôn động bản, cái nào mở lên càng thoải mái một điểm. Khẳng định là tính năng bản mở lên thoải mái một ít. Hôn động cảm giác, phải kém rất nhiều. Trần Viễn nói: Tính năng bản quá đắt. Hoàng Thần lái qua Trần Viễn bộ kia bờ y giờ hán, chỉ là không lái qua Trần Tiểu bộ kia hỗn động, tính năng bản cùng hỗn động, khác biệt bao lớn, rất lớn. Nhưng nếu như không có mở quen thuộc tính năng xe, hỗn động cũng rất tốt. Trần Viễn bất mãn Hoàng Thần một chút, cũng là kém mấy vạt khối. Có điều đi, tính năng bản cùng hỗn động bản, đối với ngươi mà nói nên đều không khác mấy. Hoàng Thần một mặt bị thương dáng vẻ, Trần Viễn nở nụ cười, nói tiếp. Làm là thứ nhất cái xe, mua cái gì xe đều giống nhau. Đừng mua những kia giảm phối quá mức xe hình là tốt rồi. Một ít cái giảm phối quá mức xe hình, quá không an toàn. Lý Nguyên liền lẳng lặng nhìn Trần Viễn chằm bức, nhưng thỉnh thoảng liếc trộm một chút Phong Bà Bảo. Con rốn rổi sợ, các ngươi mua được sao? Nắm bờ y giờ cùng rốn rổi sợ so với, các ngươi lái qua rốn rổi sợ sao? Không khỏi, Lý Nguyên trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ. Ta còn rất yêu thích bờ y giờ hán, nhan sắc giá trị cao. Trang trí bên trong cũng không sai. Hoàng thần nói nhìn đồng hồ, nhanh buổi trưa, đi cầu lớn bên kia vẫn là hai cầu bên kia. Bên kia cá ăn ngon. Hai cầu cá ăn ngon, tiêu phí quý. Hoàng thần vây vây tay, đi mà, hai cầu. Bên kia có bán hoang dại vàng tay đinh. Cái này trong sơn trang cũng có cá, chủ yếu là không muốn cùng Lý Nguyên nhiều đợi. Lớp trưởng, thời gian không còn sớm, chúng ta trước hết đi rồi ha. Trần viễn nói, được, ta cũng trở về đi tới. Ngày hôm nay một buổi sáng sớm liền đi ra, uống nhiều rồi chút rượu, về nhà ngủ. Cùng đi hướng về bãi đậu xe, Lý Nguyên nhìn thấy Trần Viễn xe của bọn họ, một tiếng cỏ ngạnh ở hết hầu, thực sự là rồn ròi sờ. Rời ạ, đó là Trần Viễn xe. Lý Nguyên cả người ngẩn ra. Phong bảo bảo cùng lưu linh các nàng ngồi xếp sau, hoàng thần ngồi ở ghế lái phụ vị lên. Trần Viễn ngồi ở chỗ ngồi lái xe, thấy Lý Nguyên còn ở bên cạnh xương sờ, mở cửa sổ ra cùng hắn phất phất tay, có ránh ra tới uống trà ai Lý Nguyên vội vàng gật đầu. Thực sự là... không nói gì. Trần Viễn thật dài thở ra một hơi, quan hải cửa sổ xe, đem xe đổ ra đi. Bên cạnh Hoàng thần không nhịn được ha ha ha ngông cười lên, quá khôi hài Vừa nãy, Lý Nguyên hắn khẳng định không tin ngươi thật sự có một đài rộn rõi sở. Trần Viễn một mặt vô tội, rất không thích cùng hắn loại người như vậy giao thiệp với. Ừm, ta cũng vậy. Trường 364, rời đi. Hoàng thần đánh giá xe trang trí bên trong. Sờ sờ ghế rửa cùng bộ lái, xe này, này rất sao xoái. Sao không mua phẹn tuẩm? Phẹn tuẩm quá giả bản. Không thích hợp ta, biết điều. Trần Viễn nói. Ta đi. Ngươi mua đài cụ ly nạn, sau đó cùng ta nói biết điều. Hoàng thân nổ nước bọc nói. Ha ha ha. Phẹn tuẩm khoản xe quá giải. Cú ly nạn càng thích hợp bản thân mở Trần Viễn đem xe chạy ra khỏi sân trang. Ngươi có muốn tới hay không thử xem? Quên đi, muốn phát sinh điểm chảy, ta có thể không để nổi. Hoàng thần lắc đầu. Có bảo hiểm. Trần Viễn đem xe ngừng lại, lôi kéo Hoàng thần ngồi vào chỗ ngồi lái xe lên, cẩn trọng một chút là được. Lưu Linh cùng sở phỉ hai nữ sinh ở ghế sau, có chút câu nệ. Ngồi như vậy hơn trăm vạn cấp bậc siêu xe, chưa quen thuộc người bình thường, chắc chắn sẽ có chút câu nệ. Trần Viễn trở lại ghế lái phụ, cho Hoàng thần nói rồi làm sao lên số, cùng với làm sao cho chân ga. Hoàng thần rất ít lái xe, ở Nam Đảo, xuất hành đều là xe gắn máy. Lập tức bắt đầu một đài dồn dở dở sở, rất có chút sốt sáng, cùng hưng phấn, mở dở dồn dở dở sở cảm giác, thật rất sao kích thích. Mở ra dồn dở dở sở, bất luận người nào đều sẽ hưng phấn đi. Như Trần Viễn, mặc dù đến hiện tại, mở ra dồn dở dở sở cũng sẽ cảm thấy hưng phấn. Người muốn yêu thích, này mấy năm nỗ lực một ít, chính mình mua một đài là được. Trần Viễn cười nói, ta mua dồn dở dở sở. Có chút láo hỏa. Hoàng thân lắc đầu. Trần Viễn cười cận, chính ngươi muốn có lòng tin ung. Hoàng thần chuyên tâm lái xe, nỗ lực, cổ vũ, công tác. Nhưng rồi do sở liền không cần nghĩ, ta còn muốn ở Nam Đảo mua ra nhà. Đúng rồi, năm nay sau khi đi qua, ta bắt đầu chuyển làm quản lý. Cảm giác mình không thích hợp làm út chủ. Năm ngoái cả năm, hoàng thần cùng tể tể hai làm út chủ, không kiếm được bao nhiêu tiền. Khởi đầu hơn một vạn nguyên một tháng, sau đó một tháng chỉ có thể kiếm được mấy ngàn khối. Hắn cùng tể tể hai cái không có chuyện gì làm thời điểm cũng sẽ đi đến nhà xưởng bên trong làm việc, ngược lại tìm tới một cái thích hợp chính các ngươi con đường, chậm rãi tiếp tục đi là được. Ngươi tuổi cũng không nhỏ, sau này lại muốn chuyển hình những công tác khác cũng thật khó khăn. Ưm Hoàng Thần cười cợt, ba mẹ ta cũng chuẩn bị đi Nam đảo, cha ta là đầu bếp, hắn chuẩn bị đến quả Nguyên Hương mở cái tiệm cơm, sau này xin nhờ ngươi hỗ trợ tiến cử lên ha. Được a các loại tiệm cơm của các ngươi mở lên, đó chính là chúng ta công ty chỉ định liên hoan địa điểm, làm cho hơi hơi xa hoa một điểm. Có ngươi câu nói này, ta liền yên tâm. Ha ha ha. Quả nguyên hương có rất nhiều nhà xưởng, nhà xưởng nhiều, công nhân cũng là nhiều. Đã hình thành một cái quy mô nhỏ thành trấn khu. Đến hai cầu, cầu tỉ cá trang, một cái cách nhiệt màu thép đáp dựng lên hình vương kiến trúc. Nơi này có hai mươi mấy tấm bản. Vào buổi tối, bên này chuyện làm ăn cực kỳ tốt. Chủ yếu là ăn cá, lạnh nồi cá cùng cá nồi lẩu. Cá chủng loại cũng nhiều, có chăn nuôi cá, cũng có dân trồng sông vớt tới hoang dại cá. Nơi này hoang dại cá chê đầu vàng, mỗi cân 180 nguyên, là địa phương quý nhất hoang dại cá, cũng là quý nhất cá. Cá chê đầu vàng không phải mỗi ngày đều có, lại đây ăn, còn phải xem vật khí. Trần Viễn bọn họ đến thời điểm, nơi này có mười mấy cân cá chê đầu vàng. năm người, điểm 10 cân. Hoang dại cá chê đầu vàng chất thịt ngon, mềm mại, làm lạnh nồi cá, ăn lên đặc biệt mỹ vị. Trần Viễn bọn họ lại điểm mấy chai bia cùng nước trái cây. Cá tới, Trần Viễn liền cho bảo bảo gắp một cái. Nếm thử, đặc biệt mỹ vị. Ừ. Hoàng thân cũng cho Lưu Linh gấp một con cá, nhìn về phía Trần Viễn, viễn vương công ty muốn thông báo tuyển dụng nông trường công nhân chứ. Ở tuyển mộ, có hay không bằng cấp mặt trên yêu cầu? Một phần có. Phổ thông khu vườn công nhân, không có bằng cấp lên yêu cầu, có thể chịu khổ nhọc là được. Ta có thể đề cử mấy người không? Ta hai cái cầu. Bọn họ ở núi lớn, hàng năm đều đi ra ngoài làm công, trước đây vẫn đang làm kiến trúc công nhân. Đến trong nông trường công tác, cũng không có vấn đề. Trần Viễn gật đầu nói, "Thử một chút đi." Phòng vấn yêu cầu một phần toàn diện kiểm tra sức khỏe báo cáo, kiểm tra sức khỏe hợp lệ, chính ngươi đi nói một tiếng, khẳng định liền thu nhận. "Cảm tạ." Hoàng Thần bưng rượu lên, "Mời ngươi một ly." Ăn cơm xong, mặt trời mọc. Trần Viễn bọn họ ở bờ sông lên uống một chút trà, tán gẫu, khoan lác. Sau đó đi trong thành dạo thương thành, uống trà sữa, chơi game. Lại nhìn một hồi điện ảnh, liền đến cơm tối thời gian. Ăn xong cơm tối, mấy người đi tới cờ tờ vở, chơi đến 11 giờ mới tan cuộc. Thứ xuyên mùa đông, thường thường sương mù bay. Về nhà ngày thứ ba, lại lên sương ngủ. Sương ngủ, Núi thế giới mơ mơ hồ hồ, đặc biệt đẹp. Trở về quê nhà, Trần Viễn liền nghỉ ngơi cho khỏe, mỗi ngày đều cùng bảo bảo ngủ nướng, ngủ thẳng tự nhiên tỉnh. Ngủ nướng, đây là bảo bảo thích nhất. Trần Viễn cũng yêu thích như vậy nhàn nhã sinh hoạt, cái gì cũng không cần quản, cũng không có nhất định phải đi việc làm. Ở nhà ở 5 ngày. Trần Tiểu trở về. Chuyển vào đồn công an đồng ý đơn chuyển vào. Trần Tiểu cho bọn họ nắm đến rồi chuyển nhập nơi giấy đồng ý. Chuyển hộ khẩu là trước tiên hướng về chuyển nhập nơi đồn công an đưa ra xin. Chuyển nhập nơi, Đình Châu, Quảng Nguyên Hương đồn công an. Trần Viễn bọn họ muốn rời đến địa phương. Địa phương chính phủ là phi thường hoang nên. Dù sao người có tiền mà, cường hào. Đại Lão Bản. Bọn họ không chỉ có tiền, còn kéo rất nhiều người đồng thời làm giàu. Trần Tiểu trở về cùng ngày, Trần Viễn liền cùng Trần Tiểu đi tới bọn họ hộ tịch vị trí đồn công an ký viết hộ tịch chuyển ra xin. Đồng thời liên hệ đồn công an sở trưởng, Trần Viễn cầm 1000 vạn đi ra, do địa phương đồn công an đầu mối, đem số tiền kia quyên cho thị nghèo khó học sinh giúp học tập quỹ cùng giúp đỡ người nghèo hạng mục. 1000 vạn, đối với Trần Viễn tới nói chỉ là món tiền nhỏ. Tuy rằng phải đem hộ tịch chuyển đi ra ngoài, nhưng nơi này vĩnh viễn là Trần Viễn quê hương. Nói không chắc, sau đó giả Trần Viễn sẽ về tới đây dưỡng lão. Trong thành phố, lãnh đạo cùng đồn công an sở trưởng tự mình đem di chuyển chứng đưa cho Trần Viễn cùng Trần Tiểu, cười nói, nhân tài trôi đi à, các loại sự nghiệp của các ngươi phát triển càng to lớn hơn sau, hoan nên trở về cho quê hương làm công hiến. Đến thời điểm, các ngươi cân nhắc lại đem hộ tịch chuyển trở về. Chuyển ra hộ tịch, vì công tác. Trần Viễn hai tay tiếp nhận di chuyển chứng, nói, hiểu rõ, mặc kệ ở đâu, chỉ cần ở Trung Quốc, đều giống nhau. Ở đâu đều là kiến thiết Tổ quốc. Cảm tạ lãnh đạo lý giải. Ha ha ha. Tạ cái gì tạ, chuyển ra hộ tịch, chuyển tiến vào hộ tịch, đều là chuyện rất bình thường. Bắt được, chuẩn chuyên chứng, Trần Viễn trong lòng vẫn là rất thất vọng. Này đều không xuất ngoại, chỉ là di chuyển một cái hộ khẩu, Trần Viễn đều phiền muộn, bừng tỉnh như thất. Cáo tử quê hương, Trần Viễn lái xe, mang theo Trần Tiểu cùng bảo bảo đi đường cao tốc, thẳng đến Thâm Quyến. Từ tứ xuyên đến Quảng Châu Thâm Quyến, phải trải qua Quý Châu, Quảng Tây. Ở trước đây, Trần Viễn là rất ít đi ra chạy khắp nơi. Mở ra hướng dẫn, do hướng dẫn tự động quy hoạch con đường, sắp tới 1,600 km, toàn bộ hành trình đường cao tốc. Thục đạo nan, ra xuyên đường cao tốc, đều là núi cao hiểm trở. Quý châu núi cao cũng nhiều, phong cảnh tú lệ, mê người. Có thể một đường bằng thẳng, gặp núi khai sơn, gặp phải thung lũng dựng cầu vượn. Xem núi sông, xem hồ nước, nhìn khó mà tin nổi xây dựng công trình. Mắt thấy là tráng lệ phong cảnh. Đi vào núi cao khu, trên đỉnh núi còn có tuyết đạo. Phong Bảo bảo cùng Trần Tiểu ngồi ở ghế sau, dọc theo đường đi liễu ra liễu dịu nói cái liên tục. Trần Viễn nghe âm nhạc, lái xe, nội tâm đặc biệt tan bình. Liên mở mười mấy tiếng xe, đi tới thâm quyến. Nhân sương khoa học kỹ thuật chi đô thâm quyến, Trần Viễn vẫn là lần đầu tiên tới. Ở Trung Quốc, rất nhiều thành phố lớn, tiến vào nội thành sau, cảm giác đi, dài đến đều không khác mấy. Hơn nữa rất nhiều thành thị quy mô, cũng đều thật rất lớn. Trường 365, Thí nghiệm Thâm Quyến, một tòa siêu hiện đại thành thị Trần Viễn bọn họ ở Thâm Quyến đợi 3 ngày, cho bảo bảo làm, giấy cho phép chuyển Sau khi lái xe trở về Nam Đảo Đi ra một chuyến, hơn nửa tháng Ngày hôm nay lễ trồng cây, ngày 12 tháng 3 Trải qua bách hoa nông trường, Trần Viễn nhìn thấy bên này đang làm hoạt động Cùng trung hình thức nông trường, lễ trồng cây khẳng định đến làm hoạt động Trần Viễn đi vào liếc mắt nhìn, không người nào Bánh hoa nông trường phát triển hình thức đã lệnh rồi. Trong nông trường không chỉ có trồng sầu riêng, hiện tại còn trồng những khác cây ăn quả. Nhưng trong nông trường đồng bộ phương tiện, không có đổi tới. Bánh hoa nông trường người sáng lập, đem nông trường nhập vào quét sinh hoạt dưới cờ công ty, chỉ mấy tháng, liền lui ra công ty, bán cho một cái bất động sản công ty. Quét sinh hoạt cùng bất động sản công ty hợp tác, cũng không giống như vui vẻ. Là bọn họ trước đưa ra cùng chung nông thôn hạng mục, quả nguyên hương quy hoạch bộ không có phê, liền rất lúng túng mà đã sáng tỏ từ chối bọn họ xin hiện tại bất động sản kinh tế đình trệ phòng chứng đi mặc dù là phê cùng chung nông thôn hạng mục cũng sẽ không lập tức khởi công mấy ngày trước chu văn cho trần viễn gọi điện thoại cùng trần viễn nói rồi mấy chuyện này một cái trong đó là bách hoa nông trường chính là bọn họ đưa ra cùng chung nông thôn hạng mục cấp trên không có đồng ý một cái khác khá là tin tức trọng yếu bách hoa nông trường đối diện sầu riêng đào tạo căn cứ ở tài chính có không ít kim chủ coi trọng nơi này tiểu tiểu công ty cũng muốn đầu tư Chuyện này Tiểu Tiểu cùng Trần Viễn đã nói. Trần Tiểu cũng hỏi qua Trần Viễn có thể hay không quăng. Có thể hay không quăng. Trần Viễn thật không biết. Như bồi dưỡng ra thích hợp Nam đảo khí hậu sầu riêng, cái này sầu riêng phẩm chất mặc dù kém một chút, cũng là có thể quăng hàng ngũ. Nam đảo có quy mô nhỏ sầu riêng trồng trọt, có thể mấy chục năm vẫn không thế nào thành công, cũng không hình thành sản nghiệp, thanh ngục nông trường ngoại trừ. Sau đó còn có chuyện thứ ba, quả nguyên hương treo nhãn hiệu không ít chuẩn bị bán ra nông trường diện tích mấy trăm mẫu đến mấy ngàn mẫu có năm những này treo nhãn hiệu bán ra nông trường lão bản đều cùng bách hoa nông trường trước lão bản như thế đầu cơ phần tử bách hoa nông trường có mấy căn kiến trúc ra dạng một tòa tòa nhà văn phòng khác một tòa là tiếp đón trung tâm tiếp đón trung tâm nhìn liền cùng nhà lớn bàn bán lầu bộ như thế bên trong có phòng khách có phòng ăn triển lãm khu các loại kiến trúc diện tích rất lớn ở bách hoa nông trường chuyển động không thấy quách sinh hoạt trần viễn liền trở về nông trường Trước tiên trở về nhà một chuyến, thay đổi hai tòa tiểu khả ái đi tới khu làm việc. Khu làm việc bên trong một người không có. Này, vương sư phụ. ân, ta đã trở về. Hành, ta lập tức tới ngay. Vương sư phụ bọn họ ở Trung ương Thung Lũng, Trần Viễn lái xe, thuận tiện ở Đa Quý Đen khu vườn quay một vòng. Xanh thẳm bầu trời, trên bầu trời, một cái tiểu bạch điểm vèo một hồi bay đến, rơi vào xe ghế lái phụ lên, liễu lo rất không cao hứng kêu to hai tiếng. Là thất thất. Trần Viễn ha ha cười, đưa tay vô vô thất thất đầu, đưa nó bắt được chính mình trên bả vai đến. Vật nhỏ dùng đầu làm phiền Trần Viễn cái cổ, ngứa, treo đến Trần Viễn cười, lúc này mới nửa tháng không gặp, người dài mập. Liễu lo thất thất khẳng định là không hiểu tiếng người, nhưng có thể cảm thụ Trần Viễn ngữ khí, đứng Trần Viễn trên bả vai, phiền muộn trải lông chim. Đa quý đen viên, cây nho còn ở hôn mê, ngủ đông. Mà nghe nói thanh mục nông trường quả nho, tháng trước cuối tháng, liền bắt đầu nảy mầm, tự nhiên nảy mầm. Bảo thạch nông trường cây nho, dù sao cũng là mới cây, bộ rễ còn chưa đủ phát đạt, thân cây cùng cây mây không đủ trắng kiện. Đối với mùa hạ quả nho, Vương Sư Phụ ý nghĩ là nhường nó tự nhiên phát triển. Cuối tháng trước, nếu như không có tự nhiên nảy mầm, lại tiến hành thúc mầm công tác. Trung ương Thung Lũng, Vương Sư Phụ, An Thành Bình bọn họ đều ở trong nông trường công nhân, cũng phần lớn ở chỗ này, còn có mới tuyển mộ đến 50 người. Những người này là nông trường công nhân giới thiệu đến, có 3 tháng thời gian thử việc. Thời gian thử việc tiền lương, 5.000 nguyên. Trần Viễn đi ra ngoài chơi một vòng trở về, Trung ương thung lũng quả nho đều trồng trọt được rồi. Trung ương thung lũng diện tích hẹn 610 mẫu. Kiến thiết nhà kho, mương nước. Trước di cắm 5 khỏa dây leo già lại đây, diện tích 10 mẫu. Có dự lưu một cái bãi chăn nuôi khu, có 70 mẫu. Thung lũng đối diện gò núi, có máy đào cùng xe ủi đất làm khai khẩn công tác, đang đào móc nền đường. Đồng thời, ở nông trường nhất tới gần trong núi lớn bên trong. Bên kia cũng ở thi công. Ở lưng chừng núi bên trên đào móc ra một khối lớn đất bằng, làm tiểu trang kiến trúc nền đất công dụng. trần Tổng. Vương Sư Phụ Hô. Ừm. Thung lũng vườn nho trồng hoàn thành. trần viễn nói. Hoàn thành. Màu xanh lam phỉ thúy quả nho, trồng trọt diện tích chỉ có 420 mẫu. Ta ở tận cùng bên trong dự lưu một khối 20 mẫu đất bằng, xây một cái loại cỡ lớn kho phân bón. Vương Sư Phụ nói. Rất tốt. 420 mẫu. Còn có mười mấy mẫu, liền toàn bộ trồng xong. Ngày hôm nay liền có thể hoàn công. Trần Viễn nhường bọn họ tiếp tục vội vàng, chính hắn nhìn chung quanh một lần, cuối cùng đi tới năm khỏa dây leo giả quả nho nơi này. năm khỏa dây leo giả, mỗi khỏa cây nho chiếm diện tích 2 mẫu. Nơi này 10 mẫu vườn nho, Trần Viễn đơn độc vì hàng rào. Cũng là lưới sắt hàng rào, nhưng những này lưới sắt hàng rào, chiều cao 5. 5 mét. Bên trong đắp cái giá, hiện ra kiểu nhà. Hãy cùng nắm rủ như thế Chỗ cao nhất tiếp cận 4, 5 mét, dây leo giả cây nho nảy mầm. Này năm viên dây leo giả, mỗi một viên, Trần Viễn dùng có 30 châm linh dịch, còn cho bọn nó tiêm vào qua thành 1 điểm. Hẳn là tháng trước phát mầm, mầm biến thành cảnh ở trên giá bỏ mở ra. Trần Viễn di cắm này năm viên dây leo giả trở về, là tận lực, trình độ lớn nhất bảo lưu cây mây. Những này cây mây trước mang theo trên giá, tản ra, diện tích diện tích thì có 50 mét vuông trở lên. Hiện tại mọc ra mới cảnh, những này mới cảnh mọc cực nhanh. Trần Viễn tâm ý một ăn, từ không gian lấy ra ống tiêm, cho dây leo giả cây đánh hai châm. Lại lấy ra một cái nhỏ ống tiêm, bên trong là thanh mục điểm, truyền vào một phần năm. Còn lại bốn cây, Trần Viễn lần lượt từng cái tiêm vào linh dịch cùng thanh mục điểm. Thanh mục quả, Trần Viễn hiện tại là một cái đều không có. Bảo bảo ăn còn lại nửa cái, Trần Viễn trước lưu lại một cái, tất cả đều dùng ở nơi này. Trần Tổng Vương Sư Phụ đi tới, ở bên ngoài hô Trần Viễn đem ống tiêm thu vào không gian, xoay người, dâm trong vườn tảng đá xanh đi tới cửa lớn, cho vương sư phụ mở cửa. Trần Tổng, làm cái gì đấy? Vương sư phụ đưa cho Trần Viễn một cái hoa tử. Trần Viễn tiếp nhận thuốc lá, nhen lửa, hút một hơi nói, trong vườn cỏ, rất sâu. Ta trước muốn mang người đi vào tu bổ, cũng không có chìa khóa. Vương sư phụ ngước đầu nhìn lên, đỉnh đầu của hắn cũng có lưới sắt. Hẳn là không phải thanh sắt, mà là y nột quảng. Nơi này giàn giáo. Toàn bộ dùng giá cả đắt giá ỉ Nụt quản Dựng nơi này 10 mẫu giàn giáo, tổng cộng hoa hơn 2 triệu. Đầu tiên là rào chắn sau đó mới là giàn giáo, còn có mặt đất tảng đá xanh. Cùng với tỉ mỉ kiến thiết mương nước, cùng mấy cái hồ nước. 10 mẫu vườn nho có 4 cái hồ nước, mỗi cái hồ nước 50 mét vuông tả hữu. Chiều sâu tiếp cận 3 mét. Bên trong còn có nuôi thả hoa liên trắng liên cùng cá trích cá chép loại này ngư nhi. Trần viễn móc ra trên tay chìa khóa, đưa cho vương sư phụ, cười nói. Dây leo giả viên, phổ thông công nhân không thế tiến bảo. Ngươi lựa chọn 10 cái nhất người có thể tin được cùng ngươi đồng thời quản lý cái này vườn. Dây leo giả viên có cái gì đặc thù sao? Vương sư phụ còn nhớ Trần Viễn nói cho hắn qua cái kia liên quan với thiên thạch cố sự. Có đi. Ngươi lựa chọn 10 người, cùng ngươi, muốn cùng ta ký tên một phần hiệp nghị bảo mật. Thỏa thuận ta đều nghĩ được rồi, ngươi tìm kỹ người sau khi, theo ta ký tên. Có hiệp nghị bảo mật thì có bảo mật phí, bảo mật phí mỗi người hàng năm năm nguyên. Vương sư phụ hít sâu một hơi, ừm, tốt. Mỗi người hàng năm năm và nguyên, này nếu như trái với thỏa thuận lên nội dung, hậu quả kia, là khá là nghiêm trọng. Vương sư phụ suy nghĩ một chút, nói, do kỹ thuật tổ phụ trách thế nào. Đỗ học minh, lưu hằng, chu bằng đám người, không cần 10 người. Lại thêm an thành bình cùng ta, bảy người. Thành bình thận trọng, có thể bảo vệ bí mật. Những người khác đều ở phòng thí nghiệm từng công tác, quen thuộc hiệp nghị bảo mật, cũng biết trái với hiệp nghị bảo mật hậu quả. Được. Trần Viễn mang vương sư phụ đi vào tham quan, sau này tiến vào dây leo giả viên làm việc, trong vườn một thân cây, một chiếc lá. Trong vườn bất luận là đồ vật gì, cũng không thể mang ra mảnh này vườn. Có thể làm được sao? Có thể. Vương sư phụ lấy ra chìa khóa, yên tâm đi, mỗi lần mở ra cửa lớn, ta toàn bộ hành trình bảo vệ. Ừm. Khổ cực ngài. Trần Viễn nhìn lên trời. Xuyên thấu qua ý nột dựng giàn giáo, Trần Viễn đâm chiêu, đứng rồi. Giúp ta làm một cái chuột bạch thí nghiệm. Thí nghiệm cái gì? Lão viên phương nông trường cùng bảo thạch nông trường sản xuất hoa quả. Này hai cái nông trường sản xuất hoa quả, ngươi dùng để nuôi nấng chuột bạch. Nhìn, ăn những này hoa quả chuột bạch là không phải có thể sống được lâu hơn một chút. Trần Viễn nói. Cái gì? Vương sư phụ trừng mắt lên, trận thật lớn. Chuột bạch gen cùng người gen có 90% trở lên tương tự độ. Các loại sinh lý sinh hóa phản ứng cơ bản cùng người nhất trí. Đại đa số khoa học nghiên cứu đều dùng chuột bạch. Tỷ như Internet bán trường thọ dược, NMN 15.000, NMN, thật giống chính là dùng chuột bạch thí nghiệm. Phản ứng gì? Trần Viễn cười nói, vỗ một cái vương sư phụ vai, cái này thí nghiệm ngươi muốn bí mật tiến hành, ghi chép tốt các hạng thí nghiệm số liệu. Hiểu rõ? Cái kia? Chuột bạch nuôi ở nơi nào? Vương sư phụ mặt, nhất thời sẽ khóc tăng lên. Ngươi ở bên kia không phải vẫn còn phòng chống con sao, Tùy tiện tìm cái nhà. Nuôi lên là được. Muốn người khác hỏi ta vì sao nuôi nhiều như vậy con chuột, sao nói? Ta ngất cũng. Ngươi liền nói, đó là ngươi nuôi sùng vật. Sùng vật, hiểu sao? Thí nghiệm dùng chuột bạch bên trong thêm vài con nhỏ chuột hamster, sùng vật chuột trần viễn lít mắt, Lão vương này, cũng quá thành thật điểm, Cứ mà, tùy tùy tiện tiện liền có thể tìm tới. Ngài cũng quá tín nhiệm ta. Nói, ngươi làm sao không chính mình nuôi? Vương sư phụ không thích con chuột, nhìn thấy con chuột. Liền cả người không thoải mái, phạm buồn nôn. Trần Viễn cũng giống như vậy, đặc biệt buồn nôn con chuột. Mặc kệ trong nhà con chuột vẫn là trong ruộng con chuột, hoặc là tướng mạo đáng yêu sủng vật chuột. Đều không thích. Trường 366, năm mới công việc mới. Vương sư phụ làm việc, Trần Viễn vẫn là rất yên tâm. Ngày thứ hai, Trần Viễn tìm luật sư định ra một phần hiệp nghị bảo mật. Lấy dây leo giả, giống cũ danh nghĩa, chủ yếu yêu cầu là vài điểm. Mấy giờ, không thể đem dây leo giả cảnh, lá cây. Nụ mầm liên quan với dây leo giả cây nho tất cả mang ra vườn dây leo. Dây leo giả cây nho sinh trưởng tình huống, khỏe mạnh tình hình các loại, không thể một mình đối ngoại kể ra. Ngược lại, chính là bảo mật, liên quan với dây leo giả cây nho tất cả, đều muốn bảo mật. Ký kết hiệp nghị bảo mật, trừ hàng năm thanh toán bảo mật phí, còn phải thanh toán một bút ký tên phí. Ký tên phí, chia làm mấy cái đẳng cấp. Chủ yếu xem bảo mật đẳng cấp. Rất nhiều công ty đều có hiệp nghị bảo mật chỉ có điều có chút công ty ký kết hiệp nghị bảo mật sau không cho bảo mật phí nếu như thật đến để lộ bí mật sau truy cứu trách nhiệm truy cứu trách nhiệm người tiết lộ bí mật sẽ không đối mặt quá to lớn trừng phạt mà cho bảo mật phí nếu như để lộ bí mật trừ dân sự trách nhiệm còn có thể truy cứu trách nhiệm hình sự buổi chiều trần viễn cầm hiệp nghị bảo mật trở lại nông trường tìm vương sư phụ bọn họ ký rồi hiệp nghị bảo mật ký tên phí 15 vạn chưa từng có ký qua hiệp nghị bảo mật an thành bình cùng vương lệ lệ có chút nhậu Đỗ Học Minh nhìn một chút hiệp nghị bảo mật, đồng dạng có chút ngậm. Hắn ở viện nghiên cứu thời điểm ký qua không biết bao nhiêu phần hiệp nghị bảo mật, có thể thỏa thuận bảo mật phí, cao nhất một phần, hàng năm có điều 2000 nguyên bảo mật phí. Hơn nữa ký tên phí cũng chính là nửa năm bảo mật phí. Có chút hiệp nghị bảo mật vẫn không có ký tên phí, bảo mật phí cũng rất ít, chỉ là tính chất tượng trưng cho một chút nhỏ. Bảo mật phí càng nhiều, bảo mật đẳng cấp càng cao, cái kia để lộ bí mật mang đến hậu quả liền càng nghiêm trọng hơn. Phần này hiệp nghị bảo mật, mấy người đều xem qua. Vương lệ lệ có chút không thích ứng, nhìn về phía cha của nàng. Vương sư phụ cười cợt, ở trên hợp đồng ký tên. Đại gia đều xem qua hợp đồng, cảm thấy không thành vấn đề, ngay ở trên hợp đồng ký tên. Không muốn ký phần này hợp đồng cũng không liên quan trần Viễn nói, các ngươi đều là tầng quản lý, nhân viên kỹ thuật, chúng ta trước ký kết hợp đồng lao động lên cũng có tương quan hiệp nghị bảo mật. Nghị việc sau, bảo thạch nông trường tất cả, không phải ở bên ngoài nói lung tung là được. Chuyện này, ý tứ là không ký tên, liền nghỉ việc. Đỗ Học Minh suy nghĩ mấy giây, ở phía trên ký tên. An Thành Bình cùng Vương Lệ Lệ hiện tại là bạn bè trai gái, hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng ở phía trên ký tên. Những người khác cũng ký tên. Trần Tổng, vườn dây leo cây nho có đặc biệt gì sao? Là hi hữu chủng loại. Đỗ Học Minh hỏi. Ừm. 80 năm dây leo già, giống cũ, rất hi hữu. Trần Viên nói, mua cái kia năm cây nho hòa ta mấy trăm vạn. Biết cái kia năm khỏa cây nho dùng bao nhiêu tiền, chỉ có vương sư phụ. Vương sư phụ người này, có thể bảo vệ sự tình, Trần Viễn đã nói không cho hắn nói sự tình, hắn chắc chắn sẽ không ở bên ngoài nói tới. Ký cái này hiệp nghị bảo mật kỳ thực không có gì, chính là biến hướng, cho đại gia tăng cường một ít phúc lợi. Sau này dây leo già nguyên liền muốn mấy người chúng ta tự mình quản lý, sẽ không có trước đây như vậy thanh nhàn. Vương sư phụ nói, Trần Viễn đem hiệp nghị bảo mật cất đi. Trần Viễn đi tới Lão Viễn Phương nông trường, ký cái hiệp nghị này để người vẩn nhất. Dù sao dùng thanh mục quả bồi dưỡng ra đến cây ăn quả. Lão Viễn Phương nông trường thứ hai quý thanh long mầm, tất cả đều trồng được rồi. Trần Viễn qua cho mầm tới linh dịch. Phong nãi nãi cùng khang nãi nãi ở bãi chăn nuôi bên trong cho bò sữa tắm rửa, xem Trần Viễn một người ở này bận việc, các nàng hết bận trên tay sự tình, cũng qua đến giúp đỡ, làm sao chính ngươi ở trong ruộng tưới nước? Phong nãi nãi hỏi, ta không có chuyện gì làm. Liền chính mình lại đây. Ra ra bọn họ đây, lại đánh bài đi tới. Trần Viễn cười nói. Hai người bọn họ ông láo câu cá đi tới. Ba ba ngươi cũng theo cùng đi câu cá, đều hai ngày chưa có trở về. Phong nãi nãi cười, có chút oán giận ngữ khí. Khang nãi nãi cũng là một mặt ôn nộ ý cười, đều do ngươi mua hai đài nhà xe, bọn họ à, đều mau đem cạnh biển cho ràng nhà. Thường thường không trở về nhà, cái này không thể được. Ta phải nói một chút bọn họ. Đừng để ý tới bọn hắn. Câu cá dù sao cũng hơn mỗi ngày đánh bài cường. Trần Viễn ha ha gật đầu, ước ao bọn họ muốn gia nhập. Năm mới sau, liền tiến vào ngày mùa. Nhỏ ngày mùa, Trần Viễn năm trước chọn mua 10 vạn tấn phân hữu cơ, lần lượt đưa tới. Lại muốn bắt đầu chế tác linh dịch phân bón, cho thanh long mầm tưới linh dịch, Trần Viễn trở lại bảo thạch nông trường. Hô bảo bảo, cái đôi này lại bắt đầu chế tác khởi linh dịch phân bón. Vườn dây leo, Vương sư phụ cũng bắt đầu dẫn người tiến vào, cho vườn nho tu bổ mặt cỏ thu dọn cảnh, làm cho quả nho cảnh có thể tán đến càng mở một ít. Đồng thời, còn ở cây nho xung quanh chui mấy cái rất sâu phân bón lỗ, bón phân hữu cơ. Vườn dây leo hoạt, hai ngày liền hết bận. Trần Viễn cùng bảo bảo hai cái mỗi ngày ở kho phân bón bên trong bận việc, chuyện này không che giấu nổi. Dù sao đi, trong nông trường nhiều người như vậy. Trần Viễn thẳng thắn đem Vương sư phụ bọn họ nhóm này người đồng thời hô lại đây, hỗ trợ xẻ tà xe, xe nâng. Bảo bảo liền phụ trách mở máy trộn Ở phân hữu cơ bên trong hỗn hợp các loại khoáng thạch, phân bón, đồng thời đem linh dịch gia nhập bên trong. Vì là che giấu hai mắt người, những này phân bón bên trong còn gia nhập trạng thái lỏng phân. Chế tác linh dịch phân bón thời điểm, Chu Văn đều chạy tới nhìn mấy lần. 5000 nguyên 1 tấn phân bón A, này so với trên thị trường tinh luyện phân hữu cơ còn quý giá hơn 1 ngàn khối. Phân hữu cơ chủ yếu xem chất hữu cơ, chất hữu cơ càng nhiều phân hữu cơ, giá cả liền càng quý. Quý nhất phân hữu cơ, lượng lớn sản xuất loại kia Một tấn có hơn 2 ngàn, hơn 3 ngàn. Mỗi ngày, ở trong kho hàng làm việc nhân số chỉ ít năm người. Có 2 đài máy trộn, mỗi ngày có thể điều chế hơn 1 ngàn tấn linh dịch phân bón. Tình cờ, một ngày liền có thể chế ra hơn 2 ngàn tấn. Từng ngày từng ngày, cuối tháng. Bảo thạch nông trường cây nho, rốt cục xúc tích đầy đủ năng lượng, cành lên nụ mầm, sông ra. Lớn ngày mùa bắt đầu rồi, vẫn là cùng năm ngoái như thế, tận lực nhiều lưu kết quả cành. Lần này lưu cành. Ngược lại không phải vì to lớn nhất sản lượng, mà là nhường dây cây nho mọc đầy cây mây giá. Bối mầm công tác, liền ở ngoài mời 200 người tạm thời làm việc. Thêm vào nông trường chính mình công nhân, sắp tới 300 người. Có vương sư phụ chỉ đạo, an thành bình giám sát, tất cả công tác có điều không nhứ. Trần Viễn bọn họ tiếp tục chế tác linh dịch phân bón, hơn nửa tháng, lấy 2 hơn vàn tấn. Bảo thạch nông trường nhà kho có chút sốt sáng, đám này linh dịch phân bón toàn bộ đưa đi viễn phương nông trường. Năm trước nhóm đầu tiên 5000 tấn phân bón, lần này đưa đi 27 vạn tấn, đầy đủ bảo thạch nông trường đến tiếp sau hết thảy phân bón. Những này phân bón vào kho, vì không cho phân bón chảy đi ra bên ngoài, nhà kho chìa khóa do Trần Tiểu cùng Phong Bảo bảo cộng đồng bảo quản. Mở ra kho phân bón cửa lớn, nhất định phải dùng hai chiếc chìa khóa. Đồng thời, nhà kho cùng cửa lớn đều lắp đặt giám sát và điều khiển ló đầu. Viễn Phương nông trường có bộ an ninh, cũng là Trần Viễn tuyển mộ người, tất cả đều là xuất ngũ quân nhân. Tổng cộng 10 người, 27 vạn tấn, 1,35 ước nguyên, khấu trừ Trần Viễn nên giao nộp 8.080 bỏ vốn khoảng, viễn Vương công ty còn nợ Trần Viễn 5.420 vạn nguyên. 10 vạn tấn phân hữu cơ, hơn nữa cái khác phân bón, chế tác thành linh dịch phân bón có 10,5 vạn tấn, không phải 10 ngày nửa tháng liền có thể làm xong. Trường 367, thu hồi khoản tiền. Tháng 4 trung thượng tuần, buổi sáng nhiệt độ mát mẻ. Trong nông trường sự tình vẫn rất nhiều. Trần Viễn cùng Bảo Bảo cũng rất lâu không có ngủ nướng, một buổi sáng sớm, Trần Viễn mở ra hai tòa tiểu khả ái, mở ra trần nhà, mang theo lão bà đi quả nguyên hương ăn cơm. Năm nay mùa hè, so với năm rồi làm đến càng trễ một chút. Tiến vào tháng 4, tiểu tiểu công ty mới bắt đầu bận bối bụi. Quả nguyên hương, tiểu tiểu nhà xưởng, sáng sớm lên thì có nhà vườn đưa tới quả vải. Năm nay quả vải, tuy rằng còn chưa tới lượng lớn sản xuất, nhưng là giá cả, so với năm ngoái tiện nghi rất nhiều. Năm nay cũng là cái sản lượng cao năm, sản lượng cao vườn trái cây đặc biệt nhiều. Như Phi Tử Tiếu, đây là mới vừa ra thị trường, giá thu mua 15 nguyên tả hữu. Cùng cả năm cùng thời gian gần như. Nhưng năm ngoái, mùa hạ làm đến sớm, cùng thời gian Phi Tử Tiếu cũng bắt đầu lượng nhỏ sản xuất. Hoàng Thần Cha ở Quả Nguyên Hương mở lên quán cơm. Quán cơm có 2 tầng, tầng 1 là phổ thông phòng ăn, 2 tầng là ghế lô. Hai tầng ghế lô có 15 cái. Có thể tưởng tượng quán cơm diện tích không nhỏ. Quán cơm cũng vừa mới mở lên, nơi này cũng làm bữa sáng. Bữa sáng có bánh bao, bánh quẩy các loại. Trần Viễn lại đây, trong quán ăn đã ngồi rất nhiều người. Trần Ca, Bảo Tỷ, ăn chút cái gì? Lưu Linh ở đây làm công, làm người phục vụ, xem Trần Viễn bọn họ đi vào, trước tiên chào hỏi. Bốn lồng bánh bao, một lồng thịt tươi, một lồng thịt bò, hai lồng cải bẹ, lại hai bát sữa đậu nành Trần Viễn nói. Rất nhanh, Lưu Linh bưng tới bánh bao, Hoàng Thần bưng hai vạn sữa đậu nành lại đây. Không đủ ăn chính mình đi lấy ha, liền không đơn độc bắt chuyện các ngươi. Bận điệu ngươi đi. Trần Viễn cười phất tay một cái. Nơi này bánh bao ăn rất ngon, đặc biệt cải bẹ bánh bao. Là khá lớn bánh bao, một lồng bên trong chỉ có 3 cái. Bánh bao bì rất mềm, bên trong nhân bánh nhi đặc biệt chân, ăn lên vượt qua quyền. Chính là giá tiền, khá là quý. Một lồng bánh bao 12 khối, thêm sữa đậu nảnh, 13 khối. Một lồng bánh bao, phòng trường chỉ đủ tiểu nữ sinh ăn. Lượng cơm ăn lớn một chút cũng phải ăn hai lồng. Liên nhau bột điều gần như, đại đa số nam nhân mà nói, hai lạng không đủ, ba hai ăn không hết. Quán cơm một tuần trước khai trương, nghe nói làm ăn khá khẩm. Hoàng thân là buổi sáng ở trong cửa hàng giúp một lúc bận rộn các loại nhanh 8 giờ, lại đi tiểu tiểu công ty đi làm. Ăn cơm xong, Trần Viễn đi tới một chuyến tiểu tiểu công ty. Sáng sớm hôm nay cho Trần Tiểu gọi điện thoại, nàng nói đi tới công ty, qua mở ra Trần Tiểu bờ y giờ hán, thẳng đến thị trấn, nắm thân phận mới chứng sổ hộ khẩu, trần viễn sổ hộ khẩu, mặt trên chỉ có trần viễn cùng phong bảo bảo, trần tiểu sổ hộ khẩu, lẻ loi một người, trên đường trở về, trần viễn nói, ngươi nên cân nhắc tìm người đàn ông, ngươi như thế nào cùng mẹ như thế, trần tiểu mặt quay hàm tức giận, đổi chủ đề, nhóm thứ hai thanh long lúc nào có thể di cắm, đã có thể di cắm, trần viễn nói, ta về đi xem xem, nếu như bộ rễ mọc ra, ngày hôm nay liền có thể di cắm, viễn vương nông trường. Khai khẩn diện tích có hơn 3.000 mẫu, đến mau chóng gieo và mầm. Biết, có thể cũng phải có mầm mới được. Trần Viễn nói, có thể hay không từ bên ngoài mua mầm. Trần Tiểu hỏi, không thể. Bên ngoài mua mầm, ai có thể bảo đảm tốt xấu? Cũng vậy. Cầm mới giấy chứng nhận, Trần Viễn bọn họ đi tới giao quản, thay đổi giấy phép lái xe. Đồng thời, Trần Viễn đem chính mình B2 giấy phép lái xe đổi thành A1 giấy phép lái xe. A1 giấy phép lái xe. Giấy phép lái xe bên trong vương giả. a một giấy phép lái xe không phải thi, mà là thông qua lái tăng. Tỷ như Trần Viễn, hắn trước đây có B2 loại cỡ lớn xe vận tải chuẩn lái xe hình tư cách, cũng nắm giữ 5 năm trở lên, cũng ở bản ghi điểm chu kỳ cùng xin trước gần nhất liên tục 5 cái ghi điểm chu kỳ bên trong không có ghi đầy 12 phân ghi chép. Đem Trần Tiểu về đưa Tiểu Tiểu công ty, Phong Bảo bảo cũng ở lại bên này. Công ty bọn họ muốn mở hội nghị. Trần Viễn thay đổi hai tòa Tiểu khả ái. Thông thường ra ngoài, chỉ cần không phải đặc biệt xa, Trần Viễn còn rất yêu thích mở tiểu khả ái, tuy rằng động lực không tốt. Nhưng hai tòa tiểu khả ái, thân xe nhỏ, điều khiển thuận tiện. Lái xe, đi tới Viễn Phương Nông Trường. Viễn Phương Nông Trường năm nay mùa đông vẫn ở dùng bù ánh đèn, bù ánh đèn hiện tại đều không có phá. Vì lẽ đó, lại là một mùa thanh long thành thủ. Năm sau đam kia thanh long hái xong có 371 tấn. Mùa đông thanh long, giá cả rất đắt, mỗi cân 14 nguyên. Tổng giá trị 1000 vạn ra mặt. Nay một mùa thanh long chính đang hái, giá cả đồng dạng đất giá 13. Tám nguyên một cân, phòng trừng có thể có 400 tấn. Đây là đổi cành sau đầu hai mùa sản xuất, sản lượng cao nhất. Gần như lại có 11 triệu. Đổi cành sau tiến vào sản lượng cao, sau khi sản lượng sẽ từ từ đi thấp. Đơn lần sản lượng 400 tấn, gần như là cực hạn. Sau khi sản lượng đi thấp, đến 100 tấn tả hữu, thậm chí không tới 100 tấn. Sau đó liền lại bắt đầu đổi cành. Này dù sao cũng là năm giá trị sản lượng hơn 6.000 vạn nông trường. Đi tới nhiệt đối viên, Trần Viễn nhìn một chút quả sung cây mẹ. Năm nay mùa đông nhiệt độ khá là lạnh, quả sung lá cây rơi xuống hết, mới vừa bốc lên mầm non, mặt trên không có trái cây. Vừa mươm, thanh long mầm mọc ra dễ, Trần Viễn đào mấy viên nhìn một chút, cho triệu bằng vũ đánh tới điện thoại, nói cho hắn nơi này mầm có thể di cắm. Mà đồng thời, vừa mươm bên trong còn có hơn 2 vạn viên năm ngoái dùng hạt giống đào tạo cây sổ riêng. Những này sầu riêng thật nhiều chủng loại. Sầu riêng đều có sắp tới cao 1 mét. Còn có năm ngoái từ thanh mục nông trường cao áp đến sắp tới một vạn viên mầm ống, toàn bộ trồng ở vườn thanh long bên trong. nay đã là nhóm thứ 2 cao áp mầm, như vậy mật độ, khẳng định là không được. Sau này những này thanh long cây muốn di chuyển. Nhưng chuyển qua chỗ nào? Này, Lão Chu. a đang bận sao? Trần Viễn hỏi. Ở bên ngoài xem vườn trái cây, chuyện gì? Chu Văn nói. Trước ngươi không phải nói quả nguyên hương bên này có rất nhiều nông trường ở truyền nhượng, ta chuẩn bị mua một cái, có hay không tốt hơn để cử. Trần Viễn nói, ta buổi chiều trở về. Chúng ta buổi chiều nói sau đi, ta mang ngươi ra đi vòng vòng. Chu Văn nói, được, trở về gọi điện thoại cho ta. Cắt đứt Chu Văn điện thoại, Trần Viễn lại cho sở phương đánh tới, thuốc khoản. Tiểu tiểu công ty, hiện tại tài khoản tài chính có sắp tới một cái ức. Trần Tiểu sáng nay đi công ty cũng là cho Trần Viễn thuốc nợ. Trần Tiểu là công ty chủ tịch, nhưng công ty thực tế quản lý người là Sở Phương. Tiểu tiểu công ty trong sổ sách tài chính sắp tới một cái ức, nhưng công ty bọn họ nợ Trần Viễn quả tiền, năm trước tiền nợ 5450 vạn nguyên, hiện tại còn không kết. Đây là có năm ngoái quả nho, một ít thanh long tiền. Tháng 2 chưa hái xong một nhóm thanh long, 1041 vạn nguyên. Nay tháng 4, lại một nhóm thanh long ở bắt đầu hái, đã hái một chút. Nói cách khác, Tiểu tiểu công ty nên thanh toán Trần Viễn trí ít 6.491 vạn nguyên. Tháng này đám này Thanh Long ở hái, không có hái xong, có thể sau khi lại thanh toán. Hơn 6.000 vạn, tồn định kỳ, 1 tháng lợi tức thì có 20, 30 vạn. Trần Viễn gọi điện thoại qua thúc khoản, sở phương nói đã ở chuyển khoản. Sau đó qua hơn 1 giờ, Trần Viễn thu được chuyển khoản tin tức. Năm ngoái quả nho, trung tuần tháng 3 liền bán xong. Cuối tháng 2 Thanh Long cũng là đã sớm bán xong, mà đã sớm thu hồi tài chính. Sở dĩ vẫn kéo khoản tiền chưa cho, chủ yếu là Trần Viễn không có thúc. Trường 368, đang điền nông trường, 6.491 vạn nguyên. Trần Viễn nhớ tới là nhiều như vậy, tiểu tiểu công ty cho chọn, 6.500 vạn. Năm ngoái cuối năm, Trần Viễn trong ngân hàng có 5.635 vạn nguyên. Tiền càng nhiều, dùng tiền liền càng nhiều. Năm ngoái cho nông trường công nhân phát ra 550 vạn tiền mặt thưởng cuối năm, cùng 730 cô viễn phương công ty cổ phần. Tạm thời làm việc bên kia tính tiền, cho trưởng kỳ hợp tác tạm thời làm việc mỗi người một cái bao lì xì, Tổng cộng là 800 vạn nguyên. Đưa Trần Tiểu một đài m cỡ lạ dẹn, mua cho mình đài cụ lì nạn, một đài người khiêu chiến, còn đặt hàng một đài chinh phục giả. Lại chính là làm hôn lễ. Kỳ thực đi, làm hôn lễ, dùng tiền đều thiếu. Thật giống, toàn bộ hạ xuống 100 vạn không tới, này tính cả mấy chục vạn đồ trang sức tiền. Đúng rồi, còn quên góp 1.000 vạn. Cùng với bảo thạch nông trường tiếp tục khai phá kiến thiết. Đổ độ ngân hàng áp Trần Viễn tuần tra một hồi tài khoản ngạch trống, 7.145 vàng nguyên. Kiếm được càng nhiều, hoa liền càng nhiều. Rất nhiều tiền, Trần Viễn cũng không biết hoa đi nơi nào. Trần Viễn phong mãi mãi ở phía xa hô. Ai? Trần Viễn đi tới. Đang làm gì đấy? Ta xem ngươi ở vườn ơm đứng rất lâu. Phong mãi nãi hỏi. Đang suy tư. Trần Viễn cười chạy tới. nay sắp buổi trưa, Phong mãi mãi ở vì bò sữa. Muốn buổi trưa, đến ta cái kia ăn cơm. Phong nãi nãi nói. Không được. Ta đến đi một chuyến viễn phương nông trường, qua bên kia ăn. Trần viên nói, thanh long mầm có thể di cắm. Ta đến qua xem một chút bên kia điển viên khai khẩn tình huống. Cũng không kém một cái giờ cơm sự tình. Đi thôi, người bà ngoại cùng khang nãi nãi đang nấu cơm. Được rồi. Phong gia gia cùng khang gia gia lại đi ra ngoài câu cá. Lần này đi ra ngoài, đã ba ngày chưa có trở về. Hai ông lão một người mở ra một đài nhà xe ở tại cạnh biển, vui đến quên cả trời đất. Không đúng, là ba cái ông lão. Phong gia gia cùng Khang gia gia, bọn họ đem Trần Viễn ông ngoại cũng lôi đi ra ngoài. Trần Viễn ngày hôm qua vẫn cùng ông ngoại gọi điện thoại tới, lão nhân gia người nói lần này đi ra không có sinh hoạt, chuẩn bị tái chiến hai ngày. Cơm trưa ở phòng máy lạnh nơi này ăn, Trần Viễn bà ngoại cũng ở nơi đây. Ăn cơm xong, Trần Viễn thẳng đến Viễn Phương nông trường. Bên này nhà ký túc xá cũng dựng lên. Quản lý cơ cấu cùng công nhân đoàn đội cũng kiến thiết lên. Có khu vườn công nhân 100 người. Hoàng thân hai cái cậu cũng ở nơi đây. Đến viện phương nông trường, Phong Bảo bảo ở Trần Tiểu tổng giám đốc văn phòng. Các nàng đang dùng cơm. Ăn cơm sao? Bảo bảo hỏi. Ăn. Ở nhà bà nội ăn Trần Viễn nói rằng. Lao Triệu nói với ta, nhóm thứ 2 thanh long mầm có thể di cắm. Ngày hôm nay buổi chiều khởi công. Trần Tiểu nói. Ừm. Ta ra đi vòng vòng. Trần Viễn rời phòng làm việc, đang làm việc khu đi dạo xung quanh một lúc, đi tới chủ tịch văn phòng. Chủ tịch văn phòng, một căn lớn kiến trúc, trừ có văn phòng, còn có phòng họp. Mặt khác đơn độc thiết lập một cái phòng nghỉ ngơi. Đây là Trần Viễn văn phòng, tuy rằng đi, Trần Viễn không thường thường lại đây. Đều là bảo bảo ở dùng. Bảo bảo ở viễn phương công ty chức vị là thay quyền chủ tịch. trước muốn nói là thư ký, hoặc là trợ thủ. Thế nhưng đi, phong bảo bảo là Trần Viễn lao bà, cũng chính là chủ tịch phu nhân. Chủ tịch văn phòng nhường phong bảo bảo bố trí rất hồng nhạt, bên trong một cái kệ đồ, mặt trên xếp đầy nữ tính phong cách đồ chơi nhỏ, như búp bê, nhỏ trang sức phẩm loại hình đồ vật. Phong ngủ ở văn phòng mặt sau, diện tích không lớn, hai mươi mấy mét vuông, bên trong một tấm giường hai người, có bàn máy tính, bệ trang điểm, tủ quần áo. Trong tủ treo quần áo còn có quần áo, đều là phong bảo bảo quần áo, còn giống như có trần tiểu quần áo. Phong bảo bảo qua tới làm, phần lớn thời gian liền ở chỗ này ngủ, chơi di động cần nàng xử lý chính sự, quá ít. Trần Viễn quen thuộc ngủ trưa, đem rèm cửa sổ kéo lên, nằm xuống vui đùa một chút di động, chỉ chốc lát sau liền ngủ. Ngủ thẳng mơ mơ màng màng, Phong Bảo Bảo đẩy cửa đi vào. Theo lười, ngủ. Phong Bảo Bảo nhỏ giọng hô, "Ừm, ngủ, có thể lại bị ngươi đánh thức." Trần Viễn mở mơ hồ con mắt, đưa tay ra. Phong Bảo Bảo khẽ miệng cười khẽ, đưa vào Trần Viễn ôm ấp. Quãng thời gian trước vẫn ở làm linh dịch phân bón, Trần Viễn còn rất mệt mỏi. Ôm bảo bảo, nghe bảo bảo trên người thơm tho mùi, Trần Viễn liền đặc biệt tan lòng, lần thứ hai rất nhanh tiến vào giấc ngủ hình thức. Trần Viễn đồng hồ sinh học, buổi trưa thời điểm, ngủ lên hơn một giờ sẽ tự nhiên tỉnh lại. Phong bảo bảo liền ở bên cạnh chơi di động, tiểu tiểu công ty khoản tiền đánh tới. Biết, 6.500 vạn. Trong chương mục còn sót lại bao nhiêu tiền? 71 triệu. Ta trước còn đặt trước một chiếc nhà xe, giao nộp dự chi khoản, đại khái còn muốn thanh toán 500 vạn. Trần Viễn mua đó là ngàn vạn cấp nhà xe, dự chi 500 vạn. Bảo bảo một mặt vậy ngươi không có cách nào vẻ mặt. Mặt sau thời gian, nhường bạn học của ngươi Vạn Hà ở Tam Á giúp ngươi xem một chút nhà, ngươi muốn cảm thấy thích hợp, liền mua lại. Dự toán 500 ngàn vạn Trần Viễn nói. 5.000 vạn, bảo thạch nông trường đến tiếp sau khai phá không có vấn đề. Không thành vấn đề. Lao viên phương nông trường Thanh Long lại chín, đại khái 1.100 vạn thu vào. Chống đỡ bảo thạch nông trường đến tiếp sau khai phá kiến thiết không có vấn đề. Chủ yếu xem ngươi thích gì dạng nhà. Ngươi muốn tiết kiệm một điểm đây, phía ta bên này còn chuẩn bị mua một khối thổ địa, dùng để di cắm lao viễn phương nông trường cây sầu riêng mầm. Được, ta chờ một lúc cho vạn hà gọi điện thoại. Đến thời điểm mang mẹ đi xem phòng úp, nhìn nàng yêu thích. Hiện tại giá phòng đêm mê, đặc biệt hàng dùng rồi phòng. Mà sau này giá phòng, ai nói rõ được sở đây. Chu văn gọi điện thoại lại đây. Nhận được điện thoại. Trần Viễn rời giường rửa mặt, đi ra bên ngoài rót ly cà phê uống, chờ Chu Văn lại đây, cùng đi ra ngoài xem. Làm sao, lại có ý nghĩ mới. Chu Văn nghĩ Trần Viễn đúng không lại có cái gì động tác lớn. Mua một khối thổ địa, đem lão viên phương sầu riêng mầm gì cắm đi ra ngoài. Bên kia hết mấy vạn viên mầm Trần Viễn nói. Mấy vạn viên mầm, muốn rất một khối to thổ địa. Có thể thỏa mãn yêu cầu chỉ có một cái nông trường, đàng điền nông trường. Chu Văn nói. Đàng điền. Tên thật là lạ Trần Viễn cười nói. Ngươi không biết cái kia nông trường ở đâu? Ở đâu? Ngươi thường thường từ nơi nào qua? Từ ngãi ngãi phía sau núi lại đây, trải qua một ít nông trường nhỏ, quẹo phải tiến vào quả nguyên hương đại đạo cái thứ nhất nông trường, vậy thì là đẳng Điền nông trường. Ngay ở Bách Hoa nông trường đối diện, sầu riêng gây giống căn cứ sắt vách. Trần Viễn có loại cảm rất xấu, rơi ạ, đó là nông trường. Nhân ra bảng hiệu treo ở ven đường lên, ngươi không thấy. Chu Văn cười ha ha thật không chú ý tới có đằng điền nông trường. Trần Viễn biết ở đâu, mảnh đất kia có lưới sắt ngăn, nhưng ở Trần Viễn trong vấn tượng, vậy căn bản liền không phải nông trường, chỉ là một khối đồi núi. Có lưới sắt vây quanh, bên trong thường thường có thể nhìn thấy nhàn nhã ăn cỏ dê, kheo. Đằng điền nông trường cùng sầu riêng gây giống căn cứ là hàng xóm, có 3.230 mẫu. Vốn là, hắn cùng sầu riêng gây giống căn cứ thổ địa là đồng nhất đánh số, không biết nguyên nhân gì phân tách thành hai cái. Cái kia hai khối thổ địa gộp lại vừa vặn là một văn mẫu. Hiện tại truyền nhượng, đoán xem bao nhiêu tiền. Nên, 2.500 vạn tả hưu. Trần Viễn suy nghĩ một chút, lại nói, hắn chào giá, nên ở 2.500 vạn, thực tế tiền truyền nhượng, phỏng trừng 2.000 vạn. Đang đến nông trường, Trần Viễn trong ấn tượng hình như là không có đất bằng, đều là gò núi. Toàn bộ là gò núi thổ địa, tiền truyền nhượng muốn tiện nghi rất nhiều. Gần như, Chu Văn nói, đối phương chào giá 2.700 vạn. Quá nguyên hương là Trần Viễn đến Nam Đảo trước 2-3 năm quy hoạch, quy hoạch quá sốt ruột. Tổng cộng là có 20-30 vạn mẫu thổ địa, phân cách thành mấy trăm mẫu đến hơn vạn mẫu không giống nhau, không chờ từng khối từng khối thổ địa. Những này thổ địa tất cả đều có đánh số, mỗi cái đánh số đại biểu một cái nông trường. Vì phong ngừa chữ hàng thổ địa, ở cạnh tiêu những này thổ địa thời điểm, đều có trên hợp đồng khai phá kỳ hạn. Thì như Trần Viễn bảo thạch nông trường, khai phá kỳ hạn là 3 năm. Chính là muốn ở trong vòng 3 năm đem hết thẻ thổ địa khai khẩn đi ra, gieo vào cây ăn quả, mà muốn sen vào lý lên. Quả nguyên hương khai phát kế hoạch quá nôn nóng rồi, trung gian cũng xuất hiện lớn chỗ sơ suất, tạo thành một ít ảnh hưởng rất không tốt. Có rất nhiều thổ địa, cũng không nghi thức cạnh tiêu con đường lưu chuyển ra đi, mà lấy so với cạnh tiêu giá thấp hơn nhiều giá cả bắt được thổ địa. Năm nay đến quả nguyên hương rất nhiều không có khai phá nông trường đều vội vã qua tay, cũng là bởi vì ra sân khấu tân chính sách. Năm nay cuối tháng 2, Đình Châu Nông Lâm nghiệp cục cũng đã tới Bảo Thạch nông trường, đăng ký Bảo Thạch nông trường thổ địa khai khẩn diện tích, cùng cây ăn quả trồng trọt diện tích. Quả Nguyên Hương đại khai phá, đầu cơ phần tử rất nhiều. Bởi vì không phải cạnh tiêu con đường bắt được thổ địa, sẽ không có quy định thổ địa khai phá trong lúc. Nhưng năm nay nông lâm nghiệp cục đến Quả Nguyên Hương diện tích lớn xếp trà, đem nguyên bản không có khai phát kế hoạch nông trường toàn bộ hẹn nói chuyện một lần, muốn bọn họ lập ra khai phát kế hoạch sách, hoặc là đem nông trường chuyển ra. Vì lẽ đó, những kia vốn là không muốn làm nông trường, chỉ là đơn thuần chữ, các loại tăng giá đầu cơ phần tử, liền có rất nhiều chuẩn bị qua tay. Đến đằng điển nông trường, cái này nông trường cửa lớn mặt hướng bách hoa nông trường. Cửa lớn không lớn, chỉ có thể một chiếc xe ra vào. Bên ngoài treo bảng hiệu cũng rất nhỏ. Cho tới trần viễn bình thường trải qua, đều không có chú ý. nay tấm bảng, hãy cùng con đường nhắc nhở bài gần như, còn treo ở cửa nhỏ cửa. Không chú ý, đều không nhìn thấy nó. Qua tới bên này, Trần Viễn bọn họ trước tiên không có đi vào, mà là lái xe duyên xung quanh đi rồi một vòng. Nên nông trường hẹp dài, sắp thực đều là gò núi, một khối bằng phẳng đều không có. Trong nông trường kiến một chút đều dùng để chăn nuôi dê, heo loại hình. Chương 369, cây ăn quả sức chịu đựng. Ở tình huống bình thường, khai khẩn một cái loại cỡ lớn hoa quả nông trường, đưa vào là phi thường cao. Đang điền nông trường gò núi thổ địa, nếu muốn làm tốt, nhất định phải đưa nó khai khẩn thành ruộng bậc thang. Nếu như là sườn núi trực tiếp trồng trọt cây ăn quả, không có khai khẩn thành ruộng bậc thang, hậu kỳ quản lý sẽ phi thường phi phức, cũng không thể đưa nó quản lý tốt. Sườn núi trực tiếp trồng trọt, bớt đi thổ địa khai khẩn chi phí, nhưng hậu kỳ quản lý độ khó lớn. Sườn núi thổ địa còn dễ dàng đất màu bị trôi, rất khó dưỡng thành thổ nhưỡng. Dưỡng thành thổ nhưỡng là tăng cường thổ nhưỡng bên trong chất hữu cơ hàm lượng. Như vậy, chỉ có thể làm thành rất phổ thông vườn trái cây. Phổ thông vườn trái cây, hoa quả phẩm chất bình thường khó có thể bán ra giá cao. Nếu như vậy, một mẫu vườn trái cây năm kiếm lợi mấy trăm nguyên, liền vô cùng tốt. Khai khẩn ruộng bậc thang, bên này thổ địa, mỗi mẫu chí ít là 1.500 nguyên, 2.000 nguyên. Sau khi lại nhìn trồng cái gì hoa quả, địa phương trồng trọt quả vải tương đối nhiều, quả vải, trồng cho sau, nhanh nhất cũng phải 3 năm dưới mới có thể kết quả. Mấy năm qua, hàng năm đều muốn đưa vào tiền, mỗi mẫu đưa vào tài chính 500, 1.000 nguyên. Đại đa số vườn vải. Mẫu sản lượng chỉ có mấy trăm cân. Chỉ có những kia kỹ thuật cao nông trường, cây linh cũng phải ở nhất định tuổi tác trở lên vun vải, mới có thể làm đến mấy ngàn cân sản lượng. Làm quả vải nông trường, từ trồng trọt đến sản xuất, mỗi mẫu đến đưa vào khoảng một vạn nguyên. Mà muốn thu hồi vốn, thông thường đến mười mấy năm. Làm nông trường, cũng sẽ đối mặt lỗ vốn nguy hiểm. Hoa quả nông trường, thật không phải cao tiền lời đầu tư. Ở nông trường xung quanh quay một vòng, Chu Văn nói, thế nào? Vẫn được đi chủ yếu là khoảng cách bảo thạch nông trường gần Trần Viễn nói. Trong sầu riêng, đại khái bao nhiêu năm có thể có tiền lời? Chu Văn lại hỏi. Không biết. Trần Viễn nhún nhún vai. Lao viện Vương nông trường năm ngoái cao áp cây sầu riêng, có chút cây năm ngoái liền đã kết liễu. Chỉ là sầu riêng phẩm chất rất kém cỏi. Kết sầu riêng cái nhỏ, phần thịt quả mùi vị cũng không tốt. Hơn nữa là cây nhỏ, cây sức chịu đựng rất yếu, có cây kết liễu ba cái sầu riêng, cái kia ba cái sầu riêng đều nặng không đến 2 cân. Kết một mình sầu riêng, sầu riêng trọng lượng cũng không tới 3 cân. Sầu riêng kết quả, cây sầu riêng thân cây nhất định phải đạt đến nhất định đường kính, sầu riêng chủ cảnh cũng phải tráng kiện. Lý tưởng tình huống, cây sầu riêng khoảng 3 mét bắt đầu lượng nhỏ sản quả, liền tình huống bây giờ đến mở, ít nhất 3 năm, hoặc là 4 năm. Mặc kệ bao lâu sau đó kết quả, Trần Viễn trước đào tạng mầm, đều đến muốn di cắm to nhỏ, đến di cắm đi ra ngoài. Trông cho sầu riêng, ta có thể vào cố không? Chu Văn Ha Hạ cười. Ngươi còn có tiền sao? Trần Viễn cười hỏi. Chu Văn hai tay mở ra. Trần Viễn như vậy nói, chính là từ chối. Chu Văn tự nhiên hiểu rõ. Cho đằng điền nông trường Lão Bản gọi điện thoại, Trần Viễn bọn họ đi vào nông trường, gặp được Lão Bản, trực tiếp bắt đầu đề tài chính. Co kè mặc cả sau, Trần Viễn dùng 2.300 vạn nguyên bắt cái này nông trường. Ngày thứ 2 ký kết hợp đồng, đến ban ngành chính phủ đăng ký. Ngân hàng trong trương mục trước có 7.145 vạn nguyên hiện tại liền còn lại 4.845 vạn nguyên vốn đang rất đầy đủ tài chính đồng nhiên suốt sáng lên đơn giản hiện tại không vội vã di cắm sầu riêng di cắm sầu riêng chờ đến cuối năm hoặc là sang năm di cắm đều giống nhau thổ địa mua lại trần viễn liền đem nó ném ở nơi đó chỉ tìm người làm lại dựng rào chán phong bảo bảo cùng trần tiểu đi tam á á long loan á long loan giá phòng không như trong tưởng tượng quý đều giá hơn 3 vạn 1 mét vuông vạn hà làm bất động sản mua giới Nhưng ở Á Long Loan bên này không có nghiệp vụ, bên này có một cái mới kiến trúc mà bán, mặt khác đều là an cư khách lên tìm hàng dùng dồi phòng. Hiểu rõ Á Long Loan nghỉ, an cư khách lên liền biết rồi. Hàng dùng dồi biệt thự, không như trong tưởng tượng quý. Á Long Loan tân phòng nguyên rất ít, dù sao thổ địa có hạn, nhưng bán ra hàng dùng dồi phòng rất nhiều. Bảo Bảo coi trọng một căn lưng trừng núi cảng kiểu biệt thự, luôn máu đào viên, bể bơi, độc lập ban công lớn 291 mét vuông, đặc biệt xa hoa. Xung quanh xanh hóa cũng rất tốt, riêng tư không gian cũng rất tốt. Muốn 3.000 vạn. Bảo mụ coi trọng mới kiến trúc nhà nhỏ, 70 mấy mét vuông, hơn 2 triệu. Cuối cùng là Trần Viễn năm chú ý, mua bộ kia lưng trừng núi cảng kiểu biệt thự. Nay căn biệt thự lớn, có 5 buồng 2 phòng 7 vệ sinh. 2 tầng. Nông trường quả nho mọc ra tua hoa. Sinh trưởng ở cành có quả then chốt nơi, hầu như mỗi cái then chốt vị trí đều dài ra tua hoa. Tua hoa lít nha lít nhít, so với năm ngoái còn nhiều nay, cắt giã bảo thạch nông trường văn phòng, Trần Viễn cùng cắt giã khai thông video điện thoại, cắt giã bên người còn có công ty bọn họ cao tầng. Trần Tiên Sinh, cho ngài giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta xã trưởng, Xuân Điển chính Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh, thật hân hạnh gặp ngài. Ta cũng cao hứng nhìn thấy ngài. Trần Viễn trên mặt mang theo nụ cười. Trước mùa đông quả nho đã toàn bộ bán xong. Ngài nông trường mùa hạ quả nho, đại khái mấy tháng phần sản xuất. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Tháng 7 trung hạ tuần có thể hái. Tháng 8 lượng lớn ra thị trường. Năm nay mùa hè, so với năm rồi làm đến muộn. Xuân Thiên Chính chỉ có thể đơn giản tiếng Trung, cắt giã giúp đỡ phiên dịch. Hiện tại có thể dự tính sản lượng sao? Cắt giã nói, có thể. To lớn nhất sản lượng, có thể làm được mỗi mẫu 6, 7 tấn. Nhưng phẩm chất, sẽ so với năm ngoái mùa đông quả nho kém rất nhiều. Có thể duy trì quả hình đẹp đẽ, là được. Cắt giã lại nói, sản lượng như thế cao. Sản xuất quả nho, rất khó bảo toàn tồn đi. Nam đảo mùa hạ nhiều mưa. Bất kể như thế nào, sản xuất quả nho, cũng không dễ dàng bảo tồn. Trần Viễn cũng có chút bất đắc dĩ, nói. Có thể hay không làm to lẻo. Này, không được. Thời gian không còn kịp nữa. Lại chính là nam đảo khí hậu, mùa hạ làm to lẻo, e sợ. Có thể tăng mạnh quản lý, nhưng sản xuất quả nho có thể tận lực nhiều tổn trữ một ít thời gian sao? Cắt giã lại hỏi. Này muốn xem hái thời gian khí hậu, khí hậu tốt, sản xuất quả nho giữ tươi khoảng 3 tháng, hẳn không có vấn đề. Thế nhưng rất khó, hầu như không thể. Giữ tươi 2 tháng, là có thể. Còn có một cái tình huống, mùa hạ quả nho, khả năng bất lợi cho vận tải. Trần Viễn không có ẩn dấu, cũng không có cần thiết ẩn dấu. Làm ăn, công bằng tốt. Kỳ thực đi, Trần Viễn đều không hy vọng mùa hạ quả nho có thể xuất khẩu đến Nhật Bản. Mùa hạ nước mưa nhiều, quả nho bị càng mỏng Quả hạt cùng tua ngạnh liên tiếp không đủ rắn chắc. Trần Viễn nói những này đều là Vương sư phụ nói cho hắn. Mùa đông quả nho phẩm chất càng tốt hơn, bởi vì mùa đông nước mưa thiếu. Mùa hạ quả nho, khả năng quả hình lên nhìn gần như, nhưng nội tại so với mùa đông quả nho còn kém quá nhiều. Các giá công ty bọn họ chọn mua bảo thạch nông trường mùa đông quả nho, trở về Nhật Bản sau kiếm lời cái đầy buồn đầy bác. Ở trên thị trường phản ứng cực kỳ tốt, còn ra khẩu một chút đến Hàn Quốc, cùng với xuất khẩu đi nước Mỹ Hawaii. Mặt khác, đa quý đen quả nho khách hàng quen đặc biệt nhiều, ở truyền lưu đa quý đen quả nho có thể mỹ dung dưỡng nhan, rất nhiều mình tinh đều ở ăn. Mùa hạ, Nhật Bản bản thổ quả nho cũng tới thị. Bất quá bọn hắn bên kia quả nho ra thị trường thời gian tương đối chế, lượng lớn ra thị trường thời gian ở cuối tháng 8, đầu tháng 9. Giá tiền đâu? Cắt giá hỏi. Cuối cùng giá cả, ta hiện tại cũng không nói được Trần Viễn vẫy vây tay, quả nho sản lượng thiết kế rất phức tạp. Quả hình cùng năm ngoái gần như quả hạt đều nặng ở 18 khắc trở lên. Quả ngạnh cùng tua ngạnh nhược một ít có thể tiếp thu. Mỗi tấn 1, 8 vạn nguyên, làm sao? Cụ thể tiêu chuẩn, ta sau đó cho ngươi phát một tấm bảng. Cát gia nói, phù hợp tiêu chuẩn, có thể toàn bộ chọn mua. Cái này Trần Viễn suy nghĩ một chút, lắc đầu, lại thương lượng đi. Chúng ta đến tính toán cây ăn quả sức chịu đựng, Sau 10 ngày cho ngươi trả lời. Được, ta sau đó đem chọn mua tiêu chuẩn phân phát ngươi. Được rồi, bì bì bỉ bỉ cây ăn quả sức chịu đựng, không chỉ có muốn cân nhắc trước mặt sức chịu đựng, càng chủ yếu là cân nhắc mùa đông quả nho sức chịu đựng. Trường 370, dự thiết sản lượng cùng nguồn tiêu thụ. Mấy phút sau, Trần Viễn thu được cắt giá phát tới quả nho chọn mua tiêu chuẩn bảng. Hán ngữ, nhưng là có rất nhiều chuyên nghiệp từ ngữ, Trần Viễn xem không hiểu lắm, liền đem nó giao cho vương sư phụ. Cắt giá báo giá, mỗi tấn 1, 8 vàng nguyên, cũng chính là một cân chín khối. Chuyện này đối với mùa hạ lượng lớn quả nho chọn mua tới nói, xem như là không sai giá cả. Phần này chọn mua bảng, mặt trên yêu cầu thật cặn kẽ, liền quả chính trực kính, tua chính trực kính đều có. Có thể đạt đến yêu cầu chứ? Trần Viễn hỏi. Vương sư phụ gật gật đầu, đơn giản. Thanh mục nông trường quả nho nở hoa sớm một tháng, quả hạt tiến vào trưởng thành kỳ. Thanh mục nông trường quả nho quả ngạnh, tua ngạnh, đều thỏa mãn mặt trên yêu cầu. Đến bảo thạch nông trường bên này, nên cũng không thành vấn đề Các Giá bên kia báo giá là bao nhiêu? 9 khối, 1 cân. Trần viên chỉ chỉ phòng làm việc của hắn, đi vào cho Vương sư phụ rót một chén trà, nói, 9 khối 1 cân, cảm giác đi, quá tiện nghi. Đúng rồi, nông trưởng cây nho sức chịu đựng, các ngươi phân tích kết quả làm sao? Có thể hay không chịu đựng hai mùa cao sản? Cây nho bộ rễ rất phát đạt, hầu như tương đương với 5 năm trở lên cây nho bộ rễ. Phải nói so với 5 năm cây nho bộ rễ còn muốn phát đạt. Nhưng năm ngoái cao sản Cây nho hấp thụ thổ nhưỡng bên trong quá nhiều chất dinh dưỡng. Cao sản là không có vấn đề, chỉ là muốn thêm vào phân bón. Vương Sư Phụ nói, tốt nhất lại thi một lần dễ phân. Nếu như vậy, mùa đông quả nho sản lượng, càng chắc chắn. Có thể hay không sớm dự lưu mùa đông cảnh. Sớm dự lưu. Trần Viễn nói rồi một hồi ý nghĩ của hắn. Quả nho kết quả cảnh là năm đó, làm quý mới cảnh. Làm mới cảnh từ nụ mầm bên trong phát triển đi ra. Trần Viễn ý tứ là lưu lại một ít cường tráng cảnh làm mùa đông nụ mầm dùng mới cảnh cái này dòng suy nghĩ nhường vương sư phụ lắc đầu không cần thiết mới cảnh đều từ dây leo già lên phát triển đến cố ý lưu lại cảnh cũng không nhất định so với dây leo già điều lên nụ mầm càng tốt hơn không có cần thiết người cái này dòng suy nghĩ ta trước đây cái kia nông trường nghiệm chứng qua mùa hạ làm cao sản nhất định sẽ ảnh hưởng năm nay mùa đông quả nho sản lượng cuối cùng dòng suy nghĩ mùa hạ quả nho vẫn là lấy nuôi cây làm chủ nuôi cây, không cho cây nho có quá to lớn gánh nặng. Dự tính mẫu sản lượng 5.000, 7.000 cân. 5.000, 7.000 cân sản lượng, là sản lượng thấp. Này muốn nói ra, ai dám tin? Năm ngoái vương sư phụ quản lý bảo thạch viên, không có làm to ra xử lý, mỗi mét vuông hẹn 3. 3 chùm nho, mỗi xuyên đều nặng 1. 44 kg gệm, đơn hạt quả nho đều nặng 32 khắc. Mẫu sản lượng 6.100 cân tả hữu. Bảo thạch viên quản lý cùng cái khác vườn nho quản lý lên kém không nhiều lắm chính là nhiều một đạo cung cầu sắp xếp lá cây sau đó mỗi mẫu đa dụng một tấn phân hữu cơ là phổ thông phân hữu cơ cái khác đều không khác mấy từ vườn nho bên trong sau khi ra ngoài Trần Viễn lại cho cắt giá gọi điện thoại báo cho đối phương nông trường năm nay quản lý phương án cùng với thiết kế mong muốn sản lượng đồng thời sắp sửa đạt đến tiêu chuẩn Trần Viễn cũng làm một tấm bảng gửi tới mỗi tua quả nho quả nho quả hạt đều nặng ba mươi tả hữu không thua kém 20 tám khắc còn thượng tuyến online có 500 mẫu quả nho sẽ làm không hạt to ra xử lý không hạt xử lý thêm ra một quá trình to ra xử lý lại thêm ra một quá trình nông trường công nhân thêm vào ở ngoài mời ổn định tạm thời làm việc làm ra 500 mẫu gần như là đến cực hạn bảo thạch cấp quả nho tiêu chuẩn một trong mỗi chùm nho quả nho đều nặng 30 khắc trở lên đây chỉ là tiêu chuẩn một trong trần viễn sẽ cùng cắt dã nói chuyện điện thoại Đem giá cả tăng cao đến 30 nguyên mỗi cân, cũng chính là mỗi tấn 6 vàng nguyên. Cái giá này quá cao. Cắt giá không làm chủ được. Hắn gọi tới Xuân Điền chính, cùng Trần Viễn khai thông video điện thoại, Hàn Huyên hồi lâu, đem giá cả ép đến 23 nguyên. Bây giờ nói chỉ là ý đồ, cụ thể còn phải xem sản xuất sau phẩm chất. Cùng với công ty bọn họ tiêu thụ kế hoạch cùng tiêu thụ mong muốn. Mỗi hạt đều nặng 30 khắc, như vậy quả nho, mặc kệ thả ở nơi đó đều là cao cấp nhất. Giá tiền cũng chắc chắn sẽ không tiện nghi. Các giá bọn họ dự gốc tròn mua, 2.000 tấn. Quá nhiều, giá cả lại quý, bọn họ cũng lo lắng bán không xong. Hơn nữa mùa hạ quả nho, Trần Viễn bên này đều nói rồi, đường dài vận tải có thể có thể khá là phiền toái, cũng không có mùa đông quả nho như vậy có thể chứa đựng khoảng nửa năm tiềm trước.